chẳng lẽ bọn họ đối Lão Đại cùng Lão sao dùng độc? Chê cười, sao có thể? Hai cái tiểu ma hải liền tính thật sự hiểu được dùng độc, kia có thể cùng Lão Đại tại sao? Lão Đại chính là dùng độc cao thủ, liền tính là trên Giang Hồ đứng đầu cao thủ gặp được hắn cũng chỉ có nhận tài phân. Lợi tuy nhiên như thế, nhưng Lão Đại đến bây giờ đều còn không có ra tới, này lại như thế nào giải thích? Mọi người ở nghiêm túc lén thương lượng nghị luận, căn bản không phát hiện bọn họ bên trong nhiều nhất là người, liền người này nói lời nói bọn họ cũng chưa chú ý. Diêm dịch không biết khi nào đã đi vào này nhóm người bên trong, cùng những người này cùng nhau thương lượng nghị luận, còn phát biểu ngôn luận. Lão Đại là dùng độc cao thủ, giống nhau dùng đều là cái gì độc? Người khác độc có thể so hắn độc lợi hại nhiều? Chuyện này không có khả năng. Lão đại là Giang Hồ Thanh đứng đầu vùng độc cao thủ, kia hai cái tiểu bang hải sao lại là lão đại đối thủ? Có người không phục Diêm Dịch lời nói, đúng lý hợp tình phản bác, nhưng hắn lại không phát hiện trong đó có cái gì không đúng, tiếp tục cùng đại gia cùng nhau nói sự. Những người khác cũng không phát hiện, lực chú ý tất cả đều ở nghị luận thượng, liền bên người người là ai đều không rõ ràng lắm. Kỳ thật cũng không trách bọn họ, bình thường rất ít sẽ có người theo chân bọn họ quẻ với nhau, liền tính là có, không ra hai ngày chuẩn xong đời hoặc là bị đưa vào quật. Này cũng không nhất định nha. Nhân nhân, thiên, thiên Diêm Dịch còn nói thêm, trong lòng đã sớm Thiên. Những người này thành như vậy cũng tới khai hắc điểm, thật là không biết tự lượng sức mình liên long nha chấn cái này phá địa phương có thể tới cái gì đại nhân vật liên tính thực sự có đại nhân vật tới cường long không địch lại địa đầu xa đi vào nơi này đó chính là từ chúng ta định đoạt chính là năm đó những cái đó cái gì tứ đại danh gia năm đại gia tộc đều sợ hai chúng ta hai cái tiểu ma hải tính cái gì hai cái tiểu ma hải đích xác không tính là cái gì nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong hải không thể đấu lượng nga diêm dịch lại lần nữa nói nói xong một câu lại đem mọi người nhìn quét một lần chờ bọn họ phát hiện hắn thời điểm lộ ra cái loại này kinh ngạc biểu tình chính là đều đã lâu thế nhưng không ai phát hiện hắn thật không thú vị không có biện pháp đành phải tiếp tục cùng bọn họ chơi xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn có bao nhiêu buồn Người nào không thể tuấn mạo, kia hai cái tiểu ma hài ăn mặc như vậy hoa lệ, vừa thấy liền biết là phú quý nhân gia công tử ca, ham chơi chạy ra. Đối phó bọn họ hai cái, dùng đến như vậy lao lực sao? Tùy tùy tiện tiện một người ra ngựa, đem bọn họ ra sức đánh một đốn liền xong việc. Không bằng ngươi đi lên đem bọn họ ra sức đánh một đốn, nhìn xem là cái gì kết quả. Ta nói ngươi người này sao lại thế này? Thế nhưng trường người khác chí khí diệt chính mình vì phong, có phải hay không? Ngươi, như thế nào là ngươi? Rốt cuộc có người chịu không nổi diêm dịch lời nói, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, lại còn có nói khí lời nói, nhưng nói đến một nửa liền chủ. Ma ơi, này không phải kia hai cái tiểu ma trong đó một cái sao? Như thế nào sẽ ở bọn họ nơi này? một người phát hiện diêm dịch, những người khác cũng đều phát hiện, sôi nổi nhìn qua, đều làm một bộ kinh ngạc đến trong mắt muốn rơi xuống bộ dáng, chỉ lo giật mình, căn bản không có làm ra chính xác phản ứng. như thế nào không thể là ta? diêm dịch muốn chính là hiệu quả như vậy, nhìn những người này một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hắn phi thường có thành tựu cảm, ở này đó người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ở chung quanh thiết hạ kết giới, đem bọn họ tất cả đều vây cuốn kế tiếp nơi này chính là hắn thiết hạ. dưới lầu mọi người phản ứng đích xác thực trì đột, kinh ngạc hảo liền đoán phục hồi tinh thần lại, chính là khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã nhìn không tới diêm dịch thân ảnh, cái tiêu tiểu mao hải đâu? đi nơi nào? ở mặt trên có người thấy được Diêm Dịch ngồi ở trên xà nhà, vì thế nói cho đại gia, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai điều cẳng chân trước sau đồng đường, lại hướng lên trên xem mới nhìn đến một cái tiểu Ma Hải đắc ý gương mặt tươi cười. này tiểu Ma Hải là như thế nào đi lên? Vui vui vui, các ngươi phản ứng quá chậm lạc, chờ các ngươi phản ứng lại đây, khả năng đầu đều rất trên mặt đất lạc. Diêm Dịch ngồi ở trên xà nhà nói nói mát, kia một cái tiểu bản duy ngã độc tôn bộ dáng, thật là có điểm khí thế. Đại gia thượng, trước đem cái này tiểu Ma Hải sửa chữa lại nói. không sai, trước thu thập hắn, thượng, có mấy người sử dụng kinh công phi thân nhảy lên, tính toán đem trên xà nhà người cấp chảo hạ tới. Nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không thể tưởng được chính là, bọn họ bay đến một nửa thời điểm, thế nhưng bị một đổ vô hình tường cấp bắn ngược trở về, rơi cái bảy vượng tám tố. Sao lại thế này? Mặt trên giống như có cái gì, nơi nào có cái gì? Ta thử xem, có người không tin, tự mình thử qua, kết quả vẫn là giống nhau, bay đến một nửa giống như đụng vào thứ gì, bị bắn ngược trở về, hơn nữa phản lực rất lớn, khiến cho bọn họ rơi xuống thời điểm cùng mặt đất phát sinh mảnh liệt va chạm, có chút bộ mặt con người chiều hạ, đâm cho là ra coi trọng sưng. Tamôn, thế nhưng không thể đi lên. Nay tiểu mao đầu có cổ quái, đại gia cẩn thận, cần thiết cẩn thận. Uy, các ngươi còn tưởng không lên a? Diêm dịch ở mặt trên khiêu khích nói chuyện, còn tưởng nhiều nhìn một cái này, đó lại suýt lại bổ người ra điểm làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử túi, ngươi làm cái quỷ gì? Dám ở chúng ta trong tiệm Dương Oai, ngươi chán sống sao? Lão tử một hồi nhất định phải lột da của ngươi ra, chịu ngươi gần, uống lên ngươi biết. Ho ho, ta sợ quá nha, thật sự sợ quá nha. Diêm dịch dùng khoa trương biểu tình diễn xuất một bộ sợ hãi bộ dáng, nhưng bởi vì quá mức khoa trương, làm người cảm thấy phi thường nhiên, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Chế cười, hiện tại nơi này hắn đương vương, hắn sao có thể sẽ sợ hãi? Tiểu tử túi, lão tử hiện tại nói cho ngươi, ngươi ngày chết tới rồi. Xuân chứng, tiểu gia hiện tại nói cho ngươi, ngươi ngày chết tới rồi. Ngươi A nói những lời này người, đột nhiên cảm giác có thứ gì cắn hắn nông, hơn nữa cắn đến không phải giống nhau đau, đó là một loại đau đớn muốn chết đau, đau đến hắn loa toa kêu to. Ma ơi, cứu mạng A! Đau chết mất! Cái này bị cắn người đau tiếng kêu quá mức khủng bố, khiến cho người xung quanh không dám dễ dàng tiến lên đi hỗ trợ, còn sôi nổi tối lui, cách khá xa điểm. Cứu ta, nhanh lên cứu ta, cứu mạng A! Thứ gì ở cắn tam nông, A! Hoàng Kim ở phía sau hung hăng mà cắn người này mông không bỏ, thẳng đến đem người này cắn đến lăn mà mới bung ra, sau đó nhảy một chút, trực tiếp từ mặt đất nhảy đến diêm dịch trên bay. Này một bước lại đem mọi người xem trợn tròn mắt, ngốc lăng! từ mặt đất đến xà nhà độ cao không tính tiểu, khinh công không được tốt lắm người cũng chưa biện pháp lập tức nhảy lên đi, này chỉ vật nhỏ thế nhưng dễ như trở bàn tay liền lên rồi. không đơn giản, thật là không đơn giản đâu. chi chi hoàng kim nhảy đến diêm dịch trên bay, chân manh manh đắt mà trên công. chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. hoàng kim thật lợi hại, đợi lát nữa cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. diêm dịch sờ sờ hoàng kim đầu, làm nó đại ở chính mình trên bay, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người, lanh tả thuyết nói, các ngươi liếm tiểu nhị cùng trưởng đều ngã vào ta trong phòng, nếu ai không tin lại có thể đi lên nhìn xem. bất quá tiền đề là các ngươi nếu có thể thượng đến đi mới được đừng nói ta không có nói tỉnh các ngươi nga, cái này khách tiếng bốn phía đều đã bày ra kết giới, vừa rồi ta cũng không có thượng lôi điện chi lực, nhưng từ giờ trở đi kết giới mặt trên liền không có lôi điện chi lực, nếu ai dám lộn sụn, liền sẽ bị lôi điện gây thương tích. Con người của ta chính là hảo tâm, tuy rằng các ngươi là người xấu, nhưng ta còn là sẽ nói cho các ngươi nên chú ý sự, ta thật là quá thiện lương. ở trong phòng diêm không bỏ nghe được diêm dịch cuối cùng một câu, gây tẩm đến thiếu chút nữa đem ăn xong đồ ăn cấp đồ ra. gia hỏa này thế nhưng nói hắn hảo tâm, nói ăn lương, có lầm hay không a? tuy rằng gia hỏa này không tính là là người xấu, nhưng li người tốt vẫn là có một chút khoảng cách. tính hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ra hỏa này, thói quen. Không chỉ có là Diêm không bỏ cảm thấy lây tưởng, dưới lầu mọi người cũng đều có như vậy cảm giác. Bất quá bọn họ nghe xong những lời này, tổng cảm thấy như là bị người vũ đủ, hơn nữa là vô cùng nực nhã. Tiểu tử núi, thiếu ở chỗ này hù doanh người, ngươi cho rằng ngươi có ba đầu sáu tay sao? Lôi điện chi lực là cỡ nào cường đại, há là ngươi có thể tùy ý sử dụng? Nay tiểu ma đầu chính là ở hù doanh người, tưởng đem chúng ta doãn đủ, sau đó hắn là có thể làm hắn muốn làm sự. Không cần tin tưởng hắn, chúng ta cùng nhau thượng, nhất định có thể đem này tiểu quỷ đại tá tám Đúng vậy, cùng nhau thượng. Tất cả mọi người không tin Diêm nói, toàn bộ hướng lên trên hướng, kết quả có thể nghĩ. Toàn bộ đại sảnh đều là bị lôi điện đánh trúng tiếng kêu thảm thiết. Muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Mọi người trên người đều có lôi điện, cả người phát run, điên cuồng lùn vũ, tóc đều bối khói, không một hồi toàn bộ ngã xuống đất. Khu cụ, thật sự có lôi điện. Này còn có để người xuống A. Tự nhiên có người có thể thao tác lôi điện, này còn có thể xem như người sao? Ai? Đã sớm cùng các ngươi nói kết giới mặt trên có lôi điện chi lực, các ngươi chính là không nghe, hiện tại ăn đến đau khổ đi. Diêm dịch lời nói thâm thiếu mà nói, nãi nãi một cái một hai phải giống cái đại nhân nói chuyện, làm cho tứ bất tượng. Kỳ thật này cũng không thể trách ta nha, ta đã nhắc nhở các ngươi, là các ngươi chính mình không nghe mà thôi. Diêm Dịch rất lời, thân hình trần lóe, trực tiếp từ trên xà nhà lắc mình xuống lầu, đặt mình trong với mọi người trung gian. Đương nhìn đến Diêm Dịch như vậy trên người khi nằm trên mặt đất người càng vì kinh ngạc, rất giống là thấy được không có khả năng nhìn đến người cùng sự. Này một cái tiểu Ma Hải võ công tu vi cũng quá cường một chút đi, thế nhưng có thể thua gì, liền tính là bọn họ lao đại lao đại cũng làm không đến đâu. Xem ra bọn họ lúc này đây thật sự quán thượng đại nhân vật. Là ai nói tiểu Ma Hải liền dễ đối phó, kéo ra ngoài chém? Này hai cái tiểu Ma Hải chỉ cần làm một cái liền so ma quỷ còn đáng sợ, nếu hai cái cùng nhau thượng, kia bọn họ chẳng phải là thảm hại hơn? Thảm, thật là quá thảm. Ai? Vì thật ta cũng không nghĩ như vậy, ta là người tốt, thiện lương người, như thế nào sẽ nhẫn tâm cho các ngươi như vậy thảm đâu. Tuy rằng các ngươi không phải người tốt, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, cho nên Diêm dịch lại là liên tiếp không liên quan nhau nói, nói một nửa lại đỉnh. Có một người khôi phục một chút sức lực, nhìn đến Diêm dịch cái kia âm tà bộ dáng, trong lòng ở phát run, nhược được hỏi, ngươi muốn làm sao? Vậy các ngươi phía trước muốn làm sao? Diêm dịch hỏi lại, chúng ta, chúng ta bọn họ muốn đánh cướp này hai cái tiểu mao hải, sau đó đem này hai cái tiểu mao hải đưa đến lòng của đi. Nhưng như vậy sự bọn họ có thể nói ra tới sao? Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, ta chỉ biết ta hiện tại muốn làm gì. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn đánh cướp. Trước năm 548, Dũng sống Long Quật, Diêm Dịch đem toàn bộ khách điếm người toàn bộ đều đánh cướp đến sạch sẽ, thiếu chút nữa liền bọn họ trên người quần áo đều cấp đột, đem khách điếm góc cạnh đều phiên cải biến, nhưng đánh cướp đoạt được đồ vật làm hắn phi thường không hài lòng. Điểm này đồ vật toàn bộ thêm lên đều không đến 10 vạn lượng bạc trắng, liền trên người hắn 1% tiền tài đều không đến, hắn như thế nào sẽ vừa lòng. Xem ra chỉ có Long Quật mộ vàng mới có thể làm hắn có thỏa mãn cảm. Diêm không bỏ đứng ở một bên lánh khốc mà đứng, đối Diêm Dịch đánh cướp tới ngân lượng không có hứng thú, trên thực tế hắn đối gì cũng chưa hứng thú, trừ phi có việc phải làm, bằng không hắn sẽ vẫn luôn làm đợi. Liên như vậy điểm tiền, thật không tính. Diêm dịch đem đánh cấp tới ngân lượng thu được chữ vật trang bị trùng, rõ ràng có tiền thu vào, nhưng hắn lại là vẻ mặt không vui bộ dáng, làm hiện trường rất nhiều người kinh ngạc đến vô ngữ. Đó là 10 vạn lượng bạc trắng, là một bút không nhỏ tài phú, đủ rất nhiều người quá cả đời hảo sinh sống. Chính là này bút tài phú ở cái này năm, 6 tuổi tiểu Ma hài trong mắt, thế nhưng chỉ là như vậy điểm tiền, thật là làm người vô ngữ. Những người này ngươi tính toán như thế nào xử trí? Diêm không bỏ đối tiền tài hứng thú không lớn, bất quá thấy nhiều tiền tài uy lực, hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn là có điểm hứng thú. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lời này nói được một chút không tội, nhưng cũng muốn tùy người mà khác nhau, nhân sự mà đi, dùng nhân loại một câu tới nói chính là: "Quân chi ái tài, thủ chi lưu đạo." Những người này đều không phải cái gì người tốt, lưu bọn họ ở trên đời sẽ chỉ là cái tai họa, nhân lúc còn sớm đem bọn họ xử lý rứt, thế gian liền ít đi một ít người đã chịu thương tổn. Ngươi nói chúng ta nên như thế nào xử trí bọn họ mới hảo đâu? Diễm Dịch Âm trầm nói, nửa câu đầu đã nói ra quyết định của chính mình, nửa câu sau lại tới một cái câu nghi vấn, làm người vô pháp đoán được hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Một cái tiểu ma hải tâm tư liền như vậy thâm, trưởng thành còn phải, Tiêu khẳng định là một cái đáng sợ nhân vật, là một cái ám ma. Ngươi tính toán đem bọn họ tất cả đều giết, như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Mụ mụ nương thân thường thường nói, trời cao có đức yêu sinh, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, bọn họ đã bị chúng ta chế phục, nếu toàn bộ giết chết, có thể hay không quá tàn nhẫn điểm chứ một câu còn nói lưu trước bọn họ là tai họa, tiếp theo câu lại tới cái trời cao có đức yếu sinh, cái này tiểu mao đầu trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì rượng? Nói cách khác ngươi không tính toán giết bọn hắn. Diêm không bỏ căn cứ Diêm Dịch nói suy đoán, nhưng vẫn là đoán không ra tới, bất quá lấy hắn đối Diêm Dịch hiểu biết, những người này liền tính bất tử cũng tản, tóm lại về sau không thể lại làm sảng làm bậy. Không giết bọn họ, vạn nhất bọn họ đi sát người khác làm sao bây giờ? Nói không giết chính là ngươi, nói giết cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kỳ thật ta cũng không biết nên xử lý như thế nào bọn họ, sát cũng không phải, không giết cũng không phải, thật sự thật khó xử a. Ai, con người của ta chính là lòng mềm yếu, quá thị lương, cho nên mới sẽ có như vậy phiền não có câu nói như thế nào tôi nói đến làm người khó làm người tốt càng khó ta hiện tại rốt cuộc có khắc sâu thể hội diêm dịch một phen cảm khái nói rất đúng giống chính mình là thánh nhân nhưng kia vẻ mặt tâm tà lại làm người cảm thấy đáng sợ nếu ngươi xem như người tốt này thiên hạ liền không có người xấu hảo hảo thiếu giảm một ít không liên quan đồ vật nếu ngươi tính toán ở chỗ này hao phí thời gian ta không ý kiến diêm không bỏ đã sớm đã thói quen diêm dịch tự luyến cùng tự đại đối này đó không gì cảm giác chỉ là ngẫu nhiên làm hắn một vừa hai phải làm chính sự ai ai làm ta là người tốt đâu. Diêm dịch còn tới một câu đại đại cảm thán, nho nhỏ nại hoa, một hai phải giống cái đại nhân giống nhau, Lão thành nói chuyện, ta kế tiếp muốn đi Long Quật, nghe nói Long Quật có một cái mỏ vàng. Nghe nói ta biết, này mỏ vàng đến thông qua khai thác mới có thể biến thành vàng, vàng không liền cùng giống nhau sơn không gì khác nhau. Khai thác mỏ vàng yêu cầu rất nhiều sức người sức của, cho nên, ngươi làm muốn bọn họ thế ngươi khai thác mỏ vàng. Thật không hổ là ta hảo huynh đệ, biết lòng ta ý tưởng, hắc hắc. Ngươi đều đã nói được như vậy rõ ràng, nếu còn không biết nói đó chính là xuân chứng. Diêm không bỏ ở trong lòng âm thầm nói, nhưng không có nói này đó vô nghĩa, miễn cho lãng phí môi lưỡi, lãng phí thời gian, đem những cái đó bị nốt ở kết giới người nhìn quét một lần, nhắc nhỏ nói, những người này chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn giúp ngươi khai thác mỏ vàng, rất có khả năng ở ngươi sau lưng thọc một đao, ngươi xác định phải dùng bọn họ sao? Nếu ai không ngoan ngoãn giúp ta khai thác mỏ vàng, ta khiến cho hắn đi theo Diêm Vương uống trà. Mấy ngày hôm trước ta từ hỉ nộ ai nhạc bốn vị sư phụ nơi đó học được một môn tân thuật pháp, gọi là khống giấc tâm, chỉ cần ta khống chế bọn họ tâm, sẽ không sợ bọn họ ở sau lưng học ta một đao. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không có dùng quá khống giấc tâm, vừa lúc lấy bọn họ tới làm đá thử vàng, nhìn xem ta khống giấc tâm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diêm dịch trên mặt tà khí càng ngày càng nặng, hiện tại toàn thân đều là tà khí, phía trước thiên chân vô tà đã hoàn toàn biến mất. Con tuổi nhỏ liền có như vậy tà khí, thật sự là thật là đáng sợ. Không giáp tâm, ngươi thế nhưng học xong không giáp tâm, đó là một loại phi thường cao thâm thuật pháp, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Một khi ngươi sở không chế người thoát ly ngươi khống chế, ngươi liền sẽ bị phản vệ, nhẹ thì thân bị trọng thương, công lực có tổn hại, nặng thì sẽ có tính mạng chiêu. Tiểu dễ, đừng dễ dàng sử dụng không tâm, này đối với ngươi mà nói là một chuyện rất nguy hiểm sự. Diêm không bỏ lo lắng Diêm dịch tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Yên tâm đi, bốn vị sư phụ ở dạy ta không tâm thời điểm đã sớm cùng ta nói rồi này đó lấy ta hiện tại công lực khống chế này đó người thường vẫn là dư giả nếu là võ công cao cường người ta mới sẽ không dùng chiêu này ít nhất hiện tại sẽ không dùng hắn hiện tại công lực còn chưa đủ đối võ công cao cường người sử dụng không dắp tâm có hại rất có khả năng là chính hắn bất quá nơi này người so huyền linh giới ngược quá nhiều nếu muốn khống chế bọn họ này rất đơn giản lời tuy như thế nhưng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn biết biết ta sẽ cẩn thận người cho ta hộ pháp ta muốn sử dụng không dắp tâm trên đường không thể đã chịu bất luận cái gì cái gì hảo diêm không bỏ thối lui đến một bên thủ làm tốt chính mình bản trước công tác diêm dịch đứng ở tại chỗ bất động tính toán một chút đối tất cả mọi người dùng không dắp tâm đưa bọn họ toàn bộ khống chế Trường Mày hiện tại đã khôi phục tự do, cũng có thể nói chuyện, biết được Diêm Dịch phải đối bọn họ sử dụng không dắp tâm. Ở Diêm Dịch thi pháp phía trước, trước mở miệng xin tha, thiếu hiệp, tha mạng a. Chỉ cần ngươi chịu phóng ta một con nữa, ta cái gì đều chịu vì ngươi làm. Tuy rằng hắn không biết cái kia không dắp tâm, nhưng nghe thấy liền cảm thấy thực đáng sợ, hơn nữa cái này thì triển không dắp tâm người càng vì khủng bố. ở như vậy người trước mặt muốn mạng sống, vậy đến giống cầu giống nhau xin tha. Nói nói xem ngươi còn có thể vì ta làm cái gì? Ta có thể mang các ngươi tiến Long Vật, hơn nữa né tránh sở hữu thủ vệ, trực tiếp tiến vào trung tướng nơi, thấy ta đại ca cùng nhị ca. Chỉ cần nhìn thấy đại ca cùng nhị ca, nói không chừng hắn còn có thể phản kích, nhưng lúc này tuyệt đối không thể cùng này hai cái tiểu mao đầu đối nghịch. Ngay tôi giống như còn không tuổi. Hảo đi, liệt tử ngươi dẫn chúng ta tiến long quật, nghe rõ, là trực tiếp đi trung ương nơi, sớm đại ca ngươi cùng nhị ca. Diêm dịch sớm xem thấu trưởng quay tâm tư, nhưng hắn cũng có hắnưu kế, tưởng cùng hắn ngấm ngầm giở trò chiêu, vậy xem có thể hay không chơi đến quá hắn. Có câu nói là nói như thế nào tới? Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vô trước, chỉ cần hắn đem long quật đại đường ra cấp bắt được, kia long quật còn không phải là hắn định đoạt sao? Hắc hắc, hắn thật là quá thông minh. Trưởng quay còn không biết chính mình đã rơi vào diêm dịch âm lưu quỷ kế bên trong, còn đang suy nghĩ như thế nào tính kế hắn, nghĩ trở về tìm hắn đại ca, nhị ca cầu cứu, cho nên tại đây phía trước, hắn sẽ giống, cầu giống nhau, cất lực lấy lòng này hai cái tiểu ma đầu đã tặng hai vị thiếu hiệp, chỉ cần các ngươi chịu lưu ta một cái đường sống, long cốt sở hữu vàng bạc tài bảo đều về các ngươi. vậy được rồi, phía trước dẫn đường, ngàn bạn không cần ra vẻ, bằng không ngươi lập tức sẽ biến thành bốn người. là là là, nhất định không ra vẻ. lão đại, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta đi. những người khác nhìn đến trưởng bầy có đường sống, sôi nổi hướng hắn cầu cứu. nhưng trưởng bầy hiện tại là tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể cố được như vậy nhiều người, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. các ngươi liền trước đại ở chỗ này đi, hảo hảo nghỉ ngơi, không ra hai ngày, các ngươi phải bắt đầu thay ta công tác lại. ta đã ở khách đĩa bên ngoài bày ra kết giới, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, các ngươi có thể ở khách đĩa tự do hoạt động. Ta đi trước, gặp lại sau." Diêm Dịch tiêu sái phất tay, hướng khách điểm đại môn đi đến. Nhưng mà không ai biết, ở hắn phất tay kia một khắc đã thi hạ không giáp tâm, khách điểm người ở hắn trong công chế. Xem ra người này giới không chỉ có đến có tiền, còn phải có quyền. Nếu nắm tay không đủ mạnh, liền tính lại có tiền cũng ai ăn người khác nắm tay. Hắn đến hảo hảo luyện luyện nắm tay mới được, muốn trở thành thiên hạ người lợi hại nhất, so Ba Ba Cha cùng Mụ Mụ Nương thân còn muốn lợi hại. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ cứ như vậy đem khách điểm người ném xuống, chỉ mang theo trưởng quạch một người rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm có người còn chưa tin khách điểm bên ngoài có kết giới, ý đồ xông ra đi, nhưng kết quả làm cho bọn họ không thể không tin tưởng bên ngoài thực sự có kết giới, hơn nữa cái này kết giới rất mạnh sớ biết rằng ngày hai cái tiểu mao đầu như vậy cường, bọn họ liền cách khá xa xa, sao có thể còn dám có khách tâm tư? Trường ngày cấp diêm dịch cùng diêm không bỏ hai người dẫn đường, dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái gì dị thường hành động, cũng không có cố tình mang sai lộ, mà là chân chân chính chính mà đưa bọn họ mang tiến long quật, còn lấy tam đương ra thân phận làm cho bọn họ dễ như trở bàn tay thông qua thật mạnh thủ vệ, công khai đi vào lòng quật chỗ sâu trong. Cái này long quật kỳ thật chính là một cái mạch khoáng, ở mạch khoáng đào ra thật nhiều cái động, những cái đó động trải qua gia công, biến thành một cái khác cái còn tính độc đáo phong Úc. Bất quá quật không có ánh sáng, thời khắc có thể ánh chiếu sáng, hơn nữa bên trong thông khí rất kém cỏi, thân thể hơi chút thiếu chút nước người ở bên trong đái lâu rồi khẳng định sẽ chết chính như trưởng bày sở họa ra bản đồ địa hình giống nhau, long quật bên trong nơi nơi đều là cơ quan mấy dập, mỗi một bước liền có một cái thủ vệ, mỗi một cái thủ vệ sở trạm địa phương đều có cơ quan. hơn nữa một khi có chuyện phát sinh, bên trong trung cảnh báo liền sẽ vang, mặc kệ người thân thủ như thế nào mau, cũng không có biện pháp tránh thoát trung cảnh báo vang lên lúc sau vạn tiễn suy tâm. phía trước không xa chính là long quật trung ương nơi, ta đại ca cùng nhị ca liền ở nơi đó, các ngươi cùng ta tới. trưởng bày ở phía trước dẫn đường, càng là tới gần trung ương nơi, trên mặt hắn tươi cười liền càng đắc ý, lúc này đã không giống phía trước cẩu dạng, bắt đầu có điểm người dạng. nhưng ở diêm dịch trong mắt, trưởng mặc kệ là cẩu dạng vẫn là người dạng, tất cả đều là một cái chất dạng. kế hắn, đợi lát nữa muốn ngươi lẹp có trưởng bay dẫn đường, long quật cơ quan bấy dập cùng thủ vệ thùng rông kêu to, không có bất luận cái gì tác dụng, một đường đi tới không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, chỉ có ở tiến vào trung ương nơi ngoài cửa, bọn họ bị một cái thủ vệ ngăn cản. phía trước là long quật trọng điện, người không liên quan, không thể tiến vào. muốn ngươi mắt chó, không thấy được là ta sao? trưởng bay đối ngăn trở thủ vệ mắng to, thô bạo đem hắn đẩy ra. nhưng thủ vệ chính là không cho, ngăn trở đường đi. lãnh lệnh nói, tam đương ra, ngươi hẳn là biết đại đương gia hạ mệnh lệnh, không có hắn cho phép, người ngoài không được tiến vào long quật trọng điện. người có thể đi vào, nhưng là ngươi mặt sau kia hai cái tiểu bao hải không thể đi vào. ta làm cho bọn họ đi vào xin lỗi, trừ bảo đại đường gia cho phép ở ngoài, cho dù là nhị đường gia cũng không cho phép mang người ngoài tiến vào nơi này. còn thỉnh tam đường gia thứ lỗi. thằng ngươi cho má, còn dám chấn lão tử nói, lão tử muốn ngươi đẹp, đừng tưởng rằng ngươi có đại ca chống lưng là có thể vì sở dục là, ta nói cho ngươi, ta Liên ở trưởng quay nổi trận lôi đình thời điểm, mặt sau truyền đến một cái âm trầm thanh âm. tam đệ, chuyện gì làm ngươi như thế tức giận đâu? một cái thư sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, trong tay cầm một phen quạt lông vũ, có điểm cắt lượng vị, cười như không cười mà đi tới. đến gần sau liền dừng lại bước chân, làm lơ trước mắt hai cái tiểu hải, chỉ cùng trưởng quay nói chuyện. tam đệ, ngươi không ở bên ngoài hảo hảo kinh doanh ngươi khách điếm, chạy về tới làm cái gì? có phải hay không lại có tân nhân muốn bảo long Quật? này hai đứa nhỏ tuổi ước chừng là năm, sáu tuổi lớn lên là da thịt ăn miệng long vương nhất định sẽ thích nhị ca, ta muốn bảo đi cái này cậu nô tài chính là không cho ngươi nói có tức hay không người trưởng bệ chậm rãi hướng trung niên nam tử tới gần ý đồ thoát ly diêm dịch cùng diêm không bỏ hai người không chế tìm kiếm chỗ dựa diêm dịch biết trưởng bệ về điểm này tiểu tâm tư nhưng hắn cũng không có ngăn trở cũng không nói gì tính toán trước quan sát quan sát hiểu biết hiểu biết tình huống đi thêm sự người này là long vương nhị đứa ra thoáng nhìn so tam đương gia lợi hại đến nhiều còn có hắn nói long vương lại là cái gì long vương có điểm ý tứ đâu? Nhị đương gia nhìn nhìn trước mắt hai cái tiểu ma hải, nghiêm túc gian dại tam đương gia, tam đệ, đây là ngươi không đúng rồi. Nơi này là long vực trọng địa, ngươi tùy tùy tiện tiện mang hai cái người ngoài tiến vào đã phạm phải lại sai, còn muốn dẫn bọn hắn đi vào bên trong, nếu đại ca đã biết, có ngươi dễ chịu. Nhị ca, sự tình cũng không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyện này nhất định phải nhìn thấy đại ca mới có thể giải quyết ta. Trường bắt đầu lộ ra sợ hãi chi sắc, thân thể ở hơi hơi phát run. Chuyện gì nhất định phải nhìn thấy đại ca mới có thể giải quyết? Này hai cái tiểu ma hải sao? Đúng vậy, chỉ là hai cái mới vừa cai sữa tiểu ma hải, ngươi dựa theo dị vãng đi làm là được, vì cái gì một hai phải thấy đại ca không thể. Nhị ca, ngươi, ngươi không rõ bọn họ trưởng bầy đã sợ tới mức mau nước tiểu chạy đến nhị đương gia phía sau lúc này mới đem sự tình nói ra bọn họ là ma quỷ đáng sợ thật sự ta là bị bọn họ uy hiếp mới dẫn bọn hắn tiến vào nhị ca cứu ta hai cái tiểu ma hải có thể uy hiếp đến ngươi nhị đương gia không tin một chút đều không tin lại nhìn thoáng qua trước mặt hai đứa nhỏ hai trong mắt bên trong lộ ra khinh miệt chỉ ý hai cái nai hoa hoa có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh liên tính bản lĩnh lại đại tới rồi bọn họ long gật kia cũng chỉ có chết phân ngươi đừng không tin bọn họ thật sự rất lợi hại phi thường phi thường lợi hại lợi hại đến quả thực không phải người là ma quỷ nói ngoa đi đây là thật sự hừ ta đảo muốn nhìn này hai cái nai hoa hoa có bao nhiêu lợi hại Nhị đương gia không tin, trong tay quạt lông vũ nhẹ nhàng phiến một phiến, tay quạt liền bay vụt ra hai chi vũ tiễn, bắn về phía diêm dịch cùng diêm không bỏ. Kia không phải bình thường vũ tiễn, mà là trải qua đặc thù xử lý, còn dung ngàn năm con nện độc sâm phao nhiều năm, liền tính là võ công cao cường người đụng tới một chút đều sẽ lập tức độc phát thân vong, chúng chỉ là hai cái nãi hoa hoa. Nhị đương gia đối chính mình vũ tiễn rất có tin tưởng, khẳng định trước mắt này hai cái nãi hoa hoa vô pháp tránh thoát, cho nên một cái tay khác đã chuẩn bị tốt giải dược, ở bọn họ chung mũi tên thời điểm thế bọn họ giải độc. Này hai cái nãi hoa, hoa còn hữu dụng, có đại đại tác dụng, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy đem bọn họ cấp Nhưng kế tiếp đã phát sinh sự, làm gia đem đôi mắt đều xem thẳng, không thể tin. Này, sao có thể Ở Vũ Tiên Phong tới thời điểm, trong đó một mũi tên bị Diêm không bỏ tùy tay ném ra, bắn tới trên vách tường. Mà khác một mũi tên còn lại là bị hoàng kim cắn, ca ca ca tất được, chỉnh chi mũi tên bị hoàng kim gặm đến nát đất, hơn nữa hoàng kim cũng không có bởi vì mũi tên thượng kịch độc có bất luận cái gì khác thường, còn vẻ mặt thần khí mà ngồi ở Diêm dịch trên bay, lộ ra một cái thực khinh thường biểu tình. Hừ, liên điểm này bản lĩnh cũng tưởng cùng nó chủ nhân đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Muốn động nó chủ nhân, kia đến trước quá nó này quan, nếu liền nó này một quan đều quá không được, đó chính là tìm chết. Trường mày kiến thức quá hoàng kim lợi hại, cho nên nhìn đến hoàng kim đem gặp được gặm toái cũng không kinh ngạc, còn đối trước mắt trận mắt há hốc mồm nhị đương gia nói, "Nhị ca, ta liền nói bọn họ rất lợi hại đi, ngươi chính là không tin. Cái kia tiểu mao hải còn không có ra tay đâu. Hắn vừa ra tay, chúng ta chuẩn xong đời, vẫn là nhanh lên kêu đại ca xuất hiện đi, bằng không chúng ta sẽ thứ thảm. Ta vốn dĩ chính là muốn mang bọn họ đi gặp đại ca, sau đó làm đại ca thu thập bọn họ, nhưng các ngươi cố tình chính là ở chỗ này chặn đường. Bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì địa vị?" Nhị Dương gia còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhưng thần hồn đã trở lại một chút, vội vã đem sự tình biết rõ ràng, "Ta nào biết đâu rằng bọn họ là cái gì địa vị." đến bây giờ ta liền tên của bọn họ là gì cũng không biết, chỉ nghe bọn hắn xưng hô đối phương vì tiểu dễ, không bỏ. Nay hẳn là chỉ là tên gọi tắt, cụ thể tên gì, ta thật đúng là không biết. Như thế người lai lịch không rõ, ngươi thế nhưng cũng đem bọn họ mang tiến Long Quyền, ngươi sẽ không sợ đại ca xổ lột ngươi sao? Ta cũng là không có biện pháp, à. nếu không mang theo bọn họ tín bảo, bọn họ liền sẽ đem ta giết. Ngươi đừng nhìn bọn họ chỉ là tiểu Ma Hải, so Ma Quỷ còn đáng sợ đâu. Ngươi liền sẽ không dẫn bọn hắn ở Long Quyền loạn chuyển sao? Làm cho bọn họ chết ở cơ quan bế dập bên trong, có lẽ rất vào đầm lấy nơi, không cần phải thật sự đem bọn họ đưa tới Long Quyền trọng địa. Ngươi làm việc thời điểm dùng đầu suy nghĩ một chút. Nhị ca, này đó ta đương nhiên là có nghĩ tới, nhưng là không được bọn họ có thể khống chế thân thể của ta, ngay cả ta tư tưởng đều có thể khống chế, muốn đã lừa gạt bọn họ, lấy ta năng lực làm không tới. bọn họ thật sự như thế lợi hại. thật sự. Long quận nhị đương gia cùng tam đương gia cứ như vậy làm cho Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ mặt Hàn Huyên đường này, hơn nữa nói đều là vương nghĩa. ở đối đầu kẻ địch mạnh các ngươi còn có tâm tình trầm rãi liêu, tâm thái thật đúng là đủ tốt. uy, ta nói hai vị thúc thúc, các ngươi liêu đủ rồi sao? Diêm Dịch nghe xong nửa này, nhưng là được đến tin tức đều không nhiều lắm, không có kiên nhẫn lại nghe đi xuống, cho nên đành phải đánh bọn họ. tiểu tử núi, dám đến ta Long Cột tới ai, ngươi là chán xấu sao? Nhị đương gia vẫn là không cho rằng trước mắt hai cái tiểu bao hải có thông thiên bản lĩnh, cho nên không có giống tam đương gia như vậy sợ tới mức cả người phát run, còn có dũng khí nói điểm trường hợp lời nói. Ta mới 6 tuổi, nhân sinh mới vừa bắt đầu, sao có thể chán sống? Ngươi người này nói chuyện thật là khó nghe, ta không thích. Ngươi nếu là còn dám nói khó nghe nói, ta liền đem ngươi biến thành người câm, làm ngươi về sau vĩnh viễn đều nói không được lời nói. Thật lớn khẩu khí, bao đều còn không có trường thể, thế nhưng nói như vậy mạnh miệng, cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo ngươi làm người sao? Vậy ngươi cha mẹ lại là như thế nào giáo ngươi làm người? Theo ta được biết, các ngươi cái này lòng quả không phải cái gì hả mà, cho nên ngươi cũng không phải cái gì hảo điều giống ngươi loại này người xấu, không có tư cách cùng ta thuyết giáo, tương phản, ta còn có thể giáo giáo ngươi thế nào là một cái người tốt. thật là cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá rất lớn đại giới. ngươi cũng sẽ vì ngươi sú miệng trả giá rất lớn đại giới, phi thường đại đại giới. ngươi nhị đương ra bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng ở cùng một cái tiểu mao hải đấu võ mộng, còn đấu đến mặt đỏ thay hồng, tức khắc cảm thấy có phân, vì thế thanh thanh tiếng nói khôi phục vừa rồi uy nghiêm như thế. khu khu, ta không cùng ngươi một cái tiểu hải tử so đo, càng không cùng ngươi xính miệng lưỡi cũng nhanh, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ biết chính mình hiện tại lời nói sở hành phạm vào phần lớn sai lầm. Diêm dịch cũng dùng một loại đại nhân lão thành nượi, trái lại đối nghị đương gia thiết giáo, ta cũng không cùng ngươi cái này hết ngồi đãi giếng so đó, càng không cùng ngươi tranh miệng lưỡi lợi hại, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ trở thành ta nô lệ, vì ta làm việc. Nghị đương gia thật vất vả đem lửa giận nhịn xuống, chính là nghe xong Diêm dịch những lời này, lại bị tức giận đến tức khiếu bức khói, tức giận giống to, tiểu tử túi, ngươi chán sống có phải hay không? Cũng dám nói muốn ta đưa ngươi nô lệ. Ta chỉ là đang nói một sự kiện của tôi, ngươi không đáng khí thành như vậy. Mụ mụ nương thân nói, sinh khí sẽ chết rất nhiều tế bào, thực dễ dàng biến lão, còn có các loại mặt trái ảnh hưởng a. Cho nên không cần sinh khí, muốn tâm bình khí hòa một chút, như vậy đối với ngươi thân thể có chỗ lợi tiếu cùng ta xả này đó, hôm nay ta một hai phải ngươi trả giá thảm trọng đại giới không thể. nhìn ngươi khí thành như vậy, một chút đều không giống như là cái độc đủ thứ thi thư thư sinh, đạo như là cái giang hồ đoán mệnh kẻ lừa đảo. bình tĩnh điểm, nhất định phải bình tĩnh, có biết hay không? ngươi khí sát ta cũng, thật là khí sát ta cũng. nhị đương gia thật là bị tức giận đến mặt đều tái rồi, đã không chế không được chính mình cảm xúc, giận không thể ức, bất chấp quá nhiều, trực tiếp ra tay giáo huấn diêm dịch. hắn là đường đường long quật mà đường kim, ở như vậy nhiều người mặt bị một cái tiểu hài tử như vậy vũ đủ, nếu là không ra khẩu khí này, về sau hắn còn như thế nào huấn? chuyện này sẽ trở thành rất nhiều người cho cười, cho nên hắn tuyệt không cho phép này hai cái tiểu mao hải tồn tại nha, sinh khí làm, không phải theo như ngươi nói sao? Sinh khí không tốt, sẽ chết tế bào. Ngươi như thế nào không nghe đâu? Diêm dịch hiện lên nhị đương gia công kích, nói đến là dễ như trở bàn tay. ở một cái không lớn địa phương, hắn lại có thể làm được như là ở không trung bay lượng, tùy ý tự nhiên. Nhất chiêu không thể đánh bại Diêm dịch, nhị đương gia càng vì tức giận, dùng lớn hơn nữa chiêu số công kích. Tiểu tử túi, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Tiêu chỉ sợ ngươi thật sự không cần làm người, thành quỷ đi. Ngươi, đáng giận, ngươi ghê hơn, đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Ta giết ngươi, ngươi giết không được ta. Nhị đương gia công kích càng ngày càng mãnh liệt, đương cũng chưa dùng, ngược lại bị Diêm Dịch chơi đến xoay quanh, giống cái con khỉ giống nhau. Trung quanh còn không ít thủ vệ, đều xem đến xương sở, không có tiến lên đi hỗ trợ, đều giật mình đến không có phản ứng lại đây. Cái này Tiểu Mão hài thế nhưng có thể nhiều khai bọn họ nhị đương gia như vậy nhiều công kích, quả thực chính là thần nhân. Chẳng lẽ đúng như Tam đương gia theo như lời, bọn họ là ma quỷ? Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Không đủ không đủ, vẫn là không đủ, nỗ lực hơn. Diêm Dịch còn ở vui rồi nhị gia, đem hắn chơi đến xoay quanh. Diêm không bỏ cảm thấy như vậy không ổn, khuyên bảo một câu, tiểu dễ, chớ có ham chơi. Chính là lời nói vừa mới nói xong, bọn họ dưới chân đột nhiên biến thành một cái hắc động, không chờ bọn họ phản ứng lại đây liền ngã xuống. A! Chương 549, chiến thú chi chiến. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ rơi vào hắc động lúc sau, thân thể vẫn luôn đi xuống lạc, thực mau liền ném tới ngạnh bang bang trên sàn nhà, bởi vì mặt đất áo đột bất bình, cho nên liền tính rơi không nặng, bị chắc đến cũng đau. Ai nha, đau chết mất, ta mồm a. Giống như muốn nở hoa rồi, đau a. Diêm Dịch tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên đau đến chết đi xuống lạc, thật sự không phải giống nhau đau, muốn mệnh đau. Diêm không bỏ rơi cũng phải thảm, toàn thân xương cốt thiếu chút nữa liền tan thành từng mảnh, đau đến liền động đều không động đậy, chỉ có thể cứng đờ nằm trên mặt đất oán giận, "Têu ngươi không cần ham chơi, ngươi càng muốn chơi, hiện tại ăn đến đau khổ đi." "Là ngươi ăn chút đau khổ cũng hảo, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng cỡ nào." "Ta chỉ là một cái không cẩn thận hảo đi." Diêm Dịch rất rõ ràng chính mình phạm vào một cái đại sai lầm, hắn sẽ ở trong lòng sửa, nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận. Trong lòng minh bạch là được, làm gì muốn thừa nhận, kia sẽ thực mất mặt. Hắn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến dưới chân sẽ xuất hiện một cái như vậy đại động, hơn nữa cái này động có siêu cường lực hấp dẫn, giống như là một khối đại nam châm hút đến thiết chế vật, căn bản không chấp nhận được ngươi có bất luận cái gì dùa, trực tiếp đem ngươi hút đi. Như vậy không cẩn thận vẫn là thiếu điểm ảo, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Quay đầu lại ta nhất định sẽ trăm lần ngàn lần thảo tính trở về, không đem cái kia cái gì nhị đường ra biến thành một đốm phân, ta tuyệt không bỏ qua. Diễm Dịch đến cả người đau đớn, cố hết sức ngồi dậy, muốn nhìn một chút giờ phút này thân ở chỗ nào, nhưng bốn phía đen nhành một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cái gì đều nhìn không tới. Nơi này cũng thật hắc. À. Hẳn là ngầm mật, cho nên mới sẽ như vậy hắc. Nơi này cơ quan thật mạnh, cần phải cẩn thận, ngàn vạn không thể lại đại ý. Diễm không bỏ cũng cố hết sức đứng lên, nắm lại ứng đối chi sách. Ngầm mật thì thế nào? Liệt tính là đem nơi này toàn bộ ném đi, ta cũng muốn đem cái kia nhị đường ra đánh thành đầu heo. Bất quá chính là hắc mà thôi, không làm khó được ta. Hắc hắc. Diễm Dịch lấy linh lực đem một đoàn kim quang gắn kết nơi tay trong tay, liền giống như trong tay cầm một viên kim sắc dạ minh châu, đem đen nhánh bốn phía chiếu sáng lên. Chi chi ánh sáng lên sau, hoàng kim liền phát ra một tiếng ngược lực vụt thanh, giống một bãi bùn quỷ dạp trên mặt đất. Ô, ô, ô rơi cũng thật đau a. Cái này địa phương thật tà môn, vừa rồi mặc kệ nó như thế nào nhảy cũng chưa dùng, thật giống như bị thứ gì đi xuống kéo. Hoàng Kim, ngươi không sao chứ? Diễm Dịch đem Hoàng Kim mới lên, đau lòng sở sở. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hoàng Kim rơi như vậy chật vật, xem ra cái này địa phương không đơn giản, hắn cần thiết phải cẩn thận mới được. Chi chi chủ nhân, đau quá a. Không chỉ có ngươi đau, ta cũng đau, cả người đều ở đau. Chi chi đáng thương chủ nhân. Đáng thương, là nhưng khí mới đúng, ta nhất định sẽ làm hại ta như vậy đau người trả giá đại giới, chi chi nhất định phải làm hắn trả giá đại giới, chờ ngươi trước rời đi cái này địa phương rồi nói sau. Ở Diêm Dịch cùng Hoàng Kim nói chuyện thời điểm, Diêm không bỏ đã đem đem chúng quanh hoàn cảnh đại khái nhìn một lần, hiểu biết cơ bản tình huống. Nơi này nói được chuẩn xác một chút kỳ thật chính là một cái hố, một cái lại thâm lại đại hố, bốn phía tất cả đều là vách đá, hơn nữa là thành thực, thuyết minh chung quanh không có mặt các hoạt động mà thất, duy nhất xuất khẩu ở mặt trên, nhưng là mặt trên hắc đến cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết có bao nhiêu cao, càng không biết nơi nào còn che giấu có cơ quan bí dập, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ đến phí rất lớn kính mới được, còn không phải là một cái hố to sao? có cái gì khó? Diêm dịch căn bản là không đem thân ở hố to để vào mắt, dùng bình thường phương thức xem xét một chút, thực mau liền biết duy nhất xuất khẩu ở mặt trên, bốn phía là không có xuất khẩu, cho nên bằng đầu hướng lên trên xem, nghi hoặc nói, không biết cái này hố có bao nhiêu cao, Bỏ đến đỉnh thượng thời điểm sẽ có cái gì cơ quan? Ngươi tính toán bò lên trên đi, yêu cầu bò sao? Không bò ngươi như thế nào đi lên? Chẳng lẽ bay lên đi? Là đi lên đi, đi lên đi, đi như thế nào? Thực mau ngươi sẽ biết. Diêm dịch đem trong tay kim quang đánh ra đi, sau đó lại gắn kết một đoàn lớn hơn nữa kim quang, cũng lại đi ra ngoài. Kim Quang đánh ra đi lúc sau, biến thành từng mảnh gạch vàng, một tầng một tầng chồng lên, vòng quanh hố to một vòng một vòng, giống như là một con rồng dài. kề sắt vách đá hướng lên trên phản, phô ra một cái khúc hình cầu thang. Hoa, thật là có ngươi! Diêm không bỏ không thể tưởng được Diêm Dịch còn có thể dùng linh lực phô ra cầu thang, như vậy mặc kệ cái này hố có bao nhiêu sâu, bọn họ đều có thể đi được đi lên. Nếu đi xong cầu thang còn chưa tới mặt trên, bọn họ có thể tiếp tục phô. Đó là đương nhiên, ta bản lĩnh còn nhiều nữa người, về sau lại làm ngươi mở rộng tầm mắt. Đi thôi. Diêm Dị đến gạch vàng thượng, từng bước từng bước cầu thang hướng lên trên đi, đi được một chút đều không ngừng kính không một hồi đã thật sự cao. Diêm không bỏ ở phía sau đội kịp, đi đến chỗ cao thời điểm đi xuống xem. Tuy rằng ở chỗ cao, hơn nữa vách đá một khắc sườn không có bất luận cái gì rào chắn, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, càng không lo lắng sẽ ngã xuống. Dưới chân gạch vàng có linh tính, liền tính ngươi đi mai, nó cũng sẽ di động đến ngươi dưới chân, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Nhưng mà liền ở hai người đi đến một nửa thời điểm, phía dưới truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn, ý đồ đưa bọn họ hút trở về, lại là cái này kỳ quái lực lượng. Vừa rồi là đại ý, hiện tại cũng sẽ không lại làm ngươi đem ta quăng ngã một lần. Diêm Dịch một bàn tay nắm chặt vết đá, không cho kia cổ lực hấp dẫn đem hắn hút trở về. Mặt khác một bàn tay đi xuống đánh ra một đạo kim quang, kim quang tới rồi phía dưới liền biến thành một đổ kim tường, hơn nữa là một đổ thật dày kim tường, chắn ra kia cổ lực hấp dẫn. Có này đổ kim tường, lực hấp dẫn thu nhỏ, đã khởi không đến bao lớn tác dụng. Bất quá Diêm Dịch vẫn là nhiều hơn một đổ kim tường, để người vào nhất. Hai đổ kim tường đổ ở dưới, ngăn trở kia cổ lực hấp dẫn, mặt trên liền không hề bị đến ảnh hưởng. Nguyên lai còn có thể như vậy. Diêm không bỏ nhìn phía dưới lưỡng đạo kim tường, hoàn toàn phục Gia hỏa này khi nào học như vậy nhiều bản lĩnh, hắn như thế nào không biết? Lợi hại đi, hắc hắc. Chút tài bọn mà thôi, vẫn là đường tiêu ngạo đến hảo, tiếp tục nỗ lực lên. "Vì vì, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Lời thật thì khó nghe." Tức, Diêm Dịch không có bởi vì không chiếm được khen mà khó chịu, bình thường tâm đối đãi, tiếp tục đi phía trước đi. Được đến người khác khen đương nhiên hảo, liền tính đến không đến hắn cũng không có gì, dù sao không phải cái gì cũng lắm thì sự. Diêm không bỏ ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật man mụ phục Diêm Dịch, rốt cuộc không bao nhiêu người có thể giống hắn như vậy, còn tuổi nhỏ liền có bực này thực lực. Thật không hổ là tương lai thiên hạ chí tôn, quả nhiên không giống người thường, giống như sắp đến đỉnh, tiểu tâm một ít. Diêm Dịch thấy được mặt trên có một cái đại đại thiết cái, vì thế thả chậm bước chân, lo lắng Trung Binh sẽ có cơ quan, còn ở thích hợp vị trí làm ra một khối đại đại gạch vàng, làm gạch vàng huyền phù ở giữa không trung, sau đó đi đến lạch vàng thượng, chậm rãi nghiên cứu cái kia thiết cái. Diêm Không bỏ cũng đứng ở gạch vàng thượng, cùng nghiên cứu thiết cái. Cái này hình như là dùng huyền thiết chế tạo mà thành, chỉ sợ rất khó mở ra. Ngươi đã khuyên ta thiên phu thuộc tính sao? Diêm Dịch căn bản là không đem mặt trên thiết cái để vào mắt, trong tay chống rồng biến ra một phen kiếm, sau đó dùng kim kiếm đem thiết cái bổ ra. Cùng hắn đua kim hệ chi lực, trừ phi là Ba bacha, bằng không không vài người có thể chống đỡ được hắn. Huyền thiết lại như thế nào? ở trong mắt hắn cùng những cái đó phế liệu không nhiều lắm khác nhau thiết cái thật là dùng huyền thiết chế tạo mà thành, độ dày rất lớn, liền tính là mấy chục cái võ lâm cao thủ cũng chưa chắc có thể đem nó mở ra. nhưng như vậy thiết cái ở diêm dịch kim kiếm hạ giống như là một khối mềm đậu hủ, nhất kiếm vô xuống liền nứt ra rồi. thiết đắp lên mặt có hai cái thủ vệ, đương nhìn đến thiết cái xuất hiện vết rất khi, còn tưởng rằng là hoa mắt nhìn lầm rồi, dùng sức dụi dụi mắt, tính toán lại thấy rõ ràng một chút, chính là lại đi xem thời điểm. cái kia thiết cái đã bị chém thành bốn khối, còn bay ra tới, phanh phanh phanh. thiết cái khối bay ra tới lúc sau, đục vào một bên trên vách đá, phát ra cường đại tiếng đánh, lực va đập cũng rất lớn, đem quanh mặt đất đều cùng chấn động. sao lại thế này? bọn họ ra tới, chuyện này không có khả năng. Người đều đã ra tới, còn có cái gì không có khả năng. Hai cái thủ vệ nhìn đến diêm dịch cùng diêm không bỏ từ ngầm hố sâu nhảy ra, kinh ngạc đến liền bên miệng đều không phát được, phản phất nhìn thấy gì quái vật, sợ tới mức không biết làm sao. Đây chính là lấy nguyên thiết chế tạo thiết cái, bên trong còn bỏ thêm tinh thạch, trọng đạt mấy ngàn cân. Nhưng mà như vậy thiết cái, thế nhưng bị hai cái tiểu mao hải chia năm xẻ bảy, còn đá bay ra tới. Bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Diêm dịch ra tới lúc sau, nhìn đến những cái đó kinh ngạc thất hồn thủ vệ, tùy tay lên, thả ra lôi điện chi lực, đem bọn họ toàn bộ đều lên đảo, những là chúng quanh thủ vệ, hắn đều không buông tha, ở trước tiên đưa bọn họ đều là đảo, miễn cho bọn họ chuyện xấu. Thu phục Diêm dịch đem 10 trượng sang một cái thủ vệ điện đượng lúc sau, vỗ vỗ tay, rửa sạch rửa sạch cho bụi, rất là thần khí bộ dáng. Diêm không bỏ đi tới, nhìn ngã trên mặt đất thủ vệ, hỏi: "Ngươi tính toán như thế nào xử trí bọn họ? Nơi này thủ vệ rất nhiều, liền tính ngươi đem phụ cận thủ vệ toàn bộ điện hôn mê, thức mau cũng sẽ bị người phát hiện, hà tất làm điều thừa?" Kia đạo chưa chắc, "Có ý tứ gì? Nơi này là đi thông long cột trọng địa duy nhất thông đạo, từ một đoạn này bắt đầu, ta sẽ bày ra siêu cường lôi điện chi lực, chỉ cần tới gần người đều sẽ đã chịu lôi điện công kích, đến lúc đó bọn họ liền không có biện pháp lại đây." "Kia giống như gì? Nói vậy chúng ta liền có thể đến long cột trọng địa đi hào hảo chơi một hồi lạc. Đi thôi, đại ca mang ngươi đi chơi cái đủ." "Đại ca" làm ơn, ngươi chỉ là một cái năm, sáu tuổi tiểu ma hài hào đi, mà hắn là cái sống không biết nhiều ít vạn năm thành thú. Diêm không bỏ vương nữ đến cực điểm, bất quá cũng không có cùng Diêm dịch cái cọ cái này, đi theo đi đến, nhìn xem có thể như thế nào cái chơi pháp. Nếu bọn họ từ hố ra tới, vậy sẽ không lại bị hố lần thứ hai, từ giờ trở đi, xui xẻo sẽ là người khác. Đem Diêm dịch cùng Diêm không bỏ quan đến hố lúc sau, nhị đương ra cùng tam đương ra liền đi vào lòng cột trọng địa bên trong, thấy bọn họ đại đương ra, một cái không mập không gầy, ăn mặc giống long bảo giống nhau người, ở hắn bên người còn có một cái đại mãng xà, thuật nhìn rất là khủng bố. Đại ca, ta lần này cũng là bị bất đắc dĩ mới đem kia hai cái tiểu ma hài mang tới bảo. Mục đích của ta kỳ thật chính là làm đại ca ra tay thu thập bọn họ, bởi vì ta thật sự không phải bọn họ đối thủ, cho nên thỉnh đại ca tha thứ. Tam đương gia tức khắc điểm trượt quầy, đã không ngừng một lần hướng đại đương gia nhận sai, cũng tuyệt minh nguyên do. Nhị đương gia kiến thức quá diêm dịch cùng diêm không bỏ thực lực lúc sau cũng vì tam đương gia trò chuyện. Đại ca, tam đệ nói được không sai, kia hai cái tiểu hải tử đích xác rất lợi hại. Nếu không phải đại ca đem long long mở ra, chỉ sợ ta cùng tam đệ liền phải thiệt toại lớn. Liên tính là như vậy, các ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem người mang tiến long vạn nhất là có khác tâm người trà trộn vào tới, chẳng phải phiền thoái. Đại đương gia rất là sinh khí, mặc kệ cái gì lý do, hắn chính là không cho phép tùy tiện mang người ngoài tiến bảo. Đại ca, nếu kia hai cái tiểu mao hài đã bị ngài quan đến long trong nhà lao, việc này liền sẽ không thể thoái, cho nên tỉnh đại ca lại cho ta một lần cơ hội đi. Tam đương gia cũng không dám đem sở hữu sự đều nói ra, đặc biệt là hắn đã vẽ ra long quật bản đồ sự, nếu nói ra, hắn sẽ tử thảm, liền tính bất tử cũng khó gặp thiên nhật. Hắn lúc ấy như thế nào sẽ mơ hồ liền đem bản đồ cấp vẽ ra tới đâu? Bất quá còn hảo, chỉ cần kia hai cái tiểu mao hài ra không được long lao, kia trương bản đồ cũng liền vô dụng. Liên bởi vì bọn họ đã bị quan đến long trong nhà lao, cho nên ta mới không có thu thật ngươi. Tam đệ, ta chỉ là làm ngươi ở bên ngoài trChào bắt người, không thể tưởng được ngươi thế nhưng làm đến loại tình trạng này, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đại ca, ta cũng không nghĩ như vậy, thật sự là kia hai cái tiểu ma hại quá lợi hại, chẳng những sẽ rung động, còn sẽ khống chế người. Đặc biệt là cái kia hoại ôm một con kim hoàng sắc xúc sinh tiểu quỷ, hắn thế nhưng nói chính mình sẽ không giáp tâm. Ta lớn như vậy, còn không có nghe nói qua không giáp tâm đâu. Bất quá nghe thuật pháp này, tên hẳn là cùng Niệm hồn thuật không sai biệt lắm đi, kém rất nhiều. không giáp tâm so Niệm hồn thuật cường đại gấp trăm lần, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vẫn chưa chân chính gặp qua. Muốn tu luyện khống giáp tâm, cần thiết đến có cường đại tu vi, nếu không liền sẽ rối loạn tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Kia hai cái tiểu ma hại nhiều nhất bất quá 6 tuổi, cho dù có cao nhân chỉ điểm, cũng không có khả năng có được cường đại tu vi, cho dù là ta cũng không đạt được tu luyện không giáp tâm cảnh giới chẳng lẽ cái kia tiểu quỷ là ở làm ta sợ, ngươi nói đi. đáng giận, ta thế nhưng bị hắn cấp vũ đọa, tức chết ta. Tam đương gia thật đúng là tin đại đương gia lời nói, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Kỳ thật đại đương gia nói được cũng không sai, không dắp tâm thật là khó có thể tu luyện, cần thiết có cường đại tu vi làm nền. Đại ca, hiện giờ kia hai cái tiểu ma hải đã bị chúng ta bắt, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Trực tiếp đem bọn họ ném cho Long Vương sao? Nhị đương gia hỏi. Từ các ngươi theo như lời tới xem, này hai cái tiểu hải tử đích sắc có điểm bản lĩnh, trực tiếp ném cho Long Vương không khỏi quá lãng phí chút. Ta truyền công đã liền đến thứ 9 tầng, thiếu chút nữa liền có thể tới đệ thất tầng, nếu hút này hai cái tiểu hải công lực, có lẽ có thể có một chút trợ giúp. Đại đương gia đã bắt đầu đảo tưởng hút đi diêm dịch cùng diêm không bỏ công lực, lúc sau là có thể luyện thành giãn trường công, chính vui vẻ, cảm giác này hai cái tiểu hải tử chính là trời cao ban cho hắn tu luyện giãn trường công lễ vật. Hắn mấy năm nay trộm tới như vậy nhiều người, trong đó không thiếu có võ công cao thủ hạng người, nhưng trước nay liền không có nộ quá như vậy cao thủ, hơn nữa tuổi còn như vậy tiểu, quả thực là rất thích hợp cho hắn luyện công. Tiếc lại ca tính toán khi nào bắt đầu bế quan tu luyện, càng nhanh càng tốt. Nay toa mỏ vàng đã không sai biệt lắm khai thác xong, chờ khai thác xong lúc sau, trung quanh Long chi ấn là có thể toàn bộ phá hủy, đến lúc đó Long vương là có thể cho chúng ta sử dụng. Một khi có Long vương tương trợ, này thiên hạ chính là chúng ta huynh đệ ba người. Lão nhị, lão tam, từ giờ trở đi, trừ bỏ mỏ vàng khai thác, chuyện khắc toàn bộ tạm dừng, thẳng đến ta bế quan ra tới. Là, đại ca, nhị đương gia cùng tam đương gia trăm miệng một lời nói, hai người đều nghĩ đến chờ bọn họ đại ca tu luyện thành xà hình công lúc sau, hơn nữa Long Vương trợ giúp, liền nhưng sưng bá thiên hạ. Bọn họ muốn vàng có vàng, muốn thực lực có thực lực, liền tính muốn thần thú bọn họ cũng có, vì sao không thể sưng bá thiên hạ? Đúng rồi, mới vừa không lâu được đến mới nhất tin tức, mất tích nhiều năm ma vương vợ chồng đã xuất hiện. Những người khác ta đến không lo lắng, duy độc lo lắng bọn họ vợ chồng hai người, cho nên ở ta xà hình công chưa luyện thành phía trước, các ngươi ngàn vạn không cần đi treo chọc ma vương vợ chồng. Nhưng phạm là cùng ma thành có quan hệ người, các ngươi đều không cần đi treo chọc, biết không? Đại đương gia nhắc nhở nói, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, bị hắn quan đến long trong nhà lao hai cái tiểu hài tử liền cùng ma vương vợ chồng có quan hệ, hơn nữa vẫn là bọn họ vợ chồng hai người hài tử. Từ long quật treo chọc đến diêm dịch cùng diêm không bỏ kia một khắc bắt đầu, long quật tam huynh đệ mộng tưởng cũng đã hóa thành bọt nước, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Tam đương gia nghe được ma vương, ở trong lòng run lên run, nói, đại ca, cái này không cần ngươi nhắc nhở ta đều biết. Ma vương vợ chồng lợi hại mọi người đều biết, ta sẽ không chuẩn đến đi trêu chọc bọn họ. Những năm gần đây chúng ta vẫn luôn tránh đi ma thành, còn không phải là bởi vì cái này sao? Đại ca, ma vương vợ chồng mất tích mấy năm tái hiện, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Chúng ta muốn sướng bá thiên hạ, sớm hay muộn sẽ cùng ma vương vợ chồng đối tượng, không bằng nhân lúc còn sớm đưa bọn họ trừ bỏ. Ma vương vợ chồng là rất khó đối phó, nhưng bọn hắn bên người người chưa chắc như thế. Mấy năm nay ta phái đến một diêm thành người đều đã thuận lợi ở nơi đó ở xuống dưới, trở thành một diêm thành bình thường con dân, chỉ cần bọn họ ở một diêm trong thành lộng điểm sự ra tới, hoặc nhiều hoặc ít có thể chế tạo ra một ít hỗn loạn. Đây là chúng ta tiêu diệt ma thành tốt nhất cơ hội. Nhị đương gia dã tâm rất lớn, lúc này đã nghĩ muốn tiêu diệt ma thành, thậm chí còn tưởng tiêu diệt ma vương vợ chồng. Nhưng nhị đương gia ý tưởng cũng không có được đến đại đương gia nhận đồng, càng là đường cự tuyệt, không thể lô mang hành sự. Nếu ma vương còn không có trở về, này kế nhưng thật ra được không? Nhưng hiện giờ ma vương đã trở lại, này kế trăm triệu không được. Chúng ta muốn làm sự rất lớn, một vô ý, cắt thua hết cả bản cờ, cho nên phải cẩn thận hành sự. Nhị đệ, hảo hảo vứt vàng, bằng không chúng ta những năm gần đây nỗ lực liền thất bại trong gan tức. Đại ca, đã biết. kỳ thật muốn chế tạo hỗn loạn cũng không nhất định phải ở một thành, ở địa phương khác cũng có thể. Ma Vương vợ chồng trở về lúc sau đầu tiên đi địa phương chính là Đông Tường Quốc, cùng Lam Chính Tư thấy một mặt, cũng giúp hắn giải quyết một chuyện lớn, có thể thấy được Lam Chính Tư đối Ma Vương vợ chồng mà nói là rất quan trọng người. Có Phương Đông Nạo tin tức sao? Ngươi có thể lợi dụng một chút Phương Đông Nạo, làm hắn ở Đông Tường Quốc làm một ít việc, chỉ cần Lam Chính Tư vừa ra sự, Ma Vương vợ chồng khẳng định sẽ đi tới trợ, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Đại ca, ta hiểu được, ta tưởng ngươi bảo đảm, ngươi xuất quan là lúc, thiên hạ nhất định đại loạn, ngay cả Ma Thành cũng không ngoại lệ. Hảo, đại ca liền chờ ngươi tin tức tốt. Tam Dương gia ở một bên e tổng cảm thấy chính mình không nhiều lắm tác dụng, nhưng lại không nghĩ không có tiếng tăm gì, vì thế ra mặt dày hỏi, đại ca, ta đây làm gì đâu? Ngươi đại đương gia nhìn về phía Tam đương gia, sắc mặt liền thay đổi, nghiêm túc nói: "Ngươi trở về hảo hảo diện bích từ quá đi." Đại ca, đều nói ta là bị bất đắc dĩ, ngươi như thế nào còn sinh phi a? Nhị đương gia vô vỗ Tam đương gia bả bay, anủi hắn: "Tam đệ, ngươi hiểu lầm đại ca ý tứ. Đại ca ý tứ là muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hắn ra quang lúc sau chúng ta tam huynh đệ làm một trận đại sự, sương bá thiên hạ. Hiện tại trừ bỏ khai thác mỏ vàng ở ngoài, chuyện khác đều tạm dừng, ngươi khách điểm tự nhiên cũng muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên ngươi đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi, bạch sao? Minh Bạch là minh bạch, nhưng ta tưởng hỗ trợ, ta không nghĩ nhàn rỗi chuyện gì đều không làm. Ngươi lần này bị không ít khách cũng bị thương, coi như là dưỡng thương đi." chờ ngươi đem thương dưỡng hảo lúc sau có đến ngươi bội Tam đương gia vẫn là không quá ngậm ý nhưng nhìn đến đại đương gia lãnh khốc biểu tình liền tính lại không muốn cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy an bài hảo đi ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi là được đây mới là chúng ta hảo tam đệ long quận ba vị đương gia cứ như vậy đang nói chuyện nửa ngày, hoàn toàn không biết bọn họ theo như lời nói đều rơi vào mộ hai người lỗ thay diêm dịch cùng diêm không bỏ đã sớm đã kết thúc cái gọi là long quận trọng địa, chính ở một bên nghe lén đặc biệt là nghe thế ba cái long quận đương gia muốn sưng ba thiên hạ khi nhìn không được âm thầm cười trộm muốn sưng ba thiên hạ cũng muốn hỏi chút hỏi hắn cái này tương lai thiên hạ chí tôn có đáp ứng hay không nếu hắn không đáp ứng vậy các ngươi chính là ở làm mộng tưởng hảo huyền Diêm không bỏ nghe xong những cái đó cái gì sương bá thiên hạ nói, cũng rất là kinh ngượng, không cho rằng này ba người có thể thực hiện như vậy một tưởng. Chỉ bằng này ba cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật cũng muốn sương bá thiên hạ, quá buồn cười đi. Càng buồn cười chính là, bọn họ thế nhưng còn tưởng đối phó nghĩa phụ, nghĩa mẫu, bọn họ có năng lực này sao? Bất quá bọn họ nói long vương là cái gì? Long chi ấn lại là cái gì? Đối với long vương cùng long chi ấn, Diêm Dịch cũng đồng dạng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có lãng phí nào tê bảo suy nghĩ quá nhiều, An Tính trốn ở góc phòng tiếp tục nghe, thường thường còn ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái, nhìn xem long cột đại đương gia là cái bộ dáng gì người. Tam đương gia hắn đã qua, có thể dùng bao cỏ tới hình dung. Nhị đương gia hắn cũng đã qua, đẹp chứ không xài được. Đến nỗi đại đương gia sao? Giống như còn rất lợi hại, còn có hắn bên người cái kia đại mãng xà, không sai biệt lắm có hắn bảy màu thiên xà như vậy lớn. Gia hỏa này hẳn là không đơn giản, bất quá muốn cùng hắn ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đấu, kia còn kém xa, kim long một cái long khiếu là có thể đem bọn họ thổi phi. Lúc này, đại đương gia bên người cái kia đại mãng xà giống như cảm giác được không thích hợp, đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ trốn tránh địa phương, sau đó phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Đại đương gia từ đại mãng xà phản ứng trung đoán được ra tới có người xông vào lòng cột trọng địa, vì thế để cao cảnh giới, đem sở hữu cơ quan đều mở ra, đem xâm nhập người bước ra tới. Người nào cũng dám xâm lăng cột trọng địa, Đại đương gia tức giận rơi xuống, khẩn tiếp mà đến chính là rậm rạp phi mũi tên, mặt trên sẽ có áp đao rơi xuống, trên mặt đất sẽ có thiêu hồng côn sắt xuất hiện, mặc kệ ngươi tránh ở nơi nào, chỉ cần là ở long quật trọng địa, nếu trốn tránh bất động, vậy nhất định sẽ bị này đó cơ quan lập chết. Hoa, này đó cũng không phải là đùa giỡn. Diêm dịch ở không trung nhẹ nhàng phi này, nhiều khai những cái đó phi mũi tên, áp đao còn có thiêu hồng côn sắt, sau đó nhảy đến một cái tương đối tương đối an toàn địa phương. Ở diêm dịch nhảy ra thời điểm, đại đương gia liền đem cơ quan đều cấp đóng cửa. Hắn còn tưởng lấy này hai cái tiểu mao hài luyện công đâu, sao có thể đem bọn họ lập chết? Diêm Không Bỏ cũng nhẹ nhàng mà tránh thoát những cái đó cơ quan, chờ cơ quan đóng cửa thời điểm, hắn liền chậm rãi đi đến Diêm Dịch bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà chạm, lệnh coi phía trước người, cái kia long cổ đại đừng đưa, còn có cái kia thật lớn mãng xà. Nếu không phải gặp qua bảy màu thiên xà, hắn khẳng định sẽ bởi vì này đại mãng xà cảm thấy kinh ngạc, chỉ tiếc, ngươi, các ngươi như thế nào từ long trong nhà lao ra tới? Tam đương gia nhìn thấy Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ, quả thực giống như là gặp được Diêm vương, sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh hướng đại đường ra bên người hoạt động, sợ một cái không cẩn thận bị này hai cái tiểu mao đầu to ăn. Hắn tại đây hai cái tiểu mao đầu trong tay ăn đau khổ còn thiếu sao? Hắn không nghĩ lại ăn như vậy đau khổ. Các ngươi thật là thật lớn bản lĩnh, thế nhưng có thể từ lòng trong nhà lao ra tới. Nhị đương gia cũng rất bội phục Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ hai người thực lực, liền tính là hắn rơi vào lòng trong nhà lao cũng ra không được, huống chi là hai cái tiểu hải tử. Bọn họ chính là các ngươi nói kia hai cái tiểu hải tử sao? Đại đương gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ, nhưng bởi vì bọn họ là tiểu hải tử, cho nên hắn cũng không có đem bọn họ để vào mắt, uy nghiêm ngồi bất động, không ai bị nổi. Chính là hai cái tiểu mạo hải mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Nhưng này hai cái tiểu mạo hải có thể từ hắn lòng trong nhà lao chạy ra tới, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ. Bất quá này chính hợp hắn ý, bản lĩnh càng lớn, đối hắn xả hình công liền càng có trợ giúp. Ngươi chính là bọn họ theo như lời đại đương gia Diêm dịch dùng đại đương gia tương đồng ngự khí hỏi lại, hai tay đến nôi trước ngực vây quanh, kia thần khí bộ dáng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đại đương gia bên người đại mãng xà nghe được Diêm dịch những lời này, đối hắn vẫn nộ gào giống. Nhưng mà ngồi ở Diêm dịch trên vai Hoàng Kim, nhìn thấy đại mãng xà đối chính mình chủ nhân gào giống, nó cũng giống trở về, chi chi. Dám hung nói chủ nhân, đợi lát nữa cắn cho ngươi. Hừ. Đại mãng xà nghe không hiểu Hoàng Kim đang nói cái gì, nhưng từ Hoàng Kim biểu tình có thể nhìn ra được tới, đó là một loại cảnh cáo, một loại khiêu khích, cái này làm cho nó rất là không vui, càng vì phẫn nộ gào giống trở về. Hoàng Kim cũng không yếu thế, đồng dạng giống trở về, chi chi. Hung cái gì hung? Ngươi cho rằng ngươi cái đầu đại liền ghê vậ? ta có thể so sánh ngươi lớn hơn nữa đâu, nó đích xác có thể trở nên rất lớn. bất quá muốn sau khi thức tỉnh trở thành trí tôn thần thú, liên tính nó còn không có thức tỉnh, nó cũng là trí tôn thần thú, mới không sợ một cái lạn xà đâu. đại mãng xà vẫn là nghe không hiểu hoàng kim đang nói cái gì, nhưng đối hoàng kim hành vi rất bất mãn, muốn công kích nó. đại đương gia ngăn trở mãng xà, không cho nó xằng bậy, đối nó nói, yên tâm, quay đầu lại thứ này là của ngươi, không nóng này. có đại đương gia những lời này, đại mãng xà mới an tĩnh lại, hút đầu lưỡi như là đang chờ ăn mỹ vị. hoàng kim nạo tiều mà bỏ qua một bên đầu, không cùng đại mãng xà xem, vẫn như cũng không đem nó để vào mắt. Đại Đương Gia nhìn đến Hoàng Kim cái kia thần khí bộ dáng, đột nhiên có hứng thú, hỏi: "Tiểu gia Hỏa, ngươi trên vai kia chỉ xuất sinh là vật gì?" "Nó chính là Chí Tôn thần thú." Diễm Dịch cũng không có giấu giếm, phi thường đắc ý nói ra Hoàng Kim thân phận, nhưng có người không tin. "Ha ha, Chí Tôn thần thú? Liền nó cái này nhóc con cũng có thể xưng là Chí Tôn thần thú sao? Ngươi làm ngũ tộc bảo hộ thần thú sao mà chịu nổi?" "Ta nói chính là lời nói thật, tin hay không tùy tiện ngươi lạc." Hắn liền biết Đại Đương Gia sẽ không tin tưởng, không sao cả, dù sao hắn không có hại. Ngươi rất có gan dạ sáng suốt, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi đến nhầm Địa Phương, nơi này chính là các ngươi sinh mệnh cuối. Ngươi thực cùng vọng, trực tự đại, rất có gia tâm, nhưng ngươi sinh sai rồi thời điểm, thời đại này là ta thiên hạ, ngươi hành đồ bá nghiệp thế tất muốn khai chết trong mục. Ha ha, ngươi nói ta cùng vọng, ta xem ngươi so với ta còn muốn cùng vọng, thế nhưng ở trước mặt ta giống dạng, thật là buồn cười. Ha ha, đại đương gia điên cuồng cười to, đem Diêm Dịch trở thành một cái chê cười. Một cái tù nhân, một cái tiểu mạo hải, cũng dám nói như vậy mà miệng, chẳng lẽ không phải chê cười sao? Thực buồn cười sao? Diêm Dịch lạnh bước hỏi, hơn nữa nhìn Diêm không bỏ hỏi. Diêm không bỏ vẫn luôn đều không có nói chuyện, Lãnh Khốc Ma đứng bất động, bảo trì độ cao cảnh giới, thẳng đến Diêm Dịch hỏi hắn, hắn mới lạnh lùng trả lời một câu, không buồn cười. Chính là có người cảm thấy buồn cười. Đó là bởi vì hắn là cái so trứng. Nga, nguyên lai like hắn là cái suồn trứng a. Tiểu tử thúi, ngươi mắng ai suồn trứng đâu? Đại đương gia nghe không dễ nghe lời nói, đặc biệt tức giận. Tiểu tử thúi mắng ai đâu? Diêm dịch hỏi lại. Tiểu tử thúi mắng ngươi. Hòa tạp tạp tạp. Thật là ngươi cái này tiểu tử thúi đang mắng ta. Ha ha ha. Thật là cười chết người, thế nhưng có người nói chính mình là tiểu tử thúi. Ha ha này sẽ đến phiên Diêm dịch điên cuồng cười to, hơn nữa là cười nhạo. Đại đương gia chúng Diêm dịch văn tự bấy giập, càng vì phẫn nộ, chính là mặc kệ lại khí hắn đều không thể sát nải hai cái tiểu mang hại. Chỉ là không thể giết, nhưng có thể giáo huấn. Cho ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Đại đương gia đối bên người Đại Mãng Xà hạ lệnh cũng không có làm nhị đương gia cùng tam đương gia đầu thủ, không phải hắn không cho, mà là bọn họ phía trước đã cùng này hai cái tiểu mao đầu đã giao thủ, kết quả cũng không phải đối thủ, cho nên hắn mới không có làm cho bọn họ ra tay. Đại Mãng Xà nhận được đại đương gia mệnh lệnh, nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, nhưng hắn đầu tiên công kích không phải Diêm Dịch, cũng không phải Diêm Cung bỏ, mà là Hoàng Kim. Tuy rằng công kích chính là Hoàng Kim, nhưng Đại Mãng Xà quá mức thật lớn, công kích lại đây thời điểm nếu không tránh trốn sẽ bị nó sống sờ sờ áp chết. Diêm Dịch dùng truyền thuật vọt đến một bên đi, nhưng mà Hoàng Kim cũng không có cùng hắn cùng nhau lóe, mà là cùng Đại Mãng Xà đối thượng. Chi chi dám xem thường ta, ta liền đem ngươi xử lý. Đại mãng xà tuy rằng nghe không hiểu hoàng kim đang nói cái gì, nhưng nó biết hoàng kim hiện tại muốn làm cái gì, đó là một loại chiến đấu phía trước khiêu khích. Một con tiểu đến độ không đủ nó tắp kẽ răng vật nhỏ, thế nhưng cùng nó kêu khí, thật là không biết lượng sức. Hoàng kim cùng đại mãng xà đối thượng, nhưng lúc này nó cũng không có biến thân chí tôn thần thú, vẫn là nguyên lai nho nhỏ bộ dáng. Cho dù không được biến thân chí tôn thần thú, hoàng kim cũng không e ngại đại mãng xà, cùng nó đều. Đại mãng xà tuy rằng có khổng lồ thân thể, nhưng không đủ hoàng kim linh hoạt, mấy phen đấu trận xuống dưới đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. Bởi vì chiếm không đến tiện nghi, đại mãng xà tức giận đến sắp nổ tung, không mang tất cả công kích hoàng kim, đem long vật trọng địa làm cho nát nĩu, có chút cơ quan đều bị lộng hỏng rồi. Đại đương gia nhìn đến tình huống như vậy, rất là sốt ruột, muốn bực dưới mệnh lệnh đại mãng xà. Ta muốn ngươi công kích hắn, không cho ngươi đi công kích cái kia tiểu xuất sinh. Chính là đại mãng xà lúc này đã bị hoàng kim tức giận đến mất đi lý lý trí, căn bản không nghe đại đương gia mệnh lệnh, còn ở công kích hoàng kim, mỗi một cái công kích đều sẽ phá hư cơ quan, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ long quật trọng địa đều cấp lộng sụp. Đáng chết! Đại đương gia đột nhiên thực hối hận làm đại mãng xà ra tay, nhưng là hiện tại căn bản kêu không trở lại, phi thường bất đắc dĩ. Nếu hắn lúc này mạnh mẽ đem đại mãng xà lộng đảo, kia chỉ vật nhỏ nhất định sẽ nhân cơ hội thương tổn hắn thú. đến lúc đó có hại cũng là chính hắn. Không thể tưởng được một con nho nhỏ sinh thế nhưng có thể có như vậy bản lĩnh, xem thử nó. Hoàng Kim, Hà Bộ Giáng, cổ lên cố lên. Cái kia xà ra giống như không phải bình thường chi vật, lấy tới làm khôi giáp là tuyệt hảo tài liệu. Như vậy lại xà, xà gan khẳng định là cái bảo, xà huyết cũng nhất định thứ bổ, thịt rắn càng là mỹ vị. Cố lên, đem nó xử lý, ăn luôn, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại. Diệp Dịch ở một bên cấp Hoàng Kim cổ vũ, vừa mới bắt đầu tùy thật không có quyết định này, nhưng nhìn đến Hoàng Kim cùng đại mãng xà đại chiến lúc sau, đột phát kỳ tưởng, lúc này mới có ý nghĩa như vậy. Như vậy đại mãng xà, cả người đều là bảo đâu. Hắn nghe nói có một loại xà đôi mắt so dạ minh châu còn muốn trân quý, không biết có phải hay không loại này đại mãng xà. Mặc kệ có phải hay không, dù sao chính là nhạc được bảo. Nghe xong giem dịch những lời này, Đại đương gia thật là tức giận đến sắp hộc máu, nguyên bản còn có thể bảo trì vương giả uy nghiêm, nhưng hiện tại nơi nào còn có thể chứng tĩnh được, đã sớm tức giận đến chửi ầm lên. "Tiểu tử thúi, dám đánh ta chiến thú chủ ý, ngươi chán sống có phải hay không? Ta vốn đang muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, nếu ngươi tìm chết, ta sẽ sớm một chút đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." "Đại đương gia, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe điểm đi. Nay lại mãng xà là ngươi chiến thú không sai, nhưng hoàng kim cũng là ta chiến thú hảo đi. Hiện tại là chiến thú phía trước chiến đấu, thua nói chính là kỹ không bằng người, nơi nào có như vậy nói nhảm nhiều. Nói nữa, ngươi này chỉ chiến thú như vậy lại, ta chiến thú như vậy tiểu, ta ở vào hoàn cảnh xấu, hẳn là ta sốt ruột mới đúng, ngươi cấp cái chứng a" Diêm dịch đúng lý hợp tình phản bác, nói hắn cho rằng đối nói, làm hắn cho rằng đối sự. Hoàng kim đối đại mãng xà, trận này không công bằng chiến đấu, mặc cho ai nhìn đều cho rằng là đại mãng xà thắng. Kỳ thật này cũng không khó coi ra tới, đại mãng xà như vậy khổng lồ uy vũ, liền tính hoàng kim lại linh hoạt cũng rất khó chạy ra nó lòng bàn tay. Bất quá hoàng kim cũng không phải giống nhau chiến thú, nó là trí tôn thần thú, há là một con bình thường đại mãng xà có thể chiến thắng? Đại mãng xà đuổi theo hoàng kim chạy, ở long quật trọng địa bò lên bò xuống, hủy hoại không biết nhiều ít đồ vật, cơ quan không sai biệt lắm đều hủy hoại, ngay cả nóc nhà cũng rất cực nhanh đại thạch đầu sụn dưới thành uy phong nhưng mặc dù là như vậy, đại mãng xà cũng không có đình chỉ, càng là đuổi không kịp hoàng kim nó liền càng làm muốn truy, không đạt mục đích thì không bỏ qua. đại ca tiếp tục như vậy hạ, nơi này sẽ sụp. nhị đương gia nhìn đến tình huống không đúng, nhắc nhở nói. tam đương gia đã sớm dọa nước tiểu, nơi nào còn có thể nói ra lời nói tới? không thể tưởng được một con nho nhỏ xuất sinh thế nhưng có thể cùng đại ca chiến thu chống chọi, thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. o o o hắn rút cuộc là treo chọc đến cái dạng gì người a? như thế khủng bố. dừng lại, mau dừng lại, cho ta dừng lại, có nghe hay không? dừng lại. đại đương gia làm sao không biết đại mãng xà cùng hoàng kim tiếp tục đánh tiếp sẽ có cái dạng nào kết quả, cho nên vội vã ngăn cản, chính là căn bản ngăn cản không được liên tính là hắn tự mình tiến lên, chỉ sợ cũng sẽ bị đại mảng xả công kích, hết thảy đều mất đi không chế, hoàn toàn thất loạn. này một cái đại sai, rất có khả năng ảnh hưởng đến hắn toàn bộ bản nghiệp, làm sao bây giờ? nên làm cái gì bây giờ mới hảo? mặc kệ đại đương gia như thế nào hạ mệnh lệnh, đại mảng xả chính là không nghe, nó đã bị hoàng kim bức đến lên, lên rồi, lý trí toàn vô, liều mạng truy, liều mạng mà đánh, chính là cũng chưa dùng, tiêu chỉ tiểu đến độ không đủ nó tắc kẽ giang vật nhỏ, thế nhưng còn đang lẩn trốn, thuận nhìn thoát được một chút đều không ổn tính. hoàng kim hoàng kim, ngươi quả thực là quá tuyệt vời, cố lên, ta cho rằng ngươi vinh. cố lên cố lên cố lên cố lên. hoàng kim đệ nhất, hoàng kim nhất đồng, hoàng kim và thuế. Diêm dịch ở một bên vì Hoàng Kim trợ uy hò hét, lần đầu tiên cảm thấy Hoàng Kim cho dù bất biến thân cũng rất lợi hại. Đại đương gia nghe được Diêm dịch trợ uy hò hét thành, tức muốn hộc máu, trực tiếp đôi hắn ra tay, tiểu tử túi, đi tìm chết đi. Nhưng mà ở đại đương gia công kích tới thời điểm, Diêm không bỏ cũng đã vọt tới phía trước, chặn lại hắn công kích, cùng hắn đánh với. Muốn động hắn, vậy trước quá ta này quan. Ngươi bất quá cũng chỉ là cái hoàng mau tiểu nhi, có thể chống đỡ được ta sao? Ngươi có thể thử xem. Ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đại đương gia lấy ra thực lực cùng Diêm không bỏ đánh, trong lòng nghĩ nhanh lên giải quyết cái này, sau đó đi xử lý một cách khác. Chính là làm hắn không tưởng được sự, này một cái thế nhưng như thế khó có thể giải quyết, thực lực tựa hổ còn ở hắn phía trên. Cái gì tuyệt hồ, rõ ràng chính là hào đi. Diêm Không Bỏ là thánh thú chi vương, có mấy vạn năm tu vi, há là một phàm nhân bình thường có thể đối phó được. Nhưng chuyện này không phải người biết, đại đương gia càng là sẽ không biết, hiện tại liền cùng đại mãng xà giống nhau, điên cuồng được mất đi lý trí, chỉ nghĩ giết chết trước mắt người. Tiểu tử túi, ta xem ngươi có thể ngăn trở nhiều ít chiêu. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói, ngươi có thể ngăn trở ta nhiều ít chiêu. Diêm Không Bỏ bắt đầu chỉ là né tránh đại đương gia công kích, không có phản kích, nhưng cơ hội biết rõ ràng đại đương gia võ công con đường, thăm dò rõ ràng đế. Nguyên lai cũng bất quá như thế, như vậy thực lực liền nghĩa phụ bên người tứ đại hộ pháp đều đánh không lại, còn tưởng cùng hắn đánh. Diêm Dịch bắt đầu ra chiêu phản kích, chỉ dùng nhất chiêu liền đem Đại Đường gia cấp đánh bay, hơn nữa chỉ có một trường. A Đại Đường gia bị Diêm không bỏ một trường đánh bay, đụng vào trên bách tường, sau đó rơi xuống xuống dưới, phun ra thật nhiều huyết. ở hắn cùng bách tường va chạm thời điểm, phát ra thanh thủy xương cốt vỡ vụn thanh, có thể thấy được trên người hắn có vài chỗ xương cốt đã bẻ gãy vỡ vụn. Đại ca nhị đương gia chạy nhanh đi đỡ Đại đương gia. Đại. Ca Tam đương gia sợ tới mức hai chân nuốt ra, ngồi vào mà lên rồi. hắn vẫn luôn cảm thấy này hai cái tiểu bao đầu thực lực rất mạnh, chính là không nghĩ tới sẽ cường đến loại tình trạng này, chỉ là nhất chiêu liền đem hắn đại ca đả đảo. này rốt cuộc là cái dạng gì thực lực à? bọn họ thật sự không phải người. Đại đương gia bị Diêm không bỏ một trường lúc sau đã chạm không dậy nổi thân, hắn biết chính mình bị thực trọng thương, hơn phân nửa cái mạng cũng chưa, công lực đại đại bị hao tổn, liền tính hiện tại lập tức bế quan tu luyện, mấy năm trong vòng cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí vĩnh viễn đều khôi phục không được. Trên đời này thực sự có như thế đáng sợ người sao? Nói vậy liền Ma Vương vợ chồng cũng chưa chắc như thế lợi hại đi. Đại đương gia sở dĩ sẽ thua như vậy thảm, sai liền sai ở quá khinh địch, cho tới bây giờ còn khinh địch. Ngươi liền Ma Vương vợ chồng nhi tử đều đánh không lại, còn muốn đánh Ma Vương vợ chồng, thật ở không biết lực sức, quá vô tri. Chương 550, tự giới thiệu ở đại đương gia bị diêm không bỏ đả đảo thời điểm hoàng kim cũng triển khai công kích không hề trốn xuyến nhảy đến đại mãng xà trên cổ hung hăng cắn đi xuống liều mạng hút nó huyết. đại mãng xà bị hoàng kim cắn cổ không bỏ liều mạng dãy rủa càng phát cuồng mà loạn quấy dây đâm đem toàn bộ long cột trọng địa làm cho nát nhừ thật dài đôi to dùng sức đi xuống đánh chỉ vì đem cắn nó cổ hút nó huyết đổ vật đánh hạ tới chính là mặc kệ nó như thế nào đánh chính là đánh không đến ngược lại đem chính mình làm cho mình đầy thương tích bởi vì máu không ngừng mòn, đại mãng xà thể lực cũng ở chậm rãi mất đi càng ngày càng vô lực phản kháng đến sau lại liền sát đều đã làm không được há to miệng cực độ không muốn tiếp thu như vậy sự thật nhưng lại không thể không tiếp thu. Ai sẽ tin tưởng một con so con tỏ còn nhỏ đồ vật có thể giết chết một cái thật lớn mạng xà. Nhìn đến đại mãng xà bị hoàng kim sống sờ sờ cắn chết, long vật ba vị đương gia tròn váng, ngây người, không thể tin như vậy sự thật, càng không tiếp thu được như vậy sự thật. Đại đương gia là nhất thống khổ một cái, không chỉ có suốt đời công lực tổn hao nhiều, ngay cả hắn tỉ mị dưỡng ra tới chiến thú cũng không có, thậm chí có thể nói cái gì cũng chưa, như vậy đả kích với hắn mà nói đại đến quả thực vô pháp sống thêm đi xuống. Hán Long Quật, không gì chặn được Long Quật, Mặc dù là trước kia tứ đại danh gia, năm đại gia tộc liên thủ cũng không động đậy Long Quật, Thế nhưng bị hai cái tiểu quỷ làm hỏng, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì tỉ mỉ kế hoạch, chính là một hồi đột nhiên lại tràn ngập hí kịch tính chiến đấu, chỉ là một hồi chiến đấu liền đem Long Quật căn bản hoàn toàn làm hỏng. Thiên A, đây chính là hắn cả đời tâm huyết, toàn không có. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đại đương gia hiện tại là khóc không gian nước mắt, tâm như cho tàn, cho dù lại giận lại hận, nhưng cũng vô lực làm, chỉ có thể ngồi dưới đất, dùng nửa cái mạng thương tâm. Này quả thực là, thật là đáng sợ. Nhị đương gia nhìn trước mắt giống như phế tích long cốt trọng địa, còn có cái kia nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn đại mãng xà, nhìn nhìn lại lông tóc vô thường, thần thái phi dương kia hai cái tiểu mãng hải, giờ phút này mới chân chính tin tưởng tam đương gia nói. Này hai cái tiểu mãu hải căn bản không phải người, là ma quỷ, đáng sợ ma quỷ. Tam đương gia ở khách điếm thời điểm cũng đã bị dọa đến không nhẹ, trở lại long cốt lại bị dọa một lần, ba hồn bảy phách đều sẽ không có. Lúc này ngây ngốc mà nhìn Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ, liền sợ bọn họ hai cái sẽ đối hắn hạ sát thủ. Hắn còn không muốn chết đâu. Hoàng Kim còn ở nỗ lực hút đại huyết, chính là quá lớn, đem cái bụng căng đến đại đại cũng chưa hút xong, Đành phải từ bỏ so linh đan Diệu dược còn muốn bổ máu, này trở lại Diêm Dịch trên bay, ý Chi chi, chủ nhân chủ nhân, cái kia đại xà bị ta xử lý làm hoàng kim giỏi quá. Ta vừa rồi nói, này đại mãng xà cả người đều là bảo, đặc biệt là nó huyết, ca cao là thiên kim khó cầu a. Ngươi như thế nào không nhiều lắm bốn điểm. Diêm dịch đi đến đã tử vong đại mãng xà trước mặt, dùng tay sờ sờ mãng xà xà lần, tán tụng nói, này ra rắn thật đúng là không tồi, nếu làm thành y thì phục, so với tiếp cái cái gì thiên ti tầm y thì chỉ có hơn chứ không kém. Không bỏ, ta đem này ra rắn cấp đột, cầm đi làm vài món hảo quần áo mặc ở trên người, khẳng định không tuổi. Được không? Diêm không bỏ tuy rằng không có đi sở kia chỉ đại mang xả, bất quá quan xem cũng có thể nhìn ra được kia thân gia rắn là cái bảo, không chỉ có đao thương bất nhập, liền thuật pháp công kích cũng có thể chống cự không ít, làm thành bên người quần áo mặc ở trên người, đó là tuyệt hảo áo giáp. Wa wa. Nay sa huyết cũng là cái bảo a, cứ như vậy chạy quái đáng tiếc, nếu không ta hai cũng uống điểm, nói không chừng có thể tăng cường công lực. Gây tẩm, không uống. Gây tẩm là gây tẩm điểm, nhưng đây chính là bả bối, khó được bà bối, khả ngộ bất khả cầu bà bối. Ta đã từng nghe Hỉ gia gia nói, trên đời có một loại xà gọi là gì tới không nhớ rõ, dù sao toàn thân là bảo, chúng nó trải qua tu luyện nhưng hóa thành long, nếu có thể uống đến loại rắn này một giọt huyết, ba người thoát thai hòa cốt, nếu có thể được đến chúng nó nội đan, nói không chừng còn có thể trường sinh bất lao đâu. Nội đan, nội đan, ta tìm xem xem nội đan ở nơi nào. Diêm Dịch chịu đựng dậy đặc mùi máu tươi, uống lên một chút xà huyết, vốn đang tưởng lại uống điểm, nhưng lực chú ý bỗng nhiên bị nội đan hấp dẫn, trong tay chóng rống biến ra một phiến kim quang bảo kiếm, đem đầu rắn chặt bỏ tới, ở đem nó mổ bụng, ở bên trong tìm kiếm nội đan. Nhất bảo bối chính là nội đan, hắn một hai phải tìm được không thể. Thật đế tử. Diêm không bỏ nhìn một cái đại mãng xà bị Diêm dịch đại tá tắm gối, tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng bị kia viên cái gọi là nội đan hấp dẫn, còn bị Diêm dịch vừa rồi lời nói động tâm, cho nên nhịn xuống khó nghe mùi máu tươi, uống lên một chút xá huyết. Xá huyết vừa xuống bụng, hắn cả người máu liền trở nên dị thường sôi trào, một cổ lực lượng cường đại ở hắn trong thân thể lọt xuyên, chính một chút một chút biến thành hắn lực lượng. Để cho hắn khiếp sợ chính là, Thánh thú Chi Vương trầm miên lực lượng đang ở thức tỉnh, hoàn toàn thức tỉnh. Chẳng lẽ này huyết thật sự có thể giúp hắn trở thành chân chính Thánh thú Chi Vương? Nghĩ đến có như vậy khả năng, Diêm không bỏ lại uống nữa một muỗng to huyết, trong thân thể máu càng thêm sôi trào, lực lượng tràn đầy hắn mỗi một tấc da thịt, ngay cả trên người lông tơ cũng trở nên bất đồng, mạnh mẽ hữu lực ở một bên Long Bất Ba Vị đương gia thấy Diêm dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu ma hải uống xả huyết cũng đem một cái đại mãng xà đại tá tám khối trường hợp càng vì khiếp sợ như thế huyết tinh việc hai cái năm sáu tuổi tiểu ma hải thế nhưng làm được mặt không đổi sắc một chút đều không sợ hãi này đến muốn bao lớn gan dạ sáng suốt mới có thể làm được như thế nỗ nỗi. Đại đương gia nhìn chính mình chiến thú bị đại tá tám khối huyết bị người uống rất là đau lòng rất nhiều lần đều tưởng bỏ qua đi uống một ngụm nhưng hắn không dám hắn sợ hắn quá vô số người cũng hơn người huyết khí bất luận cái gì ác sự hắn đều có thể làm được ra tới hắn cho rằng chính mình đủ tàn nhẫn đủ độc hôm nay nhìn thấy này hai cái tiểu hải hắn mới biết được chính mình còn chưa đủ bọn họ bọn họ thật là đáng sợ tam đương gia nhìn đến diêm dịch cùng diêm không bỏ uống rắn giết đem xà một bụng sợ tới mức đều mau đái trong quần trong lòng cũng chỉ có sợ hãi còn có hối hận hắn làm gì muốn đi trêu chọc này hai cái ma quỷ nếu không trêu chọc bọn họ chuyện gì đều sẽ không có diêm dịch không để ý tới người khác vội vàng tìm kiếm đại mãng xà nội đan hơn nữa tìm thời điểm còn phải cẩn thận miễn cho đem ra rắn cấp lộng hỏng rồi chính là mặc kệ hắn như thế nào tìm đều không có tìm được đại mãng xà nội đan bắt đầu hoài nghi này đại mãn xà hay không có nội đan nội đan đâu như thế nào không có nội đan chẳng lẽ còn không tu luyện ra nội đan hẳn là sẽ không a đã lớn như vậy rồi khẳng định có nội đan mới là nội đan rốt cuộc ở nơi nào Diêm dịch uống lên không ít xạ huyết, bụng căng đến đánh cách, ngồi dưới đất hảo hảo tiêu hóa, trong lúc vô ý nhìn đến đại mãng xà hai con mắt ở sáng lên, vì thế đem trong lòng suy đoán nói ra, nội đan có thể hay không ở kia hai viên đôi mắt. Đôi mắt? Diêm dịch vẫn luôn cho rằng nội đan là ở đại mãng xà trong thân thể, nếu không phải Diêm không bỏ nhắc nhở một tiếng, hắn thiếu chút nữa liền đem trước tiên bị chặt bỏ tới đầu rắn cấp đã quên, vì thế đem lực chú ý chuyển dời đến đầu rắn thượng, đem đại mãng xà hai viên trong mắt đảo ra. Hoa, này quả thực chính là hai viên đại đại dạ minh châu sao? Khẳng định là cái bảo, chỉ là không biết có ích lợi gì. Tuy rằng không biết này hai viên trong mắt có gì dùng, bất quá ta có thể khẳng định này tuyệt đối không phải nội đan. Chẳng lẽ này đại mãng xà không có nội đan? muốn tu luyện ra nội đang chậm thì cũng muốn mấy trăm năm. nếu này đại mãng xà thực sự có mấy trăm năm công lực, sao lại dễ dàng chịu người bài bố? theo ta thấy nó cùng bình thường đại mãng xà không nhiều lắm khác nhau, chỉ là lớn một chút mà thôi. ngươi nói cũng có chút đạo lý. đây đất đều là huyết, ghê tẩm đã chết, đây đất đều là. diêm dịch nhìn nhìn trên mặt đất, đau lòng cực kỳ. ai? này đó huyết đều là bảo, cứ như vậy lãng phí rất thật là quá đáng tiếc. ta lấy cái chai trang một chút, mang về cấp ba ba cha cùng mụ mụ thân, nói không chừng sẽ hữu dụng. không bỏ, nơi đó có hay không cái gì cái chai, đều lấy ra tới trang biết không có. Diêm không bỏ ngoài miệng nói không có, nhưng trong tay lại nhiều ra hai cái cái chai, đem cái chai đồ vật toàn bộ đảo ra tới, cầm đi trang huyết. Ngươi không phải nói không có cái chai sao? Này hai cái là cái gì? Đây là của ta. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt tính, ta lại chưa nói cùng ngươi đoạn, ngươi đến mức này sao? Nói nữa, này xà huyết rất nhiều, chỉ cần ngươi có đủ nhiều cái chai, tùy tiện ngươi trang. Diêm không bỏ không muốn nhiều lời, đem cái chai chứa đầy xà huyết lúc sau liền thu được chữ vật trang bị bên trong, coi như là chính mình tư hữu vật phẩm. Hắn cũng muốn chuẩn bị điểm đồ vật trở về hiếu kính nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Tuy rằng cấp Diêm dịch cầm là cũng giống nhau, nhưng thân thủ mang về cảm giác chính là bất đồng. Diêm Dịch cũng không có nhiều lời, không so đo điểm này vớ nhỏ, lý giải mỗi người đều sẽ có một ít chính mình vật tư, tiếp tục trang xá huyết. Bởi vì trang xá huyết, hắn trên tay dính không ít máu tươi, này đó máu tươi trong lúc vô ý chạy tới trên cổ tay, bị đại ở trên cổ tay bảy màu thiên xà đúng phải. Bảy màu thiên xà một đụng tới xá huyết, phản ứng rất cực liệt, lập tức từ diêm dịch trên cổ tay bò xuống dưới, sau đó biến thân thành thật lớn thiên xà, nhìn trên mặt đất cái kia đã chết đi hơn nữa bị đại tá tẩm khối đại mãng xà. A, ba trắng, ngươi tỉnh lại làm, Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đang ngủ, cho nên không có kêu ngươi, này không, ta chính cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vào đâu. Diêm Dịch nhìn thấy bảy màu thiên xà, cũng không có kinh ngạc, đem trong tay một lọ xà huyết đưa cho nó. Bảy màu thiên xà trợn hổ tức giận, đem diêm dịch truyền đạn cái chai đánh nghiêng, há mồm gào giống, "Bạc trắng, ngươi làm sao vậy? Nếu không thích cái này xà huyết ngươi có thể không uống, làm gì sinh khí?" Diêm không bỏ thấy tình huống không đúng, lập tức lại đây nhìn xem, bất quá hắn cũng không minh bạch bảy màu thiên xà vì cái gì sinh khí, chỉ là suy đoán một chút nguyên nhân. Bảy màu thiên xà cũng coi như là xà một loại, này đại mãng xà là nó đồng loại, ngươi giết nó đồng loại, nó đương nhiên sẽ sinh khí. "A, là như thế này sao? Có khả năng." "Bạc trắng, này đại mãng xà muốn giết ta, nếu ta không giết nó liền sẽ bị nó sát, ta cũng là không có cách nào mới như vậy. Hơn nữa này đại mãng xà đã chết, nó trên người đồ vật đều là bảo, không cần bạch không cần, có phải hay không?" Ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì ta về sau thiếu sát xả là được." Bảy màu thiên xà nghe xong Diêm dịch nói, tức giận cũng không có bất luận cái gì giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi, càng vì tức giận. Long vật kia ba cái đương gia nhân, nhìn đến bảy màu thiên xà xuất hiện thời điểm, kinh ngạc đến thiếu chút nữa quên chính mình thân ở chỗ nào. Không thể tưởng được này hai cái tiểu mao đầu còn có chứa như vậy chiến thú, liền tính đại mãng xà có thể chiến thắng kia chỉ vật nhỏ, cũng chưa chắc có thể thắng được này bảy màu ngân quang đại xà. Đại đương gia đối loại rắn có không ít nghiên cứu, nhìn ra được bảy màu thiên đều không phải là phàm vật. Vừa mới bắt đầu nhìn đến bảy màu thiên thời điểm, hắn còn lo lắng này không giống bình thường đại sẽ đối bọn họ tạo thành lớn hơn nữa bất quá hiện tại xem ra đều không phải là như thế nay bảy màu xà tựa hồ thứ tức giận, hình như là bởi vì kia hai cái tiểu mao đầu giết hại đại mãng xà sự mà sinh khí. nếu thật là nói như vậy, kia tình thế liền có chuyển cơ cơ hội. đại đương gia cho rằng chính mình suy đoán là đúng, cho nên bắt đầu hành sự. đối bảy màu thiên xà nói, bọn họ hai giết ngươi đồng loại, ngươi nhất định phi thường tức giận có phải hay không? chỉ cần nguyên nguyện ý cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, vì ngươi đồng loại báo thù, thế nào? bảy màu thiên xà nghe xong đại đương gia nói, lửa giận lại tăng cường vài phần, đối hắn há mồm buồn to, gào giống vài tiếng, còn dùng cái đôi đem trên mặt đất cục đá quét lên, tập hướng đại đương gia. đại đương gia thấy đại thạch đầu bay tới, dưới tình thế cấp bách dùng toàn thân sức lực đem tam đương gia kéo tới làm lá chắn thịnh, chặn lại kia một cục đá lớn. Đại ca, người Tam đương gia vẫn luôn tránh ở đại đương gia phía sau, cho rằng nơi này là nhất là an toàn địa phương, nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại là nguy hiểm nhất địa phương. Đại ca, này nhị đương gia nhìn đến đại đương gia hành động, hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn bị cục đá tạt đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Tam đương gia. Bọn họ là huynh đệ, cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, chính là đại ca lại. Hừ, nếu không phải lao Tam đem này hai cái tiểu mao đầu mang tiến vào, Long Vật liền sẽ không thay đổi thành như vậy, chúng ta cũng không cần chật vật đến tận đây, hắn chết không đủ thích. Đại đương gia cũng không có bởi vì lấy chính mình huynh đệ đương lá chắn thịt cảm thấy ấy ngược lại thực đúng lý hợp tình. Chính là cái này vô dụng huynh đệ kéo hắn lui về phía sau, sớm đã chết. Nhị đương gia không lời nào để nói, cũng không dám nói, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lo lắng tiếp theo cái chết sẽ là hắn, mà là là bị chính mình đại ca hạ chết. Đại đương gia hiện tại không nghĩ lãng phí thời gian đi quản những cái đó, hắn cho rằng không quan trọng sự, thừa dịp chính mình còn có một hơi, nghĩ cách đem bảy màu thiên xà thu làm mình dùng, không ngừng dụ dỗ nó. Bọn họ nói ngài là bảy màu thiên xà, kia nhất định là thần vật đi, thậm chí có thể nói là thần thú. Chỉ cần ngài nguyện ý đi theo ta, ta nhất định làm ngài quá thoải mái dễ chịu nhất tử, thế nào? Lại đây giúp ta đi, ta sẽ lấy trên đời đồ tốt nhất tới hiếu kính ngài. Bảy màu thiên lười đi để ý đại đương gia, lửa giận còn không có tắt, nhưng nó kế tiếp công kích cũng không phải đại đương gia, mà là cái kia chết đi đại mã Diêm dịch thấy thế, chạy nhanh ngăn lại. Bạc trắng, ngươi nhưng đừng đem này ra dán đập nát, ta còn tưởng cầm đi làm áo giáp đâu. Bạc trắng ngoan ngoãn, có chuyện gì cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết, không cần tức giận như vậy sao? Ở Diêm dịch chấn hận hạ, bảy màu thiên xà rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, không giống vừa rồi như vậy điên cuồng. Nét lên cái đôi chiều đại mãng xà đầu đánh xuống, bổ ra một viên phát ra bạch quang tiểu cầu. Tiểu cầu ra tới lúc sau liền huyền phù ở giữa không trung. Bảy màu thiên xà dùng miệng cắn, đưa đến Diêm dịch trong tay, phát ra mấy cái tê tê thanh âm. Chủ nhân, đây là đại mãng xà nội đan. này, nguyên lai nội đan ở trước mặt ta. Bạc trắng giỏi quá, cảm ơn ngươi. Ngươi đừng tâm, cũng đừng sở, ngươi đại thủ ta sẽ giúp ngươi báo. Tuy rằng ngươi không thích này đại mã xạ, bất quá nó huyết thật là thực đồ tốt, ngươi miễn cưỡng uống mấy khẩu đi." "Tới, mở miệng." Diễm Dịch đem một cái trang đến xạ huyết cái chai đưa đến Bảy Màu Thiên Sả trước mặt. Bảy Màu Thiên Sả nghe lời, đem cúi đầu tới, cũng mở miệng, chờ chủ nhân đem xạ huyết đạo tiếng nó trong miệng. Đại đương gia thấy như vậy một màn, trong lòng vừa mới bốc cháy lên hy vọng nháy mắt lại giận nát. Sự tình giống như cùng hắn tưởng không giống nhau, thật không biết này Bảy Màu Thiên Sả vừa rồi vì cái gì tức giận như vậy. Không chỉ có đại đương gia không biết, Diễm không bỏ cũng không biết, vì thế hỏi cái minh bạch, "Tiểu Dễ, ngươi biết nó vừa rồi vì cái gì sinh khí sao?" "Biết a, bác trắng nói cho ta." Diễm Dịch nuốt Bảy Màu Thiên Sả, trấn an nó cảm xúc. Cái rốt cuộc là vì cái gì? Đó là bạc trắng trong đầu một cái nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới ký ức. Ở thật lâu thật lâu trước kia, bạc trắng chủng tộc từng là xã giới chúng nhất cao quý một loại, xưng là Thiên bạc xà. Đệ nhị tôn quý chính là một loại kêu mà vương xà chủng tộc. Mà vương xà tộc ở xã giới trung giả tâm cực đại, vẫn luôn tưởng xưng vương, trở thành cao quý nhất xà tộc, cho nên chúng nó đem Thiên bạc xà coi là địch nhân. Thiên bạc xà tộc cũng không thích chiến trường, chúng nó càng nhiều nguyện ý hưởng thụ trời cao ban cho sinh mệnh, đã có thể bởi vì chúng nó như vậy tính cách, mới làm mà vương xà tộc có cơ hội thừa dịp. Mà vương xà tộc dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem Thiên bạc xà tộc tiêu diệt, sau đó ở xã giới trung xưng vương. Bạch trắng tổ tiên ở lúc ấy may mắn có thể sống sót, hơn nữa ở chúng nó hậu đại lưu lại diệt tộc đại thủ. Nga, ta hiểu được. Bạch trắng là gặp được diệt tộc kẻ thù, cho nên mới như vậy sinh khí. Chính là như vậy. Bạch trắng ngoan ngoãn, đi về trước đi. sống ở thù hận cũng không phải một chuyện tốt, như vậy ngươi sẽ rất thống khổ. Báo thù sự chúng ta về sau lại làm, hiện tại trước đem thực lực làm đại. Diêm dịch tiếp tục chấn an Bạch trắng, làm nó tạm thời không cần quá mức sinh khí, càng không cần bị thù hận nắm đi. Bạch trắng gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, biến sẽ nho nhỏ xả, trở lại Diêm dịch trên cổ tay lợi. Đại đương gia nghe xong Diêm dịch lời nói, cả khuôn mặt biểu tình đều cứng đờ. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng bảy màu thiên xà là bởi vì đồng loại bị giết mới sinh khí, không thể tưởng được là bởi vì gặp được diệt tộc kẻ thù mới như thế. Ô ô, ô hắn hôm nay vận khí như thế nào sẽ như vậy cái đâu. Bạch trắng về tới diêm dịch trên cổ tay, đại mãng xà hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi, liền nội đan đều không có, toàn bộ long cốt trọng địa đã biến lẫn dạng, sở hữu cơ quan toàn bộ tổn hại, vô pháp vật tác. Sự tình làm xong sao, sao? Diêm không bỏ hỏi, còn kém hai tên giá hỏa liền làm xong. Diêm dịch nhìn xem trên cổ tay bảy màu thiên xà, xác định nó không có việc gì mới yên tâm, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến đại đương gia trên người, âm tà cười. Rốt cuộc đến cuối cùng thời điểm, ha ha chỉ cần đem đại đương gia bắt lấy, toàn bộ long vật bảo tàng liền tất cả đều là hắn, đặc biệt là cái kia mỏ vàng, hẳn là có không ít vàng đi. đại đương gia nhìn đến diêm dịch kia tà ác tới cười, biết kế tiếp đến phiên hắn tao đường, run rẩy chất vấn, ngươi, ngươi muốn làm sao? ngươi đừng xem vậy, ta nói cho ngươi, ta sau lưng chính là có người chống lưng. nga, ngươi sau lưng còn có người chống lưng a? ta còn tưởng rằng ngươi là cuối cùng lão đại đâu, nếu ngươi không phải cuối cùng lão đại, vậy ngươi làm gì nói muốn sướng bá thiên hạ? ngươi muốn bá thiên hạ, cho ngươi chống lưng người đồng ý sao? Diêm dịch từng bước một chiều đại đương gia tới gần, nói đến tràn đầy tà khí. tóm lại, tóm lại ta chính là có người chống lưng, không muốn chết liền cút cho ta xa một chút. Vậy ngươi nói nói xem, ai cho ngươi chống lưng? Là? Tiểu tử túi, nghe nói qua Ma Vương sao? Đại đương gia kỳ thật căn bản là không có chống lưng người, dưới tình thế cấp bách liền tùy tiện dọn ra cái đại nhân vật tới cấp chính mình chống lưng. Ma Vương? Cái này thật đúng là cái gê gớm nhân vật, ta là đánh không lại hắn. Diêm dịch lầm bèo bèo mà nói, đùa với đại đương gia chơi. Vui của cái gì vậy? Ma Vương là hắn lao tử, cho hắn chống lưng còn kém không nhiều lắm. Đại đương gia thật đúng là cho rằng Diêm dịch sợ, càng là hư trương thanh thế mà nói, thử, sợ rồi sao? Sợ nói liền cho ta an phận điểm, nếu không, nếu không thế nào? Nếu không Ma Vương sẽ không buông tha các ngươi. Nha nha nha, ta sợ bà chính là ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói muốn đem ma vương vợ chồng cấp diệt này lại là sao lại thế này đâu ngươi ta ngươi nghe lầm ta không có nói như vậy đại đương gia thật muốn hung hăng viến chính mình một cái tát nhưng chuyện tới hiện giờ hắn còn có thể thế nào tiếp tục biên đi xuống đi có thể biên thành cái dạng gì liền cái dạng gì diêm dịch đi đến đại đương gia trước mặt dùng tay chống cằm cấp đại đương gia một cái sán lạn tươi cười thiên chân vô tà mà nói quên làm tự giới thiệu cho nên hiện tại tự giới thiệu một chút ta kêu diêm dịch là ma thành chi chủ ma vương nhi tử vẫn là đông tường quốc quốc quân nghĩa tử thỉnh nhiều hơn chỉ giáo ma vương nhi nữ đông tường quốc quốc quân nghĩa tử nghe được như vậy thân phận đại đương gia trực tiếp hôn mê bất tỉnh hắn thế nhưng đối ma vương nhi tử nói ma vương sẽ cho hắn chống lưng quả thực là thiên đại chê cười chương 551, kỳ quái phủ văn đại đương gia không biết chính mình ngất đi rồi bao lâu tỉnh lại thời điểm phát hiện thân ở một cái trong suốt kim quang cầu bên trong cùng hắn bị nuốt ở cùng nhau còn có nhị đương gia nhị đương gia không để ý tới đại đương gia ngồi ở một bên phát nốc mặt sám như cho tàn không hề tinh thần cho dù đại đương gia tỉnh hắn cũng vẫn không nỗ nức đây là địa phương nào đại đương gia cố hết sức ngồi dậy nhìn thấy bên cạnh có nhị đương gia lạnh nhạt hỏi chính là cũng không có được đến bất luận cái gì hồi đáp cái này làm cho hắn thực không vui vốn dĩ tâm tỉnh cũng đã không tốt gặp được không vui sự hắn liền càng táo bạo tức giận mắng hỏi ngươi lâu Nị đương gia vẫn là không để ý tới đại đương gia, giống như là một khối tử thi, ngồi ở chỗ kia bất động. Đại đương gia càng tức giận, dùng hết sở hữu sức lực, đánh nhị đương gia một quyền, hỏi ngươi lời nói, ngươi liền cho ta hảo hảo trả lời, chẳng cái gì ngươi căm? Nị đương gia ăn một quyền, lúc này mới có điểm phản ứng, đem trong miệng huyết phun rớt, bò dậy, cũng trở về lại đại đương gia một quyền, trái lại mắng hắn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia đại đương gia sao? Ngươi hiện tại chẳng qua là cái tù nhân mà thôi. Chúng ta xong rồi, toàn xong rồi, cái gì đều xong rồi, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi đều có thể lấy lao tam đương lá chắn thịt, ta vì cái gì không thể đánh ngươi? Nếu còn có đồng dạng sự tình phát hiện, ngươi có phải hay không cũng sẽ đem ta cầm đi đương lá chắn thịt? Ngươi không cần trả lời, ta biết đáp án là cái gì. Đại ca, những năm gần đây ta cùng tam đệ vẫn luôn đối với ngươi duy mệnh là tử cung cung kính kính, không thể tưởng được cuối cùng ngươi thế nhưng, ngươi đã không còn là ta nhận thức cái kia đại ca, ngươi không phải. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ngươi lại không phải không biết. Nếu có thể, ta làm sao nguyện ý hy sinh tam đệ? Nhị đệ, ngươi liền không cần cùng đại ca bực bội, trước cùng đại ca nói nói tình huống hiện tại đi. Tiên hai cái tiểu ma đầu đâu? Chúng ta bị bọn họ thuật pháp khó khăn, ra không được. Bọn họ hiện tại hẳn là ở mỏ vàng, có lẽ là ở cấp chúng ta nhiều năm qua khai thác vàng cùng với cướp mà đến vàng bạc châu Hừ, bọn họ đối long quan hoàn toàn không biết gì cả, như thế tham tài, chỉ có đường chết một cái. Kia đảo chưa chắc, có ý tứ gì? Bọn họ trong tay có một trương bản đồ, ta đã thấy kia trương bản đồ, đó là long quật bản đồ địa hình, họa đến tương đương, ký càng tỉ mỉ, liền nơi nào có cơ quan, nơi nào có thủ vệ đều họa đến rành mạch. Người ta đã trở thành tù nhân, thủ vệ đối bọn họ mà nói thùng rỗng kêu to, không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ chỉ cần tránh đi những cái đó cơ quan, thực dễ dàng liền có thể tìm được chúng ta đặt vàng cùng tài bảo địa phương, đem vài thứ kia chiếm cho riêng mình. Bọn họ như thế nào sẽ có long quật bản đồ địa hình? Long quật rất nhiều địa phương cũng chỉ có chúng ta Tam huynh đại biết, người khác không có khả năng biết, chẳng lẽ, không sai, bản đồ địa hình chính là tam đệ họa cho bọn hắn không chỉ có như thế, bọn họ còn từ ta đại não chung tìm được rồi càng vì bí ẩn địa phương. Đại ca, thực lực của bọn họ tương đương đáng sợ, đáng sợ đến người ta đều không thể tin tưởng nỗ lực. Ma vương nhi tử đều như thế lợi hại, không chi là ma vương. cái gì sưng bá thiên hạ, kia tất cả đều là mộng tưởng tháo huyền. Ha ha. nhị đương gia tự mình chào phúng, giờ này khắc này cảm thấy bọn họ nhiều năm quan mộng tưởng tất cả đều là hư ảo. Liên ma vương nhi tử đều không đối phó được, lại như thế nào đối phó được ma vương? nếu quá không được ma vương tiêu một quan, bọn họ không có khả năng sưng bá thiên hạ, bởi vì hiện tại thiên hạ bá chủ là ma vương, chỉ có đem ma vương đánh bại, bọn họ mới có thể trở thành tân bá chủ. đánh bại ma vương, này khả năng sao? chuyện này không có khả năng. Nghe xong Nghị Đường ra những lời này, đại đương gia cũng mặt sám như cho tàn, suy sụp ngồi vào trên mặt đất, bất đắc dĩ cảm thán: "Ma Vương Nhi tử liền có như vậy bản lĩnh, Ma Vương khẳng định càng vì lợi hại. Ngươi nói đúng, cái gì sương ba thiên hạ, tất cả đều làm động tưởng háo huyền. Chính là chúng ta vì cái này mộng trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ liền toàn ném đá trên sông sao? Ta không cam lòng, ta khứ phục. Bằng không đâu? Ngươi cho rằng chính mình có năng lực cùng Ma Vương đấu sao? Ngươi liền Ma Vương Nhi tử đều đấu không lại, lại sao có thể đấu đến quá Ma Vương? Hơn nữa Ma Vương bên người còn có rất nhiều nhân vật lợi hại, ngay cả hắn bên gối người đều dị thường đáng sợ, ngươi cho rằng chúng ta cùng Ma Vương đấu thành công cơ hội có bao nhiêu đại? Một chút đều không có." Nhị đương gia so đại đương gia càng tiếp thu hiện thực, tuy rằng hiện thực thực tăng khốc, nhưng hắn tiếp nhận rồi. Chuyện này không có khả năng, ta mới là thiên hạ bá giả, thiên hạ là của ta, sở hữu cùng ta đối nghịch người đều phải chết. Đừng lại lừa mình dối người, ngươi liền cái này địa phương đều ra không được, còn muốn xưng bá thiên hạ, buồn cười. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài đại đương gia dùng sức đấm đánh kim cột, muốn rời đi cái này địa phương, nhưng hắn nắm tay đập lực đối kim cầu mà thôi giống như là một cục đông nhỏ rất ở mặt trên, không hề tác dụng. Liên ở đại đương gia phát cùng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cái thanh. Rống. Nghe được thanh âm này, đại đương gia cảm xúc mới hơi chút bình tĩnh một ít, sau đó điên cuồng cười to, ha ha. Liên tính bọn họ có bản đồ địa hình thì thế nào? Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết mỏ vàng chỗ sâu trong là cái gì. Ta thu thập không được bọn họ, tự nhiên sẽ có người thay ta thu thập, ha ha. Nghị đương gia cũng nghe tới rồi rùng âm thanh, đối này hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, bất quá hắn cũng không giống đại đương gia như vậy ôm có quá lớn hy vọng. Kia hai cái tiểu mao hải thực lực cường đại, lại có bảy màu thiên xà, liên tính đụng tới cường đại nữa quái vật cũng có thể chiến thắng, huống chi là mỏ vàng chỗ sâu trong cái kia bị trói buộc long vương. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ đem đại đương gia cùng Nghị đương gia vậy ở kim cầu, cùng sử dụng bọn họ hai cái chế phục sở hữu thủ vệ, làm long quật thủ vệ toàn bộ nghe bọn hắn mệnh lệnh. Đương nhiên, muốn làm Long cột thủ vệ nghe bọn hắn mệnh lệnh cũng không khó, chỉ cần đem đại đường giá choi đến đại gia trước mặt, sau đó lại cấp thủ vệ một chút chỗ tốt, thực dễ dàng liền thu phục. Hiện giờ Long cột mọi người đều nghe theo Diêm dịch cùng Diêm không bỏ mệnh lệnh, mặc kệ bọn họ đi nơi nào đều được. Diêm dịch dựa theo tam đương giá họa bản đồ địa hình, tìm được rồi Long cột tàng phóng vàng cùng tài bảo địa phương, số lượng nhiều, làm người liễu lưới. Này thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Tước chừng có mấy chục cái gửi vàng đại sơn động, còn có mười mấy gửi mặt khác tài bảo sơn động, thêm lên tổng cộng là 45 cái sơn động. 45 cái sơn động vàng bạc châu áo, đó là một cái cái dạng gì khái niệm? Hoa. Cái này chúng ta thật sự phát tài lạc. Diêm Dịch nằm đến chỉnh chỉnh tề tề bài phóng gạch vào Thượng, chỉnh một cái chữ to. Diêm Không Bỏ tuy rằng không có như vậy khoa trương, bất quá nhìn đến như vậy nhiều vàng cũng thực ra mình. Đột nhiên nghĩ đến Diêm Dịch là Thiên Hạ Chí Tôn, trời cao tiếp tục lựa chọn Diêm Dịch làm Thiên Hạ Chí Tôn, như vậy liền nhất định sẽ cho hắn rất nhiều cơ duyên, giúp hắn một tay. Này không, mới tuổi mà tôi, cũng đã có như vậy tài lực, về sau còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì cơ duyên đâu. Không bỏ, xem đi, đi theo ta có phải hay không có rất lớn thu hay đâu. Lúc trước ngươi còn nói đừng tới, tân hử, nếu là không tới, có thể có như vậy nhiều vàng sao? Diêm Không Bỏ ngồi ở Vàng Thượng cùng Diêm Không Bỏ nói chuyện, rất là ý. Ngươi vẫn là không cần đắc ý quá sớm, chúng ta tuy rằng thu thập Long Quốc đại đương ra, nhưng đến nay còn không có nhìn thấy Long Vương bóng dáng, còn có cái kia cái gì Long chi ấn, này đó khẳng định so đối phó đại đương ra muốn khó thượng gấp trăm lần, chờ ngươi trước đêm này quan qua lại cùng ta đắc ý. Ngươi đương Long loại này thần vật là cái trắng, nơi nào đều có sao? Kim Long ở ta ba ba cha nơi đó, nơi này hơn phân nửa sẽ không lại toát ra cái gì Long Vương. Mọi việc không thể quá mức khẳng định. Kim Long chỉ là thượng cổ thần Long dùng chính mình một mảnh Long Lân hóa thành hình rồng, lưu tại nhân gian bảo hộ này phiến tinh thổ, chân chính thần Long căn bản là không ở nhân giới, mà là ở thần giới, cũng có khả năng ở địa phương khác. Không chỉ có là Kim Long, mà các thứ đại thần thú cũng là như thế này. Tuy rằng chúng nó chỉ là thượng cổ thần thú thân thể một bộ phận biến thành, nhưng thần lực lại không giống bình thường, không thể coi thường. Kim Long sứ mệnh là bảo hộ nhân giới, bảo hộ kim tộc, nhưng mặt khác long tộc long cũng không có như vậy sứ mệnh, chúng nó sẽ ở các nơi vô pháp tìm được địa phương sinh hoạt. Bất quá thế gian có quá nhiều không thể đoán trước, còn có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, long tộc xuất hiện ở nhân giới, cũng không phải không có khả năng sự. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Những việc này giống như liền Kim Long chính mình cũng không biết đâu. Không bỏ, ngươi tựa hồ có điểm không quá thích hợp a? Diêm dịch phát hiện Diêm không bỏ khác thường, cảm giác trên người hắn có một cổ nhiệt khí truyền ra, kia cổ nhiệt khí cho người ta cảm giác cấm hô hô, nhưng lại tựa hồ tràn ngập lực lượng, đáng sợ lực lượng. Diêm Không Bỏ khé cười cười, nhang nhạt nói, uống lên cái kia lại mảng xá huyết, ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại ta có thể nói chính là, Diêm Không Bỏ không có đem nói cho hết lời, bởi vì mặt sau cùng cái này từ hắn khó có thể nói ra. Hiện tại hắn có thể nói chính là Thánh Thú Chi Vương, hắn là thú, không phải người. Nếu không phải người, hắn liền không thể cùng Diêm Dịp Xương Minh gọi đệ, cũng không thể làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu nghĩa tử. Bất quá hắn biết, mặc kệ là nghĩa phụ, nghĩa mẫu vẫn là Diêm Dịp, bọn họ đều sẽ không ghét bỏ hắn, càng sẽ không bởi vì hắn là thú loại mà không lo hắn là nghĩa tử, là huynh đệ. Liên bởi vì biết này đó, Diêm Không Bỏ trong lòng mới thoải mái rất nhiều, không có bởi vì hoàn toàn thức tỉnh cảm thấy sất ruột, thậm chí cảm thấy đây là một chuyện tốt. Mà quân sắp xuất thế, hắn biến cường liền có thể giúp được nghĩa phụ, nghĩa mẫu, này không hảo sao? Diêm dịch biết Diêm không bỏ suy nghĩ cái gì, từ trên đống hoàng kim này xuống, rơi xuống Diêm không bỏ trước mặt, dùng tay hơi sợ bờ vai của hắn, giống đại ca giống nhau mà nói chuyện, yên tâm, mặc kệ ngươi là ai, vinh viễn đều là ta huynh đệ. Chúng ta về sau cùng nhau tung hành thiên hạ, hết thảy cơm ngon rượu say, đương nhiên còn có hoàng kim cùng bạc trắng, hắc hắc. Nói không chừng về sau chúng ta trong đội ngũ còn sẽ có nhiều hơn đồng bọn, hoa ka Sẽ, bên cạnh ngươi đồng bọn sẽ càng ngày càng nhiều. Làm thiên hạ chí tôn, đương nhiên không giống bình thường, đừng nói là thần thú, lợi hại hơn thần vật đều khả năng sẽ có. Được rồi được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều lắm cung lắm thì ta đem một cái sơn động vàng phân cho ngươi một cái sơn động vàng. làm ơn, nơi này có mấy chục cái sơn động vàng, ngươi cũng chỉ cho ta một cái sơn động, có phải hay không quá keo kỷ điểm. bất quá một cái sơn động vàng liền nhiều đến hắn vô pháp dọn đi, đây là cái vấn đề lớn. tiểu dễ, ngươi chứa vật trang bị có thể mang đi nơi này toàn bộ vàng sao? không thể, ta chứa vật trang bị đều không sai biệt lắm đây, đừng nói nơi này toàn bộ vàng, ngay cả một cái sơn động vàng đều trang không dưới. diêm dịch hưu khí vô lực nói, bắt đầu phiền não vấn đề này. bất quá như vậy vấn đề với hắn mà nói tuyệt đối là cái vấn đề nhỏ, không nan giải quyết. ta nơi này cũng không có gì địa phương có thể trang, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào này đó vàng? đặt ở nơi này vẫn là thông chi ma thành, làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu phái người tới dọn đi. ngươi vui đùa cái gì vậy? mụ mụ nương thân ý cảnh đã có như vậy nhiều núi vàng núi bạc, bọn họ vàng đủ rồi, nơi nào còn cần này đó? đây chính là ta về sau sương bá thiên hạ lương thảo, tất cả đều về ta sở hữu, chính là ngươi lại lấy không đi, không nhất định phải lấy đi, lưu lại nơi này cũng không tồi. nơi này cơ quan thiết kế tinh bi, nếu không có bản đồ địa hình, ta đều rất khó đi vào tới. chỉ cần ta ở chỗ này lại thêm chút đồ vật, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. ngươi tính toán thêm thứ gì? ta cùng nhặt ra ra học quá một chút trận pháp, nơi này cơ quan bẫy dập là rất lợi hại, nhưng trận pháp lại không mấy cái, hơn nữa đều thực được, được. một khi ta bày ra trận pháp, liền càng không ai có thể vào được. nơi này mỏ vàng còn không có khai thác xong, bất quá ta còn không có tưởng hảo muốn hay không tiếp tục khai thác, vì cái gì không tiếp tục khai thác? ngươi đã quên cái kia lại đương ra lời nói sao? nếu đem mỏ vàng khai thác xong liền sẽ ảnh hưởng đến long chi ấn, không có long chi ấn long vương liền sẽ ra tới. ở còn không có biết rõ ràng cái kia long vương chi tiết phía trước, ta tạm thời còn không tính toán làm nó ra tới. hơn nữa mỏ vàng lưu trữ cũng sẽ không biến mất, về sau yêu cầu lại khai thác cũng có thể. tính ngươi thông minh. Diêm không bỏ không hề có bất luận cái gì ý kiến, trong lòng rất là bội phục Diêm Dịch. Tuy rằng hắn so Diêm Dịch trưởng rất nhiều tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Diêm Dịch là một cái đáng giá hắn tôn kính người. Có lẽ đây là thiên hạ chí tôn quyết đoán đi. Diêm không bỏ bất đắc dĩ lắc đầu, khé cười cười, đang muốn phát biểu một ít cảm nghĩ, đung nhiên cảm giác được trung quanh truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn, cái này lực hấp dẫn liền theo chân bọn họ ở hố thời điểm giống nhau. Tiêu dễ, tình huống không đúng, đề cao cảnh giác. Ta đã cảm giác được. Diêm Dịch thực lực không yếu, đương nhiên có thể cảm giác được lực hấp dẫn, ở phía trước làm ra một đạo kim tương đổ, không cho này cổ dẫn lực ảnh hưởng đến bọn họ. Kỳ quái, vì cái gì cái này địa phương sẽ có như vậy cường đại rất lực? chẳng lẽ cùng cái thứ cái gì Long Vương có quan hệ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Sự tình đều còn không có giải quyết đâu, sao lại có thể rời đi? Nếu rời đi, ta vàng làm sao bây giờ? Còn không phải là một cổ dẫn hư sao, không có gì đáng bẫm. Ta đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Tiểu dễ, không cần sang bậy, này rất có khả năng là cái kia cái gì Long Vương lực lượng. Nếu thật là cái kia Long Vương, ta đây càng muốn đi thăm cái đến to cùng. Đi. Diêm Dịch không nghe Diêm không bỏ khuyên bảo, khăng khăng muốn hướng chỗ sâu trong đi. Diêm không bỏ không có biện pháp, đành phải đuổi kịp. Tuy rằng phía trước không biết có gì hung hiểm, có khả năng là cửu tử nhất sinh, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, hắn chính là tin tưởng Diêm Dịch, tin tưởng hắn định có thể gặp dữ hóa lành. Nói không chừng lúc này đây mạo hiểm chi lữ lại là một cái cơ duyên. Diêm Dịch hướng ngọn vàng chỗ sâu trong đi, càng đến bên trong, người càng ngày càng ít, thậm chí không hay. Ở gặp được cuối cùng một cái thủ vệ thời điểm, thủ vệ đưa bọn họ ngăn trở, hảo tâm khuyên bảo, hai vị thiếu hiệp, bên trong đóng lại vẫn luôn đáng sợ quái vật, tùy tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị kia con quái vật cướp Trước tiên Long Vật ba vị đương gia thường thường sẽ đem trộm tới người ném đến bên trong, nuôi nấng kia con quái vật, bị ném vào đi người, không có một cái ra tới quá, các ngươi vẫn là không cần đi vào hảo. Mỏ vàng đến nơi đây liền không có, cho nên đi xuống dưới cũng sẽ không có cái gì tốt tốt, sẽ ăn người quái vật, nghe tới có điểm ý tứ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, cầm cái này rời đi đi, về sau không cần lại trở về. Diễm Dịch lấy ra mấy mau đại tỏi vàng, cho thủ vệ, cũng làm hắn rời đi, thế tỏi vàng quá khứ thời điểm, hắn còn nhẹ nhàng chạm vào một chút thủ vệ tay, cho hắn một cái ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Thủ vệ nhìn đến tỏi vàng, đôi mắt đều xem thẳng, mừng rỡ như điên, này thật là cho ta sao? Tuy rằng bọn họ ở Long Quật Đường thủ vệ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều vàng, nhưng bọn hắn liền một chút vàng một phấn cũng chưa được đến, ngay cả ăn đều ăn không đủ no, lại vô pháp rời đi. Thật là cho ngươi, không chỉ có ngươi có, nơi này mọi người đều có. Các ơn đều đi thôi, về sau không cần lại trở về. Cảm ơn, ta lập tức đi, lập tức liền đi. Thủ vệ cầm tỏi vàng, hưng phấn mà chạy người, trực tiếp chạy ra long quật. Trước kia bọn họ chưa bao giờ dám loạn đi, bởi vì có cơ quan, nếu là đi nhầm chính là tử lộ một cái. Đã từng có người thử chạy trốn, nhưng không chạy vài bước đã bị nơi này cơ quan giết chết, từ nay về sau không hề có người dám chạy. Nhưng hiện tại bất đồng, mặc kệ bọn họ như thế nào chạy đều không có việc gì, nơi này cơ quan thật giống như toàn bộ hỏng rồi giống nhau. Ngươi cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi, không lo lắng bọn họ đem long quật có vàng sự nói ra đi sao? Diễm không bỏ hỏi, trong lòng vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này. Nhiều như vậy hoàng kim, chỉ cần nghe được một chút tiếng gió liền có người sẽ nghĩ cách, loại sự tình này không cần đoán đều đoán được ra tới. Chỉ cần bọn họ đi ra Long Quật, lập tức sẽ quên nơi này sở hữu sự, cho nên không cần lo lắng. Ngươi ở vàng thượng động tay chân. Hắc hắc, xem bọn họ cũng quá đáng thương. Vốn dĩ ta còn tưởng lưu bọn họ giúp ta làm việc, nhưng ngắm lại vẫn là tính. Bọn họ hẳn là giống chúng ta giống nhau, bị trục tới. Ta coi như làm làm tốt sự, cứu bọn họ với khổ hải bên trong đi. Mụ mụ nương thân nói, làm người muốn tích đức, ta đây là ở tích đức. Hai ngươi đều có thể nói thành bạch dù sao nói như thế nào đều là ngươi có đạo lý. Ngươi là nhất định phải đi vào tham cái đến cùng, có phải hay không? Diêm không bỏ nhìn phía trước không có bất luận cái gì ánh đèn lộ, biết từ này bạn bắt đầu bên trong liền nguy cơ thật mạnh. Hắn không sợ hãi, trước nay liền không có sợ hãi quá, nhưng hắn làm việc thích trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đều đã đến nơi đây, không vào xem chẳng phải đáng tiếp. Đừng như vậy khẩn trương hề hề, nói không chừng sự tình cũng không có người trong tưởng tượng như vậy không xong. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Diêm dịch dùng trong tay kim quang cầu chiếu sáng, khởi bước đi phía trước đi, vừa đi một bên nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, phân tích tình huống. Nơi này cũng không giống bên ngoài như vậy chính tề, trên đường có rất nhiều gồ ghề lồi lõm, hai bên mép đá là áo đột bất bình, vừa thấy liền biết là tùy tiện đảo ra địa đạo. Nhưng này một cái địa đạo là ai đảo ra, này liền không được biết rồi càng đi chỗ sâu trong đi, kia cổ lực hấp dẫn liền càng cường. chỉ cần cảm giác được lực hấp dẫn quá cường, diêm dịch liền sẽ ở phía trước chế tạo ra kim tường ngăn cản, sau đó đi phía trước đi, đi đến lúc sau lại ở phía trước làm ra kim tường, lấy như vậy phương thức đi trước. đi ai đi, không biết đi rồi bao lâu. đại khái có một canh giờ, nhưng vẫn là không có đi đến cuối. hai bên mách đá cũng không có gì thay đổi, duy nhất bất đồng chính là có thể mơ hồ nghe được hung ác ngâm tiếng tiêu. tiểu dễ, phía trước giống như có thứ gì. diêm không bỏ nghe được ngâm tiếng kêu. cái này ngâm tiếng bên trong không chỉ có chứa phẫn nộ, còn có bất lực thực thường, đồng thời hỗn loạn độc. như thế phức tạp thanh âm, thật sự sẽ là cái long vương phát ra tới sao? ở không có chính mắt nhìn thấy sự thật phía trước, không thể vọng kết luận. Ta biết, chúng ta tới nơi này tìm còn không phải là cái kia đồ vật sao? Đi, qua đi nhìn xem. Diêm Dịch một chút đều không sợ, cầm kim quang cầu hướng bên trong đi, tới rồi càng sâu địa phương, không chỉ có có thể nghe được hung ác ngâm tiếng kêu, còn có xích sắt kéo dài thanh âm, cái loại này xích sắt thanh âm cực trầm, từ thanh âm liền có thể đoán được ra tới không phải giống nhau xích sắt. Ở cái này mỏ vàng chỗ sâu trong rốt cuộc đóng lại một con cái dạng gì quái vật? Hắn một hai phải biết rõ ràng không thể. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ lại tiếp tục đi phía trước đi, chính là đi được quá sâu, bên trong lại không có lỗ thông gió, bọn họ liền hô hấp đều khó khăn. "Giểu dễ, không được, lại đi đi xuống liền tính không có gặp được cái gì quái vật, chúng ta liền trước bị nện đã chết, chạy nhanh quay đầu lại đi, bằng không sẽ hít thở không thông ở chỗ này." Diêm Không bỏ lại một lần nhắc nhở Diêm Dịch. Nhưng Diêm Dịch trước sau không buông tay, kiên trì đi xuống, ta có thể cảm giác được đến không sai biệt lắm liền có thể đi cùng, lại kiên trì một chút. Liền tính đi đến đầu lại có thể thế nào? Nơi này không có không khí, vô pháp hô hấp, ngươi sẽ chết. Lại đi phía trước đi một đoạn đường, nếu vẫn là cái dạng này, chúng ta đây liền quay đầu. Diêm Dịch rốt cuộc thỏa hiệp một chút. Kỳ thật không phải thỏa hiệp, hắn là căn cứ thực tế tình huống tới hành sự. Bọn họ đang muốn chạy tới chỗ sâu trong, vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, lại tiếp tục đi xuống dưới, thật sự sẽ hít thở không thông mà chết. Hắn nhưng không muốn chết đến như vậy bất tức, lưu trữ một cái mệnh, về sau lại tiến vào tham cái đến tận cùng là được. Nếu lúc này đây không thành công, như vậy tiếp theo hắn khẳng định sẽ đem nơi này toàn bộ đều đào thông, thẳng đến đào ra cái kia quái vật mới thôi. Diêm không bỏ không lây chuyển được Diêm dịch, đành phải cùng hắn lại đi một đoạn. Bất quá trong lòng có quyết định của chính mình, nếu lại đi một đoạn vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn sẽ mạnh mẽ đem Diêm dịch mang đi ra ngoài. Mỏ vàng chỗ sâu trong lại chỗ sâu trong, là một đạo kỳ quái môn, trên cửa khắc có rất nhiều phù văn, bên cạnh còn có rất nhiều phụ chú. Diêm dịch đi tới trước cửa, nhìn chầm chầm trên cửa phù văn xem, xem đến hoa cả mắt, gì cũng chưa xem hiểu. Này đó rốt cuộc là cái gì văn tự a? Ta một cái cũng chưa xem hiểu. Hoa mắt. Diêm không bỏ nhìn nhìn, đem chính mình biết đến đều nói ra, đây là chú văn, hẳn là phong ấn này phi môn. Bởi vậy có thể thấy được, này phía trong môn mặt quan quái vật nhất định dị thường hung mãng. Bất quá này đó chú văn đã từ lâu, chín đến độ đã bị ăn mòn, có chút chú văn càng làm mơ hồ không rõ. Chú văn một khi mơ hồ, phong ấn liền sẽ biến yếu. chờ này đó chú văn toàn bộ đều thấy không rõ thời điểm, phong ấn khả năng toàn bộ mất đi hiệu lực, bên trong quái vật liền sẽ ra tới. Chú văn, cái gì chú văn? Ta cũng không hiểu lắm, mấy thứ này ở ta trong trí nhớ rất mơ hồ, hẳn là không có tiếp xúc nhiều ít. Ta không phải người, rất ít xem các ngươi nhân loại thư tịch, cho nên biết đến đồ vật sẽ rất ít. Sở dĩ hiểu được này đó, là bởi vì sống được lâu rồi, tự nhiên liền đã hiểu đừng nói đến như vậy thương cảm sao? Không hiểu liền không hiểu, trên đời không hiểu việc nhiều chứ. Nếu thật sự vô pháp tẩy bỏ cái này bí ẩn, thuyết minh chúng ta cùng nơi này vô duyên, không cần thiết lại truy nguyên đi xuống. Diêm dịch đi đến đế, cảm giác giống như là hoàn thành một sự kiện, cho nên không có bao lớn lại đi phía trước. Mặc kệ trong môn mặt quan chính là cái dạng gì quái vật, chỉ cần mở không ra này phía môn, hắn liền sẽ đối bên trong đồ vật mất đi hứng thú. Mụ mụ nương thân luôn nói mọi việc chú ý một cái thứ tự, nếu không có duyên, hà tất cưỡng cầu, có phải hay không? Vừa rồi là ai một hai phải tiến bảo, tiến bảo là tiến bảo, mở ra cửa đã là mở ra cửa đã, đây là hai việc hảo đi. Ta vào được, tìm được rồi ta muốn án, cho nên về tiếp sự đối với ta tới nói không sao cả. Nói được cũng thật nhẹ nhàng. Hắc hắc, chúng ta cũng không biết cửa này thượng phù văn rốt cuộc là cái gì, xem ra là giải quyết không được, vẫn là trở về đi, bằng không sẽ bị nẹn chết ở chỗ này. Diêm không bỏ vẫn là khuyên Diêm Dịch trở về. Liên hắn cái này Thánh thú chi vương đều cảm thấy nơi này buồn đến mau thấu bất quá khí, huống chi là Diêm Dịch này nhân loại, liền tính là tương lai thiên hạ chí tôn, nhưng hiện tại vẫn là cái nu thể phàm thai. Ngươi cảm thấy thấu bất quá khí sao? Diêm Dịch nghi hoặc hỏi, đột nhiên giống như lại có cái gì kỳ quái sự khiến cho hắn chú ý. Nơi này kín không kẽ hở, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu? Diêm không bỏ hỏi lại, nhưng hắn từ Diêm Dịch biểu tình thượng thấy được đáp án, rất là kinh ngạc đổi làm là những người khác đi đến nơi này đã sớm hít thở không thông mà chết nhưng Diêm Dịch Thoạt nhìn lại một chút việc cũng không có cũng không có bất luận cái gì khó chịu dấu hiệu đây là vì cái gì ta cũng không cảm thấy khó chịu vừa rồi dọc theo đường đi ta còn cảm thấy hô hấp không thuận chính là tới rồi nơi này ta liền không cảm thấy liền đi theo trên đất bằng tự nhiên hô hấp không có bao lớn khác nhau đây là cái gì không biết nay cùng sự thật hoàn toàn không hợp trong đó nhất định có kỳ vọng ta lại xem một hồi Diêm Dịch lại đem ánh mắt phóng tới trên cửa nhìn những cái đó chú văn bất quá vẫn là một chữ cũng chưa xem hiểu Diêm không bỏ không có quấy giày Diêm Dịch làm hắn hảo hảo xem chính mình còn lại là ở một bên thủ đề phòng đánh bất ngờ. Hắn cảm thấy phụ cận có một cổ che giấu lực lượng, rất là cường đại, tùy thời đều có khả năng công kích bọn họ, cho nên cần thiết để cao cảnh giác. Này đó phụ văn luân quanh lòng vòng, có chút giống nòng nọc, có chút giống sâu, có chút là quỷ vãi bừa, thật không biết là ý gì. Diêm dịch nghiêm túc nghiên cứu chú văn, có chút chú văn thấy không rõ lắm, hắn còn lại là dùng tay đi lau một sát. Đường hắn đem toàn bộ cửa chú văn đều xem một lần sau, nên sắt cũng lau, kỳ tích bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu phiến dày nặng cửa đá đột nhiên phát ra tiếng vang, phát động một chút, bất quá chỉ là một chút, lại nhiều biến hóa liền không có. Cửa đá động một chút lúc sau, trên cửa văn đều phát ra kim hoàng sắc quang, lóe lóe. Đây là, tiểu dễ, ngươi như thế nào đem phủ văn cấp giải? Diêm Không Bỏ nhìn đến tình huống không đúng, tưởng đem Diêm Dịch kéo qua tới, chính là đường hắn rỗi tay quá khứ thời điểm, cửa đá thượng liền xuất hiện hai chi kim mũi tên bắn về phía hắn, không cho hắn chạm vào Diêm Dịch. Diêm Không Bỏ nhiều khai kim mũi tên, cho rằng liền không có việc gì, ai ngờ kia hai chi kim mũi tên thế nhưng sẽ chuyển biến, đuổi theo hắn không bỏ, hắn đành phải vẫn luôn né tránh, căn bản là dừng không được tới, không, có nhản rỗi đi cứu Diêm Dịch. Kỳ thật căn bản là không cần cứu, Diêm Dịch đứng ở cửa đá trước, bình yên vô sự, nhìn Diêm Không Bỏ bị hai chi kim mũi tên đổi giết, thật sự khó hiểu. Tuy rằng có hiểu, nhưng hắn không thể nhìn chính mình huynh đệ thân hám hiểm cảnh mà không ra tay giúp. Cẩn thận, Diêm Dịch bắn ra một phen kim kiếm, đem trong đó một loại kim mũi tên cấp đến rất Nhưng mà một chi kim mũi tên bị đánh rất lúc sau, mà khác một chi kim mũi tên cũng biến mất không thấy, nhưng cửa đá thượng lại xuất hiện hai chi kim mũi tên. Cửa đá thượng kim mũi tên đang muốn muốn bay vụt ra tới, Diêm Dịch một trưởng chụp đến cửa đá thượng, vốn đang muốn dùng tay nắm kia hai chi kim mũi tên, ai ngờ kim mũi tên đụng tới hắn tay liền biến mất không thấy, hơn nữa cửa đá thượng cũng không hề có kim mũi tên xuất hiện. Quái thay, cái này cửa đá giống như sợ hai hắn đâu. Tiểu Dễ, ngươi quá lỗ mãng, có thể nào dùng tay đi chạm vào kim mũi tên đâu? Vạn nhất Diêm không bỏ Diêm Dịch ra tay cứu giúp thực cảm động, nhưng cũng thực lo lắng hắn, lại đây nói nói hai câu, còn chưa nói xong liền phát hiện thường, kinh ngạc nói, trên cửa phủ văn giống như sợ ngươi, đây là có chuyện gì? Ta cũng buồn một đâu. Tiểu dễ, ngươi thật sự một chút cũng không biết sao. Ta nếu là biết đến lời nói còn lại ở chỗ này nó đứng, cho ta một chút thời gian, làm ta hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Tuy rằng ta không biết này đó phù văn rốt cuộc là cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ chúng nó tựa hồ nhận thức ta hoặc là nhận thức ta trên người nào đó đồ vật, nào đó đồ vật sẽ là cái gì. Hoàng kim, bạc trắng vẫn là. Ngũ thải thần thạch. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ hai người trong miệng một lời nói ra, hai người đều đoán được ngũ thải thần thạch. Diêm dịch đem ngũ thần thạch lấy ra tới, chỉ là lấy ra tới mà thôi. Cửa đá thượng phủ văn liền toàn bộ từ cửa thượng bay ra tới, bay đến ngũ thần thạch bên trong. Ngũ Thải Thần Thạch đem phủ văn toàn bộ hút đi lúc sau, cửa đá liền biến thành một đạo bình thường môn, lại còn có tự hành chuyển động, mở ra. Cửa đá mở ra trong nháy mắt kia, bên trong tản mát ra mảnh liệt quang mang, là màu tím quang. Màu tím chiếu sáng đến diêm dịch trên người, diêm dịch trên người kim quang liền tự hành toát ra tới, cùng ánh sáng tím hòa hợp nhất thể. Mà một bên diêm không bỏ tắc không có bất luận cái gì khác thường, trận mắt há hốc mồm nhìn diêm dịch trên người biến hóa, trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Nếu là Ngũ Thải Thần Thạch mở ra này môn, kia hẳn là sẽ không có việc gì. Ở diêm dịch kim quang cùng ánh sáng tím ở bên nhau khắc, diêm dịch trên trán kia khắc xuất hiện, tản ra mảnh liệt kim quang sa ở ma thành diêm lịch hành trên trán kia trước khắc ấn cũng đột nhiên xuất hiện cả người chấn động tựa hồ bị cái gì lực lượng cấp chạm được, nhưng lại không có gì thương tổn một nhược hân chính ôm nữ nhi hướng nàng ngủ nhìn đến diêm lịch hành xuất hiện kỳ dị chi tượng vội vàng lại đây nhìn xem a hành ngươi làm sao vậy không biết vì cái gì ta vừa rồi giống như có một loại kỳ quái cảm giác tựa hồ có thứ gì đụng phải ta hơn nữa là rất cường đại độ vật bất quá thứ này đối ta hẳn là không có ác ý ngược lại là một loại thân thiết cảm giác diêm lịch hành rất là khó hiểu trang ngập nghi hoặc dùng tay sờ sờ trên chán kia trước khắc ấn đột nhiên nghĩ đến diêm dịch đây là kim tộc truyền nhân tiêu chí trừ bỏ con hắn trên đời sẽ không có người có. Việc trong khắc quán vô cớ xuất hiện, chắc chắn có sự tình phát sinh. Chẳng lẽ là tiểu Dễ? Một nhược Hân từ Diêm Lịch Hoành biểu tình nhìn ra một ít manh mối, cũng bắt đầu lo lắng, "A Hoành, có phải hay không tiểu Dễ bọn họ đã xảy ra chuyện? Phong Hỏa lôi điện đi ra ngoài tìm bọn họ vài thiên đều không có tin tức, ta lo lắng." "Đừng quá lo lắng, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì." Diêm Lịch Hoành chấn an hảo Mục nhược Hân, không nghĩ nàng quá mức lo lắng thương thân, kỳ thật chính mình tâm lý cũng thực xuất ruột. Việc trong sẽ không vô cớ xuất hiện, nhất định là có chuyện đã xảy ra, đến nỗi là chuyện gì, hắn không biết. "A Hoành, ngươi không cần ta, ta biết đến. Tiểu Dễ như vậy nhiều ngày đều không có tin tức, khẳng định là đã xảy ra chuyện, bằng không như thế nào sẽ không có tin tức?" yên tâm, tiểu dễ bọn họ thực lực không yếu, ở nhân giới định sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, có thể là gặp cái gì cơ duyên, cho nên mới sẽ như thế. Ta còn là không yên tâm, ta muốn đi ra ngoài tìm tiểu dễ. Nếu hân, ngươi vừa mới sinh xong hải tử không lâu, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là đại ở ma thành tĩnh dưỡng đi. Ta đi ra ngoài tìm tiểu dễ. Ta không có việc gì. Hải tử liền trước làm bà bà chiếu cố, ta và ngươi cùng đi tìm tiểu dễ. Một nhược hân tâm ý đã quyết, duy nhất cảm thấy thực xin lỗi chính là trong lòng lực nữ nhi, cho nên cùng nàng xin lỗi. Hề hey hề, hey, thật là thực xin lỗi, mụ, mụ phải rời khỏi ngươi mấy ngày rồi. Cà ca ca ngươi khả năng gặp nguy hiểm, cho nên Mụ Mụ muốn đi tìm hắn, hề hề như vậy hiểu chuyện, nhất định có thể thông cảm Mụ Mụ làm như vậy, có phải hay không? Vô luận như thế nào, nàng đều tìm tự mình đi tìm nhi tử, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến nhi tử bình an không có việc gì, nàng mới an tâm. Chương 552, Thủy Tinh Cung Điện. Diêm dịch phá giải cửa đá thượng phụ văn đồ chữ, mở ra cửa đá, còn bị cửa đá phát ra ánh sáng tím vây quanh, trên chán kia chớp khắc ấn kim quang cường bắn, đem chung quanh địa đạo toàn bộ chiếu đến tỏa sáng. Áo đột bất bình vách đá, đã chịu kim quang chiếu sau, hòn đá bỗng nhiên phát sinh vỡ vụ, từ trên vách đá rơi xuống. Không có này đó áo đột bất bình hòn đá, hai bên vách đá trở nên chỉnh tề nhắn, mặt trên còn khắc rất nhiều văn tự. Đây là Diêm không bỏ cẩn thận quan sát một chút Diêm Dịch hiện tại trạng huống, xác định hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì thế đem lực chú ý chuyển dời đến trên vách đá, nhìn xem những cái đó vẫn tự, hiểu biết đại khái tình huống. Diêm Dịch hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, lúc này nhắm hai mắt, thuần thụ ánh sáng tím cho hắn mang đến thoải mái cảm giác, cả người phản phật có một cổ kỳ dị dòng nước cấm ở xuyến giúp hắn hoạt động gân cốt, giống như là mùa đông ngâm mình ở suối nước nóng chung như vậy mỹ diệu. Tuy rằng hắn không biết cái này ánh sáng tím là cái gì lai lịch, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, này đó ánh sáng tím đối hắn không có ác ý, cho hắn một loại thân thiết cảm giác, giống như hồi lâu không thấy lão bằng hữu, có được lại lần nữa tương phùng, vô cùng vui vẻ. Diêm dịch không chút nào bài xích tiếp nhận rồi ánh sáng tím lúc sau, hắn cuối cùng ký ức là nhắm hai mắt, mà khi hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái tràn đầy mây tia cung điện bên trong. Cái này cung điện cũng giống nhau cung điện bất đồng, cũng không phải kiến tạo ở trên đất bằng, mà là huyền phù. Bốn phía trừ bỏ cái này cung điện, lại vô mặt khác kiến trúc. Cung điện kiến tạo dùng liêu cũng đều không phải là phàm vật, là từng khối thật lớn màu tím thủy tinh, tinh ánh rực rỡ, vô số kể thủy tinh kiến tạo ra này một tòa thủy tinh cung. Bất quá này tòa thủy tinh cung tĩnh đến cực kỳ, bốn phía không người, chỉ có theo gió phiêu tán mây tia, còn có phát ra ánh sáng thủy tinh điều khác. Đây là địa phương nào? Không bỏ đâu. Diêm Dịch đứng ở Thủy Tinh Cung trước đại môn, không có đi vội vã động, mà là trước nhìn xem một phía, đầu tiên muốn tìm kiếm chính là Diêm Không Bỏ, nhưng cũng không có nhìn thấy người. Tuy rằng không có nhìn thấy Diêm Không Bỏ, Diêm Dịch cũng không có gấp đến độ xoay quanh, mà là bảo trì trấn tĩnh, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu trước mắt này tòa Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung đại môn là nhắm chặt, trên cửa điêu khắc này hai con rồng, sinh động như thật. Này Hai con rồng mặt đối mặt, mở miệng, đôi mắt càng là sương sương có thần, giống như là thật sự đôi mắt giống nhau. Ta vì cái gì sẽ đến nơi này? Diêm Dịch mãn đầu góc nghi vấn, thật nhiều đồ vật tưởng không rõ, đi phía trước đi rồi một bước, kết quả cả người thiếu chút nữa liền bay lên, còn Hảo Hán phản ứng rất nhanh, đem lệnh bước ổn định, bằng không thật sự sẽ bay ra tới. Cái này địa phương rất kỳ quái, đi đường một chút đều không mổ tính, chỉ cần hơi chút dùng điểm, cả người đều có khả năng bay lên tới. Nơi này có điểm ý tứ. Diễm Dịch cũng không có bởi vì điểm này quá dị sự dừng bước, tiếp tục đi phía trước đi, đi vào thủy tinh cung đại môn phía dưới. Hắn muốn di tưởng trước nghiên cứu nghiên cứu này phi môn, ai ngờ tay mới chạm vào một chút, môn chính mình tự động mở ra. Hắc hắc, không thể tưởng được trên đời còn có tốt như vậy sự. Ta đây liền không khách khí lạp. Cảm ơn. Tuy rằng hắn không biết này phiến môn vì cái gì sẽ tự động mở ra, nhưng phạm là đều có nhân quả, hắn có thể giả thiết là có người đem này phiến môn mở ra, cho nên hắn muốn cùng cái này cho hắn mở cửa người cảm ơn đi vào lại môn, đầu tiên ánh vào mắt chính là một cái nhìn không tới cuối thủy tinh đường đi. Đường đi hai bên là vô số căn đại đại thủy tinh cây cột, mỗi một cây thủy tinh cây cột thượng đều có bất đồng hình dòng điêu khắc, phía dưới đều sẽ có một ít tự. Diêm dịch đi đến gần nhất một cái thủy tinh trụ trước, đầu tiên là nhìn xem mặt trên hình dòng điêu khắc, sau đó mới đi xem nhất phía dưới văn tự. Những cái đó văn tự giống quỷ vét đuổi giống nhau, cùng cửa đá thượng phù văn có điểm giống, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đại đại, lại là loại này văn tự, hắn căn bản là xem không hiểu sao? Tính, xem không hiểu liền xem không hiểu, dù sao hắn chỉ là tới đi một chút, tùy tiện nhìn xem, không bất luận cái gì khác mục đích mang theo như vậy trong lòng, Diêm Dịch đi ở thủy tinh đường đi thượng, vừa đi một bên xem, vừa mới bắt đầu còn có thể nghiêm túc nhìn xem thủy tinh trụ thượng điêu khắc, đến cuối cùng trực tiếp là không nhìn. Không phải hắn không xem, thật sự là không gì đẹp. Tuy rằng này đó hình dáng điêu khắc đều không giống nhau, nhưng ở hắn xem ra đều là long, không có gì đại khác nhau. Là ai kiến tạo loại này không thể hiểu được thủy tinh cung nha? Diêm Dịch tự đủ hỏi, không trông cậy vào có người trả lời hắn vấn đề, nhưng lại có người trả lời. Đây là long hành cung, lấy long cung tinh thạch kiến tạo, mỗi một khối tinh thạch trung đều có long tộc chi hồn. Người nào? Ngũ Thần Thạch. Ha ha, đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Ngũ Thải Thần Thạch là ai đang nói chuyện? Ra tới. Diêm dịch chỉ có thể nghe được thanh âm, chưa thấy được người, nghe được đối phương nhắc tới ngũ thải thần thạch, trong lòng liền minh bạch cái này người nói chuyện nhất định không đơn giản, cho nên không thể thiếu cảnh giác. Ta là kiến tạo này tòa cung điện người, phá tịnh, phá tịnh, không cần biết, cũng không nghe nói qua. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi có thành ý nói liền đi thân, không cần tránh ở chỗ tôi nói chuyện. giống cái tiểu nhân dường như, ta không thích cùng tiểu nhân nói chuyện, ngươi nếu là lại không ra, ta đây liền đi rồi. Đừng vội, đừng vội, ta ra tới đó là. Thủy tinh cung trên nóc nhà, đột nhiên xuất hiện bốn điều ánh sáng tím, từ bất đồng phương hướng bay tới, sau đó gắn kết ở bên nhau, hình thành một cái viên cầu. Viên cầu từ không trung chậm rãi rớt xuống, bay đến Diêm dịch mới bước xa địa phương, sau đó biến thành một người hình, bất quá là một cái trong suốt người, giống như là người linh hồn. Một người mặc áo tím, tóc dài rối tung mà xuống nam tử, thoạt nhìn ước chừng 30 tả hưu, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, trên người lộ ra văn nhân nhũ nhã, luôn hành cử chỉ rất là khéo léo. Nam tử hiện thân lúc sau, trước cùng Diêm dịch hơi hơi được rồi cái đơn giản lễ gặp mặt, sau đó ôn tồn lễ độ mà nói, "Ta chính là phá Tịnh, kiến tạo này tỏa cung điện người, ngươi vì cái gì muốn kiến tạo như vậy cung điện?" Còn đặt tên Long Hải cùng, nghe tên này giống như cùng Long có quan hệ. "Ta vì cái gì sẽ đến nơi này, ta huynh đại đâu?" Diệp Dịch có thật nhiều vấn đề, hỏi đều hỏi không xong, bất quá hắn có thể cảm giác được đến cái này Têu Phá Tịnh người đối hắn không có bất luận cái gì ác ý. Nếu có ác ý nói đã sớm động thủ, sao có thể còn lại ở chỗ này ròng rã nửa ngày. Nay Tòa Thủy Tinh Cung cũng đã không biết kiến tạo nhiều í năm, lúc ấy Ma Quân còn ở nhân giới tùy ý vọng hành. Thủy Tinh Cung kiến thành là lúc, ta liền vĩnh viễn đại ở chỗ này, đối bên ngoài việc hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không biết đêm nay là năm nào. A, Ma Quân đều bị phong ấn nhiều ít vào năm, kia này Tòa Thủy Tinh Cung chẳng phải là thật lâu thật lâu. Đúng vậy. Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn kiến tạo này Tòa Thủy Tinh Cung? Tuy rằng này cùng ta không nhiều lắm quan hệ, nhưng là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, nhất định có việc, đúng không? không cần loanh quanh lòng vòng, nói thẳng tiếng thông tục, nói được minh bạch một chút, ta nhưng không nghĩ đoán tới đoán đi, lãng phí nháo lực. phá tịnh gật, gật gật đầu, dùng tay chỉ mẫu một cái thủy tinh cây cột, cây cột thượng hình rồng điêu khắc liền đậu, từ bên trong bay ra tới, xoay quanh ở đỉnh đầu hán thượng, sau đó chậm rãi nói tới, ta là một người, một cái bình thường người, cơ duyên xảo hợp dưới, nhận thức long tộc công chúa, cùng cùng nàng quen biết hiểu nhau yêu nhau bên nhau, chính là long vương không đồng ý chúng ta ở bên nhau, người long là không có khả năng kết hợp, cho nên chúng ta bị bắt ra, nhưng công chúa nàng cũng không nguyện ý cùng ta tách ra, nàng tình nguyện bỏ long thân, biến thành một cái bình thường phàm nhân, cùng ta bên nhau cả đời, nghe tới là một cái thực mỹ câu chuyện tình yêu, ta thích nhất nghe chuyện xưa, tiếp tục tiếp tục. Công chúa muốn biến thành bình thường phàm nhân, muốn trả giá tương đối lớn đại giới, còn có khả năng là sinh mệnh đại giới. Ta không hy vọng công chúa đã chịu thương tổn, cho nên lừa nàng nói ta đã không yêu nàng, làm nàng từ bỏ chúng ta đoạn cảm tình này, hảo hảo trở về làm nàng Long công chúa. Sau đó đâu? Long công chúa có phải hay không rời đi ngươi, sau đó thương tâm một chết, hoặc là nhân ái thành hận, không thể tưởng được ngươi tuổi không nhỏ, đối nam nữ cảm tình việc hiểu được không ít. Công chúa mới đầu cũng không tin tưởng lời nói của ta, cho nên nàng dùng hết sở hữu biện pháp chạy ra tới tìm ta, vì thế không tiếp cùng phụ thân hắn trở mặt thành thù, càng là cùng tộc nhân của mình vung tay đánh nhau, làm cho Long tộc loạn thành một đống. Long Vương dưới sự giận dữ, cùng công chúa đoạn tuyệt tra con quan hệ, cũng chặt đứt nàng Long Hồn, làm nàng từ nay về sau không thể lại hồi Long tộc. Ai, vì ái chấp nhất nữ nhân, khả kính thật đáng buồn. Sau lại vị kia Long công chúa thế nào? Diêm Dịch càng nghe càng có hứng thú, còn cảm giác trong tay Ngũ Thải Thần Thạch tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau, thật giống như ở thương cảm. Chẳng lẽ Ngũ Thải Thần Thạch cùng vị kia Long công chúa có quan hệ? Phá tỉnh tuy rằng nói được thực đắc nhiên, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện hắn mỉm cười bên trong cất giấu vô hạn yêu thương. Liên tính là như vậy, tỉnh vẫn như cũ bình tĩnh đi xuống nói, công chúa bị chặt đứt Long Hồn, tu vi tổn hao nhiều, thương thế trọng, nếu không thể hồi Long tộc tiếp thu Long Vương trị liệu, nàng nhất định sẽ chết đi. Đó là khẳng định. Long hồn đều chặt đứt, liền tính không có đương trường chết đi, về sau cũng sẽ chết. Mặc kệ ta như thế nào khuyên bảo, công chúa chính là không muốn hủy lòng tộc hướng Long Vương nhận sai, lấy cầu được Long Vương cứu trị, nàng thà rằng chết cũng không quay về. Công chúa vì ta làm được như vậy nỗ nỗi, trong lòng ta tràn ngập cảm động, nhưng cũng rất là không đành lòng. Ta không thể bởi vì chính mình ích kỷ mà còn nàng, cho nên ta cùng với một vị phàm nhân nữ tử thành thân, làm nàng chặt đứt đối ta ý niệm. Kia công chúa nhất định hận ngươi chết đi được. Đúng vậy, nàng hận chết ta, thẳng đến chết nàng cũng còn ở ta, cũng đối ta hạ mình lừa vĩnh sinh vĩnh thế, không vào luân hồi, hóa thành cô hồn giả quỷ, cô độc vĩnh sinh. Tiếc thật đúng là diêm dịch tuy rằng có điểm cẩn cái, cũng biết không ít đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, đối nam nữ việc hiểu được càng thiếu, cho nên lúc này không biết nên phát biểu cái gì ngôn luận cho thỏa đáng. Coi như là nghe cái chuyện xưa đi, không nói ai đúng ai sai, chỉ là nghe là được. Phá tịnh tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn diêm dịch có cái gì bình luận, ngừng một chút, tiếp tục nói, công chúa thương tâm muốn chết trở lại long tộc, hướng long vương nhận sai, cũng được đến long vương tha thứ. Nhưng từ nay về sau, công chúa tính tình đại biến, không hề là trước đây cái ngây thơ hồn nhiên, ôn nhu đáng yêu công chúa, mà là một cái tàn nhẫn gác, giết người như ma ma quỷ. Bởi vì công chúa tính tình đại biến, giết chóc quá nặng, Long tộc đã chịu liên lụy, tộc khác loại bởi vì bất mãn công chúa hành sự, sôi nổi liên hợp lại đối kháng nàng. Không phải còn có Long Vương sao? Long Vương chẳng lẽ không phát huy một chút hắn tác dụng? Tùy ý chính mình nữ nhi muốn làm gì thì làm. Long Vương sớm đã bị công chúa ám hại, không biết quan đến nơi nào. Long tộc Mạc khác trưởng lão cũng là như thế, lúc ấy, toàn bộ Long tộc chính là công chúa định đoạt. Công chúa thống hận nhân loại, thường xuyên mệnh Long tộc đến nhân giới giết chóc, làm cho nhân giới tiêu hoang than dậy đất. Không chỉ có là nhân giới, công chúa còn bốn phía giết hại tộc khác loại, tỉ như yêu tộc, linh tộc, hoa. Này cũng quá châu bò đi. Như vậy hành sự, liên tính có thể xứng nhất thời cực nhanh, đến cuối cùng cũng là muốn trả giá lại rồi. Tựa như cái kia Ma Quân, hắn đủ lợi hại đi, kết quả còn không phải bị Phong Vân trụ. Liên Ma Quân đều không thể không kiêng nể gì làm việc, huống chi là một cái long tộc công chúa. Phá tỉnh Kaka, ta không có làm thấp đi vị kia công chúa ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi đừng để trong lòng a. Sẽ không, ngươi chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật sự, này không có gì. Ha ha, ngươi thật đúng là dũng lượng. Kia sau lại đâu, công chúa thế nào? Công chúa chọc giận nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, cuối cùng bị tam tộc liên hợp đối phó, đem nàng bắt được, cũng giết chết. Công chúa ở chết phía trước, từng hạ một cái mồi dụ. Chính là nguyên dụa ngươi vĩnh sinh vĩnh thế, không vào luân hồi, hóa thành cô hồn, cô độc vĩnh sinh. Đúng vậy. Phá Tịnh ca ca, ta nghe xong như thế nào cảm thấy cái này công chúa cuối cùng vẫn là hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại nha. Nàng cũng không có muốn ngươi chết không có chỗ chôn, cũng không cần ngươi thiên lôi đánh xuống, chỉ là nguyên rủa ngươi không thể nhập luân hồi, cho dù hóa thành cô hồn cũng đến cô độc vĩnh sinh. Ngươi có hay không cái này nguyên rủa hướng khác phương diện suy nghĩ. Phá Tịnh nghe xong diêm dịch những lời này, cười khổ nói, nàng hận ta tận xương, như thế nào hy vọng ta hảo hảo tồn tại? Nàng là ở dùng tàn khốc nhất phương thức tra tấn ta, làm ta mang theo như vậy ký ức vĩnh sinh vĩnh thế, liền quên đều không thể quên được. Ta cũng không cho là như vậy a, công chúa là muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ nàng, chờ nàng chỉ cần ngươi không vào luân hồi, ngươi liền không cần uống canh mạnh bà, không uống canh mạnh bà liền sẽ không quên kiếp trước sự, như vậy ngươi mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ kỹ nàng, có thể nhìn ra được tới, cái này công chúa thật sự thử cái ngươi, ngươi thật không nên thương tổn nàng. tuy rằng nàng cùng ngươi ở bên nhau muốn trả giá rất lớn đại giới, nhưng nàng cảm thấy như vậy là đáng giá, là hạnh phúc. ngươi mạnh mẽ đem chính mình ý nguyện thêm ở trên người nàng, như vậy đối nàng mà nói là một kiện thống khổ sự. này, tuy rằng ta không hiểu lắm cả trai lẫn gái cảm tình, nhưng ta từ ta cha mẹ trên người vẫn là nhìn ra không ít đổ vào đâu. cha ta nếu giống ngươi giống nhau, vì ta mẫu thân hảo mà thương tổn nàng, ta mẫu thân nhất định sẽ thực tức giận, tức giận đến đem thiên địa lộng thiên đều có khả năng các ngươi như vậy ái lẫn nhau, lẫn nhau bảo hộ không hảo sao? một hai phải lấy thương tổn đối phương, thương tổn còn nói là vì đối phương hảo, thật không rõ các ngươi là nghĩ như thế nào. ngươi là nói công chúa nàng cũng không hận ta, Thật đương nhiên là hận, nhưng nàng hẳn là càng ái ngươi. ái, nghe ngươi một lời, tháng ta ngàn vạn năm cổ tư. ngươi lai like ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi, nếu lúc trước ta không lừa gạt công chúa, không thương tổn nàng, có lẽ liền sẽ không phát sinh kia nhiều chuyện. cảm ơn ngươi, thay ta giải khai như vậy nhiều năm nghi hoặc. đình chỉ, ngươi câu chuyện tình yêu với ta mà nói cũng không có giải quyết bất luận vấn đề gì. ngươi còn không có nói cho ta, ta vì cái gì sẽ đến nơi này? ngươi tìm ta tới muốn làm gì? còn có, ngươi như thế nào biết ta có ngũ thải thần thạch? Diêm Dịch nghe xong câu chuyện tình yêu cũng liền không gì cảm giác, đem để tài xả trở về. Cái này câu chuyện tình yêu tuy rằng thêm mỹ, nhưng quan hắn đánh rắm. Hắn một không nhận thức vị kia long tộc công chúa, nhị không quen biết cái gì phá tịch, tam lại không phải sinh ở bọn họ cái kia nên đại, làm gì muốn để ý tới bọn họ sự. Phá tịch lại một lần hơi hơi cười khổ, không có lại nói chính mình cùng công chúa chuyện xưa, trả lời Diêm Dịch vấn đề, cũng không phải ta tìm ngươi tới nơi này, mà là Ngũ Thái Thần Thạch đem ngươi đưa tới nơi này. Lúc trước Ngũ Thái Thần Thạch đã từng rơi vào công chúa trong tay, công chúa đem nó coi như là một viên xinh đẹp đá, cả ngày đều mang ở trên người. Ta cùng với công chúa sự, Ngũ thải Thần Thạch chính là tốt nhất chứng kiến giả nhưng ngũ thải thần thạch cũng không có nhận công chúa là chủ, cũng không có nhận ta là chủ, cho nên chúng ta cùng ngũ thải thần thạch đều không có duyên vật. bất quá ngũ thải thần thạch lại cảm tạ công chúa đối nó hảo, cho nên ở công chúa chết thời điểm, trộm thu nàng một sợi hồn phách, làm nàng miễn với hồn phi phế tán. ý của ngươi là nói ngũ thải thần thạch có công chúa một sợi hồn phách. đúng vậy, ngươi như thế nào biết? vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, ta ngũ thải thần thạch cáo chi với ta, chính là ta còn không có tìm được biện pháp làm công chúa sống lại cũng đã bị long vương bắt. công chúa sau khi chết, long vương có thể chạy ra, hắn trong lòng phẫn nộ cũng không có bởi vì công chúa chết mà biến mất, cho nên toàn bộ đều tính đến ta trên người. ta bị long vương bắt lên, quá phi người sinh hoạt, ngày ngày đêm đêm đã chịu tra tấn. Này Long Vương cũng thật là, ngươi lại không phải chân chính đầu sò gây tội, hắn làm gì muốn giận chó đánh mèo với ngươi. Bất quá nói như vậy cũng không đúng, nếu không phải ngươi trước thương tổn công chúa, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Có chút người chính là buồn, cho rằng làm như vậy là đối tất cả mọi người hảo, kỳ thật tất cả đều là sai. Đã làm sai chuyện bọn họ còn không biết, còn ở nơi đó trang thanh cao, ta đi. Phá Tịnh nghe được ra Diêm Dịch lời này là đang nói hắn, nhưng hắn không có sinh khí, tiếp thu Diêm Dịch chỉ trích. Hắn thật là sai rồi, hắn không nên làm chính mình cho rằng là đúng sự, lại chưa từng hỏi qua công chúa một câu có nguyện ý hay không. Vì thế, Phá Tịnh làm cho Diêm Dịch mà xin lỗi, ta thật là sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Ta ái công chúa, nhưng không có tôn trọng nàng. Ngươi cùng ta xin lỗi có ích lợi gì? Không đúng, ngươi không phải ở cùng ta xin lỗi, ngươi là ở cùng nàng xin lỗi. Diễm Dịch nhớ tới Phá Tịnh vừa rồi nói Ngũ Thải Thần Thạch có công chúa một sợi hồn phách, cho nên làm lớn mật suy đoán. Từ từ, những việc này cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn muốn biết không phải này đó. Phá Tịnh ca ca, ngươi sản nửa ngày vẫn là đang nói ngươi cùng công chúa sự, ta vấn đề một cái cũng chưa giải quyết đâu. Tuy rằng Ngũ Thải Thần Thạch có công chúa một sợi hồn phách, nhưng ta cũng không có biện pháp đem nàng làm ra tôi a. Một sợi hồn phách thực lực, nếu không có thực tốt cư trú chi vật, ra tới liền sẽ hôi phi yên diệt. Đúng vậy, cho nên những năm gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ như thế nào vì công chỗ tìm kiếm một cái cư trú chi vật. Ngũ thải thần thạch chính là thiên hạ chí tôn chi vật, nó nếu không có nhận chúng ta làm chủ, vậy không có khả năng cho chúng ta sử dụng, càng không thể vĩnh viễn lưu tại chúng ta bên người, cho nên ta không thể không tìm kiếm biện pháp cứu công chúa. Nhưng ta chỉ là một phàm nhân, thực lực hữu hạn, làm không được quá nhiều. Sau lại không bao lâu, ngũ thải thần thạch đã bị Long Vương phát hiện cũng đoạt đi rồi, từ nay về sau ta rốt cuộc chưa thấy được ngũ thải thần thạch, thẳng đến hôm nay. Ngươi có phải hay không muốn ngũ thải thần thạch? Đúng vậy, cho nên những năm gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ như thế nào vì công chúa tìm kiếm một cái cư trú chi vật.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 Ngươi là Ngũ Thải Thần Thạch chủ nhân, ta hy vọng ngươi có thể cùng Ngũ Thải Thần Thạch câu thông câu thông, làm nó đem công chúa hồn phách thả ra, cũng tạm thời bảo hộ một chút, tốt không? A, xem ngươi không phải cái người xấu phân lượng, ta liền giúp giúp ngươi đi. Bất quá từ tục tiêu trước nói ở phía trước, ta chỉ là thử một chút, kết quả là bộ dạng gì, đều không liên quan chuyện của ta. Diễm Dịch lấy ra Ngũ Thải Thần Thạch, đối với cục đá nói chuyện, "Uy, ngươi bên trong có phải hay không thật sự có cái kia cái gì long tộc công chúa một sợi hồn phách?" Ra? Có lời nói liền thả ra bãi, làm cho bọn họ này đối khổ bệnh uyên ương thấy thượng một mặt cũng hảo. Như thế nào? Thần Thạch nhưng có nói cái gì? Phá Tịnh không đợi Ngũ Thải Thần Thạch có phản ứng, đã gấp không chờ nổi muốn biết đáp án ngươi đừng có gấp, chờ một chút. đợi lâu như vậy, là ta quá sốt rồi chút, xin lỗi. không có việc gì, ta lại cùng nó cầu thông câu thông. Diêm dịch thấy mũ thải thần thạch không phản ứng, lại lại cùng nó nói, uy, ngươi đến là ứng cái thành a? băng không liền phóng cái dám. a, đúng lúc này, mũ thải thần thạch tản mát ra manh liệt bao mang, rất là chói mắt. chương 553, đều hướng về hắn. mũ thải thần thạch tản mát ra cường quang lúc sau, một sợi khói trắng đưa bên trong bay ra tới, trình hình dòng chi trạng, sau đó biến thành hình người, phi rơi xuống trên mặt đất, kích động dưng dưng nhìn phá thịnh, trong mắt tràn ngập đối hắn tưởng niệm cùng yêu say đắm, một loại tầm tầm hiểu lầm bọ lúc sau tiếc hận, hối hận nàng chính là Long tộc công chúa một sợi hồn phách vừa rồi ở ngũ thải thần thạch, nàng nghe được Phá Tịnh đem năm đó khổ chung nói ra, trong lòng rộng mở thông suốt, cái này nàng lại ái lại hận Nam Nhân, nguyên lai chưa bao giờ phản bội quá nàng, hơn nữa cùng nàng thâm ái hắn giống nhau, thâm ái nàng, vì cái gì nàng cho tới hôm nay mới biết được chất tướng, nếu sớm một chút biết, có lẽ bọn họ liền sẽ không tách ra lâu như vậy, càng sẽ không thay đổi thành như vậy bộ dáng. Thâm Linh, thật là ngươi sao? Phá Tịnh nhìn thấy Long tộc công chúa một sợi hồn phách, vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không dám về phía trước, lo lắng sẽ xúc phạm tới nàng. bất luận cái gì sinh linh đều có ba hồn bảy phách, Khuyết thiếu bất luận cái gì một bộ phận, mà bộ phận đều sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, có khả năng một chạm vào thoái, cho nên hắn không dám thịnh ca ca, thực xin lỗi, ta hiểu là ngươi, thực xin lỗi. Tâm linh công chúa cũng không có tiến lên, cảm thấy chính mình thẹn với phá tịnh, không mặt mũi thấy hắn. Không có thực xin lỗi, muốn trách thì trách tạo hóa chơi người đi. Cũng may ta rốt cuộc chờ đến ngươi một sợi hồn phách, cũng chờ tới rồi ngũ thải thần thạch, càng chờ tới rồi thiên hạ chí tôn. Xem như ông trời chiếu cố, lại hoặc là trời cao nguyện ý lại cho chúng ta một lần cơ hội. Diễm Dịch nghe được lung tung rối loạn, hoàn toàn sờ không được đầu óc, căn bản không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này, xem này đối tương ái tương sát lại tương phùng người yêu câu chuyện, đánh gửi bọn họ nói chuyện. Hai vị, các ngươi muốn ôn chuyện có thể, nhưng có thể hay không trước nói cho ta như thế nào rời đi cái này địa phương? Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn đãi ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Diêm dịch rất cường liệt hô một câu, kết quả ánh sáng tím vừa hiện, cường quang chói mắt, làm hắn thấy không rõ phía trước sự vật, mà lúc này, bên tai truyền đến diêm không bỏ thanh âm. "Tiểu Dễ, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh tỉnh." "Tiểu Dễ, kêu lớn tiếng như vậy, ta lỗ tai đều phải điếc rồi." Diêm dịch dùng tay che lại lỗ tai, có điểm chịu không nổi diêm không bỏ hô lớn thanh, sau đó mở to mắt vừa thấy, phát hiện chính mình còn đứng tại chỗ bất động, phía trước kia phiến cửa đá đã mở ra, biến thành bình thường cửa đá, bên trong mơ hồ có thể nghe được long giống tiếng động. "Kỳ quái, hắn không phải ở thủy tinh cung sao? Như thế nào sẽ tại chỗ đâu? Ta nếu là không lớn thanh một chút, ngươi còn đang ngẩn người đâu." Ngươi đứng ở chỗ này vẫn không nỗ đích, không sai biệt lắm có hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ, ta ở chỗ này đứng hai cái canh giờ. Đúng vậy. Nơi này đóng lại long tộc một cái kẻ phản bội, hắn từng trợ ma quân làm hại nhân gian, cho nên bị long vương phong ấn tại này. Tiểu dễ, chúng ta nhanh lên đi thôi, không cần lại đi phía trước đi rồi. Diêm không bỏ đã đem trên vách đá văn tự xem xong, biết bên trong đóng lại chính là ai, cho nên mới vội vã muốn đem Diêm dịch lôi đi. Nhưng Diêm dịch không đi, mà là hướng cửa đã đi đến, chính là vừa mới muốn vào đi, đột nhiên đã bị người cấp kéo lại. Diêm dịch cho rằng kéo hắn người là Diêm không bỏ, đầu cũng sẽ không, oán giận nói, ngươi lôi kéo ta làm gì nha Ngươi nếu là sợ hãi liền chính mình trở về, đừng động ta. Bung tay bung tay, nhanh lên ngón tay. Kỳ quái, này tay như thế nào cảm giác như vậy lên đâu? Giống như là bị hàn băng đụng tới dường như. Uy Diêm Dịch thật sự chịu không nổi trong tay lạnh băng, lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, kết quả nhìn đến không phải Diêm cũng bỏ, mà là Sở Thanh Phong, các loại buồn mực. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi trường nào thì đi vào nơi này tới? Không xong, Sở Thanh Phong tới, những cái đó vàng chẳng phải là bị hắn phát hiện, còn có khả năng đã bị hắn lấy mất. Tính sai tính sai, quá tính sai. Chớ có lô mạng hình sự, bên trong đóng lại chính là một đầu Ma Long, nếu phóng nó ra tới, tất là nhân gian tai họa. Ma Long, ngươi như thế nào biết bên trong quan chính là Ma Long? người này lao muốn đánh mụ mụ nương thân chú ý, khẳng định không có hảo tâm, càng không phải cái gì người tốt, hắn mới không nghĩ để ý đến hắn. bất quá hiện tại cũng không phải quản cái kia ma long thời điểm, hắn đến chạy nhanh trở về nhìn xem chính mình vàng. tóm lại ta chính là biết, ma quân sắp xuất thế, nếu ma long cũng ra tới, thế tất là ma quân một đại trợ lực, đến lúc đó muốn đối phó ma quân liền càng khó. tiểu dễ, nghe lời, trở về đi, ngươi những cái đó vàng ta một cái cũng chưa động. hắn như thế nào biết ta ở lo lắng vàng sự? diêm dịch trong lòng nói thầm, đoán không ra sợ thanh phong người này, càng ngày càng cảm thấy hắn cao tâm có đoán. khó trách ba ba cha đem người này đương tình địch quả nhiên là cái khó đối phó người. hảo, trở về đi, chớ có ở chỗ này lưu lại. Sở Thanh Phong đem Diêm Dịch trở thành cái tiểu hài từ đối đãi, hung hắn trở về, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, dán đến cửa đá thượng. Cửa đá bị thiết thượng phù lúc sau, một lần nữa khép lại, phía trước biến mất phù văn một lần nữa tái xuất hiện, ngay cả hai bên vách đá cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Diêm Dịch nhìn chằm chằm kia trương phù xem, sau đó lại nhìn về phía Sở Thanh Phong, càng là cảm thấy hắn không đơn giản, nghi hoặc hỏi: "Uy, ngươi như thế nào sẽ có loại này phù? Hơn nữa vẫn là như vậy lợi hại phù?" "Chút tài mà thôi, không đủ vì nói, đi thôi." Sở Thanh Phong ném xuống một câu lạnh nói, xoay người chạy lấy người, đi thời điểm quăng một chút tay áo, liền như vậy vùng, cửa đá bên ngoài liền xuất hiện một đạo thật dày tường băng, đem địa đạo đều đóng băng trụ. Đi mau. Diêm không bỏ thấy tình huống không đúng, lôi kéo Diêm Dịch liền chạy. Con hầu bọn họ chạy trốn kịp thời, bằng không liền cùng cái kia cửa đá giống nhau bị đông cứng. Diêm Dịch thực khó chịu, chạy đến sở Thanh Phong trước mặt, ngăn trở hắn đường đi, tức giận mắng chửi người: "Uy, ngươi thiếu chút nữa đem ta cấp đông cứng, có biết hay không? Ngươi có phải hay không đánh không thắng ta Ba Ba Cha, cho nên muốn tử ta trên người xuống tay? Ta nếu muốn hại ngươi, há tất ngăn cản ngươi đi vào chịu chết? Nơi này không phải các ngươi nên ná địa phương, mang lên hiện có vàng liền rời đi đi. Mỏ vàng không thể tiếp tục khai thác, nếu không nơi này Long Chi ấn sẽ mất đi hiệu lực. Long Chi ấn một khi mất đi hiệu lực, ma long liền sẽ ra tới, đến lúc đó đã chịu lớn nhất thương tổn sẽ là ngươi cha mẹ. Ngươi như thế nào biết nơi này có Long trì ấn?" Này không quan trọng. Sở Thanh Phong hơi hơi cười lạnh, đột nhiên hóa thành màu lam hơi nước, biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở 10 trượng xa địa phương. Giáng hỏa này truyền tống thuật cũng không kém sao. Bổ sung lý lịch đưa thuật, nhanh lên đi, lại không đi nói liền sẽ biến thành băng nhân. Diêm không bỏ nguyên tưởng rằng bọn họ chạy trốn đã đủ xa, né tránh đóng băng, nhưng sự thật cũng không phải như thế, bên trong địa phương không ngừng bị đóng băng, dần dần ra bên ngoài kéo dài, bọn họ nếu là lại không đi nói, liền thật sự sẽ biến thành băng nhân. Hoa. Này thái thái khoa chương điểm đi. Chạy mau Diêm Dịch quay đầu lại nhìn đến địa đạo đang ở bị đóng băng, đem chân liền chạy. Hắn còn tưởng rằng lần này có cái đại mạo gì đâu, không thể tưởng được thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả nhất đáng giận chính là cái kia sở thanh phong, không chỉ có biết đến việc nhiều, còn làm cho hắn không dám lại đánh này mỏ vàng chú ý. Vang tuy rằng hảo, nhưng so ra kém ba ba cha cùng mụ mụ nương thân, mặc kệ cái kia long chi ấn có phải hay không thật sự tồn tại, hắn đều không thể mạo hiểm như vậy. thật là đáng tiếc. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ liều mạng chạy, chạy đến giam giữ long quật hai vị đương gia địa phương mới dừng lại, còn gặp được hai người, làm hắn kinh ngạc lại thèm thùng. Ha <cười> ha, ba ba cha, mụ mụ nương thân, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này nha? Tiêu dễ, lo lắng chết mụ mụ, ngươi có hay không chuyện gì? Không bỏ, ngươi đâu, có khỏe không? Mộc Nhược Hân tìm được rồi Lang Quật, vừa mới đến nơi đây, còn không có tới kịp thẩm vấn bị nhốt ở kim cầu hai người liền nhìn đến Nhi tử chạy tới, nhìn thấy bọn họ bình yên, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm hơi. Hai tử không có việc gì liên hảo, ta có thể có chuyện gì? Hắc hắc, hảo đâu, lại còn có gặp một cái đại bảo tàng. Hảo cái đầu. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn không xong, hơi thở không đúng, ngươi ăn thứ gì? Không bỏ cũng là, còn có hoàn kim, các ngươi có phải hay không ăn bậy đồ vật? Một Nhược Hân cấp diêm dịch đem một chút mạch, kết quả làm nàng chấn động. Tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng trong cơ thể lại nhiều ra một cổ lực lượng, khiến hắn khí mạch không xong. Cũng không ăn cái gì, chính là uống lên một chút sa huyết. Sa huyết? Sa huyết là có thể loạn vốn sao? Ngươi thật là một nhược thân bởi vì quá mức lo lắng như tử, lại tức lại cấp, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Diễm lịch hành thấy thế, đang định chấn an chấn an nàng, làm nàng không cần quá mức lo lắng, nhưng đột nhiên cảm giác được Sở Thanh Phong hàn băng chi khí, lực chú ý lập tức rời đi qua đi. mày Châu đến gắt đau, phi thường không vui. Đi như thế nào đến nơi nào đều có thể đụng tới người này, thật là làm giận. Sở Thanh Phong đi đến, nhìn thấy Mục Nhược Hân thời điểm, đối nàng hơi hơi mỉm cười, coi như là chào hỏi. Mục Nhược Hân cũng thấy được Sở Thanh Phong, nhớ tới Tử Lan, không biết nên dùng thái độ như thế nào đi cùng người này nói chuyện, là địch vẫn là hiu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Nhược Hân trước đánh vỡ yên lặng. Lấy nàng đối áo hoành cùng Sở Thanh Phong hiểu biết, nếu nàng không nói lời nào, hai người kia liền sẽ vẫn luôn buồn đi xuống, biến thành hút nút, ai cũng sẽ không mở miệng. Trong lúc vô ý biết được Long Nha trấn Thường xuyên có người mất tích sự, cho nên tiến đến nhìn xem, ở một khách điểm chúng phát hiện mười mấy bị nút ở kết giới người, là bọn họ nói cho ta nơi này sự. Sở Thanh Phong trả lời nói, đối mặt một nhược hơn thời điểm, nói chuyện miệng lưỡi bất tri bất giác trở nên nhu hòa rất nhiều, ánh mắt không dễ dàng gian nhìn đến nàng bộ nhỏ, hẳn là đi không biết là nam hay nữ. Ta còn tưởng rằng nguyên là dựa vào chính mình bản lĩnh tìm tới nơi này đâu, nguyên lai like cũng bất quá như thế, thích. Diêm dịch nói, đối Sở Thanh Phong Sở Hữu thành kiến đều đến từ chính phủ thân hắn. Phụ tử đồng tâm, hắn đương nhiên muốn đứng ở ba bà cha bên này. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tốc tốc rời đi đi. Mỏ vàng không thể lại khai thác, nếu không ma long sẽ phá tan long chi ấn mà ra, nguy hại nhân gian. Các ngươi tới vừa lúc, hợp các ngươi hai người chi lực, hơn nữa ta, có lẽ có thể đem ma long hoàn toàn phong ấn tại nơi này, làm nó vĩnh không thấy thiên nhật. Bụt tọa vì sao phải cùng ngươi liên thủ? Diêm lịch hoàng đối sở thanh phong ý kiến là càng lúc càng lớn. Phía trước ở huyền linh giới thời điểm đã bắt đầu có như vậy một chút đồng tình hắn, tiếp thu hắn, nhưng rời đi huyền linh giới thời điểm đã xảy ra tử lán sự, còn có ở hoang dã nơi thời điểm này đó này đó sự làm hắn đối sở thanh phong lại có bất đồng thái độ cùng ý kiến xem ra hắn cùng sở thanh phong là không có khả năng trở thành bằng hữu, không thành vì địch nhân đã từ không tuổi, lớn nhất khả năng chính là làm người xa lạ. bất quá bởi vì tử lan quan hệ, còn sẽ có rất nhiều biến cố. ma long chính là ma quân chiến thú, là ma thú. một khi ma long ra tới, thế tất sẽ biến thành ma quân trợ thủ đắc lực, còn có thể trợ ma quân bài trừ phong ấn. ma long thực lực không phải là nhỏ, cùng ma quân cùng một nhị tử, nếu muốn phong ấn nó, thế tất còn phải thông qua ma quân kia một quan. ma quân cùng ngươi có lớn lao quan hệ, ngươi ở phong ấn việt thượng căn bản khởi không đến nhiều ít tác dụng, thậm chí sẽ biến khéo thành dụng, cho nên lần này phong ấn nhiều nhất chỉ là hợp ta cùng với nếu hân chi lực sở thanh phong không để ý tới diêm lịch hành lửa giận đem nói đến danh mạch, tuy rằng có như vậy một chút tư tâm, nhưng hắn càng có rất nhiều tưởng phong ấn ma long. chuyện tới hiện giờ, hắn đối nếu hân đã không có nhiều ít ý niệm, chỉ là làm chính mình muốn làm sự. diêm lịch hành mới mặc kệ này đó, nghe được câu kia nhiều nhất chỉ là hợp ta cùng với nếu hân chi lực, trong lòng lửa giận thật là mãnh liệt, phản bác trở về, dựa vào cái gì nói bổn tọa khởi không đến tác dụng. sở thanh phong nếu hân đều đã là bổn tọa thế tử, còn vì bổn tọa sinh hạ một nhi một nữ, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? ta chỉ là ở trần Thuật một sự kiện tôi không có ý khác. lai like nếu hân sinh cái nhi, thật tốt có con trai con gái, còn có rất nhiều bạn bè thân thích, thật là lệnh người hâm mộ sự thật như thế, chính ngươi tâm lý hiểu rõ. bổn tọa cảnh cáo ngươi, ly bổn tọa nữ nhân xa một chút, nếu không bổn tọa định sẽ không khách khí. mặc kệ ngươi là ai, bổn tọa cũng sẽ đem ngươi bầm tay vạn đoạn. ma vương, ngươi thực lực mạnh mẽ, này thật là sự thật, nhưng muốn đem ta bầm tay vạn đoạn, vậy ngươi cũng cần thiết trả giá nhất định đại giới, hơn nữa là tương đối lớn đại giới. chúng ta đây hiện tại liền có thể tới thử xem, nhìn xem kết quả như thế nào. mục nhược thân thấy hai cái nam nhân càng ngày càng dương cung mặt kiếm, thiếu chút nữa liền phải đánh nhau rồi, không thể không ra mặt ngăn lại. hảo hảo, các ngươi đều bất tranh cãi đi. a huỳnh, ngươi trước đừng nóng giận, tiểu dễ có lẽ biết một ít việc. Mục nhược thân chỉ là khuyên bảo Diêm lịch hành, đối sở thanh phong không có nửa câu lời nói, liền xem đều không xem hắn, trực tiếp đi hỏi Nhi tử, tiểu dễ, ngươi trước đi vào nơi này, cùng mụ mụ nói nói tình huống nơi này đi. Diêm dịch gật gật đầu, đúng sự thật trả lời, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. nơi này Têu Long Quật, Long Quật Đại đương gia là cái giả tâm bừng bừng người, muốn sưng bá thiên hạ, nhưng hắn vận khí không tốt, còn không có sưng bá thiên hạ liền đắc tội ta, vì thế ta liền đem hắn ha hồ cấp làm, làm đổ hắn ha lúc sau, ta phát hiện nơi này có huyền cơ, ở một chỗ sâu trong, có một phiến cửa đá, cửa đá bên trong giống như đóng lại ma long, ta đã phá giải cửa đá thượng chú văn, nhưng lại bị người này một lần nữa cấp lộn đi trở về, còn đem toàn bộ địa đạo cấp đóng băng trụ. Sự tình đại khái chính là cái dạng này, đến nỗi cái kia Ma Long, ta căn bản chưa thấy được. Diêm dịch cũng không có đem phá Tịnh cùng Tâm Linh công chúa sự nói ra. Không phải hắn không nói, mà là chính hắn đều làm không rõ ràng lắm nhìn thấy phá Tịnh cùng Tâm Linh công chúa rốt cuộc có phải hay không chân thật sự kiện. Tổng cảm thấy như là một giấc mộng, một hồi kỳ quái mộng. Nhìn dáng vẻ nơi này đích xác có huyền cơ. A Hành, sự tình quan trọng đại, chúng ta ngàn vạn không thể lộ máng hành sự, không bằng trước xuất hiện lại nói. Một Nhược Hân khuyên đủ Diêm Lịch Hành, con xả một chút han ống tay áo, hy vọng hắn không cần lại cùng Sở Thanh Phong chứng mắt. Ở một Nhược Hân cùng Diêm Lịch nói chuyện thời điểm, Diêm Lịch Hành vẫn luôn đều ở chường Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong cũng ở chường mắt hắn sở thanh phong chứng mắt, không mang bất luận cái gì cùng một nhược hân có quan hệ cảm tình, hoàn toàn là cá nhân đối diêm lịch hành bất mãn. hắn đều đã làm được tình trạng này, đối nếu hân không hề có bất luận cái gì ý niệm, vừa rồi còn cứu bọn họ nhi tử, cái này ma vương không cảm tạ hắn một tiếng liền bãi, còn như vậy chứng mắt hắn, có ý tứ gì? Liên tính thực lực không bằng, nhưng tự tôn cũng không thể tùy ý bị người dẫm đạp. diêm lịch hành còn ở trường sở thanh phong, bất quá vì không cho một nhược hân có xử, đành phải đem trong lòng khó chịu thu một chút, nghĩ đến tử lan, vì thế liền đem nàng tới làm văn. đối sở thanh phong sư vấn tội, ngươi không phải đi tìm ngươi muội muội sao? vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? nên không phải ngươi muội muội tránh ở vạn tà chi linh nơi đó, ngươi tìm không thấy nàng đi? ngươi lời này là có ý tứ gì? cái gì vạn tà chi linh, ta muội muội như thế nào sẽ cùng vạn tà chi linh lại cùng nhau. Sở Thanh Phong vừa nghe đến Tử Lan tin tức liên cấp, hiện tại đã không phải ở cùng Sở Thanh Phong đấu khí, mà là vội vã muốn biết Tử Lan rơi xuống. Trở lại nhân giới lúc sau, hắn tìm khắp Sở hữu địa phương, chính là không có tìm được Tử Lan, không thể tưởng được cuối cùng thế nhưng lại ở Ma Vương trong miệng được đến tin tức. A Hành, chuyện này có lẽ cùng hắn không quan hệ, ngươi không cần sang bậy. Một nhược hân biết Tử Lan hành động đều là nàng chính mình làm, cùng Sở Thanh Phong không quan hệ, lo lắng Diêm lịch hành cùng Sở Thanh Phong sẽ bởi vì chuyện này tay đánh nhau, lại ra mặt ngăn cản. Này hai cái nam nhân bắt tự một chút phản hướng, không như thế nào sẽ vừa thấy mặt liền làm đến hồng xích, mỗi một lần đều thiếu chút nữa muốn đánh lên tới. Nếu không phải nàng ngăn cản, chỉ sợ thật sự đánh nhau rồi. Nếu Hân, Từ Lan là hắn muội muội, chuyện này như thế nào sẽ cùng hắn không có quan hệ. Diễm Lịch hành phản bắt nói, đem đối Từ Lan tức giận toàn tính đến Sở Thanh Phong trên người. A Hoành, bọn họ là huynh muội, muội muội đã làm sai chuyện, chẳng lẽ làm ca ca không nên đánh bắt một chút trách nhiệm sao? Này. Sở Thanh Phong càng nghe càng có hiểu, không hiểu ra sao, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp hỏi Mục Nhân, nếu Hân, nói cho ta, Từ Lan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? một Nhược Hân âm thầm cảm thán một tiếng, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ hảo theo thực tướng cáo, Từ Lan bởi vì chúng ta ở hồi nhân giới thời điểm không đối với người ra tay kịp giúp, cho nên dùng linh hồn của chính mình cùng bạn tà chi linh làm một giao dịch. Nàng hận chúng ta, hận đến muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nhưng bạn tà chi linh cũng không có hoàn toàn giúp nàng, nếu không ta cùng a Hoành không có khả năng bình an trở lại nhân giới. Nhưng cũng liền bởi vì nàng, a Hoành mới có thể ở hoang dã nơi ăn đau khổ, còn là ma quân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sở Thanh Phong, ta cùng với Tử Lan đã từng là tỷ muội, nàng trước kia là cỡ nào thiện giải nhân ý, hôm nay dùng cái gì sẽ biến thành như vậy? Ở huyền linh giới thời điểm, nàng đi theo bên cạnh ngươi 5 năm, là này 5 năm thời gian thay đổi nàng đi. Tại sao lại như vậy? Nàng thật cờ, thế nhưng lấy linh hồn của chính mình cùng bạn tà chi linh làm giao dịch, nàng có biết hay không làm như vậy hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Kia chính là hồn phi phách tán a. Sở Thành Phong biết được Tử Lan làm như vậy sự, đau lòng lại tức giận, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, còn có cảm động. Tử Lan sẽ không vô duyên vô cớ cùng Vạn Tà Chi Linh làm như vậy giao dịch, chẳng lẽ là vì hắn? Hắn có thể bình an trở lại nhân giới, này tuyệt đối không phải trùng hợp, càng không phải may mắn, mà là Tử Lan trả giá linh hồn đại giới đổi lấy. Kia đạo chưa chắc, Tử Lan hiện tại hơn phân nửa còn sống, chỉ là chúng ta không biết nàng ở nơi nào thôi. Tử Lan thế nhưng muốn Vạn Tà Chi Linh giết chúng ta, có thể thấy được nàng đối chúng ta hận ý có bao nhiêu cường, cho nên nàng nhất định sẽ tìm đến ta. Nếu hơn, ta trước nay đều không có cầu quá người, lúc này đây ta cầu người, cấp Tử Lan một cái cơ hội đi. Ta cho nàng cơ hội còn thiếu sao? ở bên linh giới thời điểm ta đã cho nàng một lần cơ hội, không phải sao? vậy lại cho nàng một lần cơ hội. lúc này đây chỉ sợ không phải có cho hay không cơ hội đơn giản như vậy sự. sở thanh phong tử lan nếu đã cùng bạn tà chi linh làm giao dịch đủ để chứng minh nàng là thật sự hận thấu ta cùng áo hành, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, nàng cũng sẽ làm thương tổn chuyện của chúng ta. ta không cho phép ta ái người cùng yêu ta người đã chịu thương tổn, cho nên thỉnh ngươi tha thứ. nếu tử lan đuổi thương tổn ta người bên cạnh, ta nhất định thương tổn nàng, thậm chí sẽ giết nàng, ta một lượt nói được ra làm được đến. sở thanh phong không hề nuốt có thể nói là không nói gì lại nói, xoay người rời đi hắn duy nhất thân nhân, duy nhất muội muội đi lên một cái bất quý lộ, hắn nên làm như thế nào mới có thể cứu nàng? Diễm lịch Hoành nhìn đến Sở Thanh Phong thương nhiên rời đi, trong lòng có nói không nên lời sảng khoái, càng vì vui mừng. mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, nếu hân đều hướng về hắn, thật tốt. chúng ta cũng đi thôi, sau khi ra ngoài lại thương lượng nên xử lý như thế nào nơi này sự. Mục Nhược Hân không đi nghĩ nhiều Sở Thanh Phong cùng tử lán sự, vội vã rời đi cái này tràn ngập nguy cơ địa phương. chính là nàng vừa mới phải đi, đột nhiên thiên diêu địa chấn, mặt đất xuất hiện vết rách, ngay cả vết tường cũng có, từ ngầm chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến một đạo long tiếng hô. giống chương năm trăm long xuất thế. Long vật bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, đất nước từng đảo, long giống nứt thay, tình thế phi thường không xong. Cũng may long vật người đã triệt đến không sai bị lắm, giữ lại không mấy cái, trừ bỏ một nửa thân, Diêm Lịch hành đám người, cũng chỉ có bị đóng lại Đại Dương Gia cùng Nhị đương Gia. Đại Dương Gia cùng Nhị đương Gia tuy rằng đã mất đi sở hưu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất sợ chết, đặc biệt là ở vô pháp phản kháng thiên địa chi lực trước mặt, bọn họ càng là sợ đến muốn chết, không đợi một nửa thân cùng Diêm Lịch hành đám người phản ứng lại đây, bọn họ liền mở miệng cầu cứu rồi. Nơi này muốn sụp, cầu xin các ngươi phóng chúng ta đi ra ngoài, cứu chúng ta đi ra ngoài, ta không muốn chết, phóng ta đi ra ngoài, ta không cần chết ở chỗ này. Diêm Dịch nghe thế hai người cầu cứu, rất là vô ngữ, trầm trọng hỏi: "Các ngươi không phải muốn sưng bá thiên hạ sao? Như vậy sợ chết, còn như thế nào xưng bá thiên hạ? Có giá tâm xưng bá người trong thiên hạ, hẳn là cũng có chút gan dạ sáng suốt mới là, chính là này hai cái, giá tâm cực đại, nhưng gan dạ sáng suốt lại rất tiểu, tiểu đến cực kỳ bé nhỏ. Ta không cần sưng bá thiên hạ, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta cũng là ta cũng là, ta không cần sưng bá thiên hạ. Trước kia thuận buồn xuôi gió bọn họ căn bản là không biết chết có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thân ở kề cận cái chết thời điểm bọn họ mới biết được chết đáng sợ. Thích đem tên tuổi kêu đến như vậy và rồi, nguyên lai like bất quá là cái người nhát gan." Đúng đúng đúng, chúng ta là người nhặt an, cầu xin các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Bỏ qua cho chúng ta đi. Đại đương gia cùng Nghị đương gia đã sớm đã bị Đông Đưa Mặt Đất dọa phá gan, càng bị những cái đó xé rách mà ngần sợ tới mức hồn phi tán, cái gì đều không dám lo, cũng chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi nơi này. Chính là mặt đất Đông Đưa đến quá lợi hại, không ngừng có cục đá từ phía trên rơi xuống, càng đáng sợ chính là mặt đất xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, bọn họ bị nhốt ở một tấc vuông nơi, muốn chạy đều chạy không được, cũng không có địa phương né tránh, chỉ cần trên mặt đất vết rách lại nhiều một chút, bọn họ liền sẽ rớt đến cái khe đi. Quả nhiên, Đại đương gia cùng Nghị đương gia cầu cứu còn không có được đến đáp lại, người cũng đã rớt đến dưới chân đột nhiên xuất hiện cái khe giữa, ngã xuống thời điểm phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng kêu. A, Diêm Dịch vươn cổ, nhìn nhìn Đại Dương Gia cùng Nhị Dương Gia rơi xuống cái khe, cả người run rẩy run. Cái khe phía dưới không biết có bao nhiêu sâu, liền tính không thâm, người ngã xuống cũng sẽ bị kẹp chết đi. Nơi đây không nên ở lâu, tốc tốc rời đi. Diêm Lịch hành lời nói còn chưa nói xong, đã thi triển chuyển, chuyển thống thuật, mang theo Thê Nhi rời đi. Dây Lát Gian đã đến Long Quật bên ngoài an toàn địa phương. ở Diêm Lịch hành sở mang đi người giữa, cũng không có Sở Thanh Phong, Diêm Lịch hành căn bản liền không nghĩ tới muốn mang Sở Thanh Phong cùng nhau đi. Chê cười, hắn vì cái gì muốn lãng phí khí lực đi giúp bệnh nhân? Bất quá hắn thực khẳng định, Liên Tĩnh không có hắn tương trợ, Sở Thanh Phong cũng có thể từ bên trong chạy ra tới, tốc độ sẽ không so với hắn chậm nhiều ít đích xác ở Diêm lịch hành ra tới không đến một hồi, Sở Thanh Phong cũng ra tới, tốc độ chỉ là hơi chút chậm như vậy một chút. Nhưng điểm này điểm chậm tốc độ nếu là dùng ở chém giết phía trên, đó chính là kém chi ngàn dặm. Hắn đã thực nỗ lực, nhưng vì cái gì vẫn là so ma vương thiếu chút nữa một chút. Hắn không có ma vương hảo vật khí, cho nên chỉ có thể dựa khổ luyện, nhưng kết quả trung quy là không bằng mong muốn. Ông trời thật là quá không công bằng. Sở Thanh Phong trong lòng tuy rằng có khó chịu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, đối Long quật sụp xuống không có chút nào hứng thú, ra tới lúc sau lại hướng nhược khẩn cầu một lần. Nếu hân, cấp tử lan một cái cơ hội đi. Nàng là như vậy ai ừ, mấy năm nay tuy rằng đi theo ta, nhưng ta biết nàng quá thật sự khổ. Rất nhiều cái ban đêm, ta đều phát hiện nàng lấy nước mắt rửa mặt, tưởng niệm Hưng. Ta vừa rồi đã nói qua, đồng dạng lời nói ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Ta mặc kệ nàng có bao nhiêu gái hưng, nhưng nàng cuối cùng quyết định thương tổn chúng ta mọi người, bao gồm Hắc Hưng lại nội. đây là ta vô pháp tha thứ. Nếu nàng còn muốn làm thương tổn ta người bên cạnh, cho dù nàng là người thân muội muội, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một nhược hiện tại đây sự kiện thượng không muốn lùi bước, thái độ rất cứng ngạnh. Không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể. Nếu nàng lùi một bước, kia nàng ái người hoặc là ái nàng người liền có khả năng đã chịu thương tổn, nàng sẽ không bởi vì một cái dâu gia người thương tổn chí thân chí ái người. Ngươi thật sự không muốn cho nàng một lần cơ hội? Sở Thanh Phong, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại cũng có đã nhiều năm, phát sinh quá không ít sự, ngươi cũng đã trải qua rất nhiều, như thế nào vẫn là một chút đều không có thay đổi đâu. Ngươi vẫn là giống như trước như vậy ích kỷ, chỉ để ý chính mình cảm thụ, mặc kệ người khác như thế nào. Ngươi đã là như vậy một cái ích kỷ người, như vậy nên có thể hiểu biết đều là ích kỷ ta hiện tại là cái gì cảm tưởng. Ngươi không muốn chính mình muội muội bị thương, hy vọng nàng hạnh phúc mỹ mãn, ta lại làm sao không nghĩ làm bên người người đều vui sướng bình an. Muội muội của ngươi rất có khả năng sẽ đối ta bên người nhân tạo thành nguy hại, cho nên ta không thể không đem nàng tự chi ngoài cửa, cho nên thỉnh ngươi tha thứ. Sở Thanh Phong vốn đang đối một ngược hơn ôn có như vậy một chút hi vọng, rốt cuộc nàng là một cái tiện lương ngợi, chính là nghe xong này tịch lời nói, hắn hoàn toàn hết hi vọng. Kỳ thật nếu hắn nói được cũng không sai, mỗi người đều có chính mình tư tâm, cho dù là thánh nhân cũng là như thế, là hắn yêu cầu đến quá nhiều. Ngươi muội muội đối Hắc Hứng ái, nói khó nghe một chút chính là không đáng ngồi đồng. Cho dù Hắc Hứng còn đối Tử Lan có tâm, bộ tọa cũng sẽ không làm cho bọn họ ở bên nhau. Diễm Lịch hành lên tiếng, một phát lời nói đem không khí làm cho đặc căng chặt. Sở Thanh Phong hiện tại tâm tình không tốt, rất muốn tìm cá nhân đánh một hồi giá, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cũng không có nói thêm nữa, phi thân rời đi. Hắn cùng bọn họ chung quy không phải một đường người, liền bằng hữu đều khó làm, càng đừng nói là thành nhân thân nhân. Một nhược hân nhìn sở thanh phong rời đi phương hướng, bất đắc gì lắc đầu, cảm khái một phen, sự tình phát triển trở thành hôm nay cái dạng này, ta cũng không nghĩ, nhưng tạo hóa trên người kia cũng không có biện pháp. Vì cái gì các ngươi không thể ở trong lịch cảnh trưởng thành, đã chịu suy sụp lúc sau kiên cường bỏ dậy, một hai phải đi loại này cực đoan chiêu số, đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người, lại không ở chính mình trên người tìm xem nguyên nhân, này sẽ chỉ làm các ngươi mất đi đồ vật càng nhiều. Không cần vì loại người này hao tổn tinh thần. Diêm lịch hành lạnh nhạt nói, đối sở thanh phong cùng tử lan sự một chút đều không quan tâm, hắn để ý chỉ là bên người đáng giá để ý người. Ta chỉ là cảm khái một chút thôi, không có gì. Kỳ quái, sở thanh phong như thế nào sẽ biết nơi này phong ấn mê muội long? Người này rất là thần bí đâu, mỗi lần thấy hắn đều cho người ta một loại đoán không ra, sở không rõ cảm giác. Vậy không cần suy nghĩ hắn, nhắm mắt làm ngơ, tâm không nghĩ cho thỏa đáng. Ha ha, tới rồi hiện tại ngươi còn ăn sở Thanh Phong Phi giấm a? Không có. Như thế nào sẽ không có, đều biết ở trên mặt. Ta đều đã gả cho ngươi như vậy nhiều năm, hai tử đều có hai, ngươi còn lo lắng cái gì? Nếu ta thật sự sẽ biến, đã sớm thay đổi, sẽ không chờ tới bây giờ. Được rồi được rồi, không cần ăn bậy cái gì giấm, trước mắt cũng không phải là ghen thời điểm. Vừa rồi Long Quốc phát sinh biến đổi lớn, rất có khả năng cùng Ma Long có quan hệ. Ma Long là ma quân chiến thú, có được đáng sợ lực lượng, chúng ta không thể không cẩn thận hơn nữa hiện tại là phi thường thời kỳ một cái không cẩn thận ma quân liền ra tới chúng ta tuyệt đối không thể làm ma long cùng ma quân làm đến một khối này đối chúng ta đại đại bất lợi ta trực tiếp đem toàn bộ long quật phong ấn trụ này không phải kết diêm lịch hoàng nói làm liền làm không đợi một nhược hân đáp lại hắn đã thi pháp phong ấn không chỉ có phong ấn còn ở long quật bốn phía bảy ra cường đại kết giới bên trong bất luận cái gì sinh linh ra không được bên ngoài cũng vào không được a hoàng từ từ một nhược hân muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nàng lời nói còn không có nói xong diêm lịch hoàng đã bắt đầu thi thuật thiết hạ phong ấn cùng kết giới này nên làm thế nào cho phải vừa rồi sở thanh phong nói a hoàng không thích hợp phong ấn ma long chính là hắn đã ở thi pháp phong ấn có thể hay không có cái gì ảnh hưởng liên ở một nửa thân lo lắng thời điểm, long quật truyền đến càng mãnh liệt long tiếng hô, chấn động cũng càng vì lợi hại, thật giống như là có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. không tốt, ma long muốn ra tới. diêm không bỏ nhận thấy được khác thường, lập tức nói ra, nghĩ cách giải quyết, nhưng không đợi hắn nghĩ đến nửa ngày, long quật truyền ra một cái thật lớn tiếng vang, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trong đất phi xuyến mà ra, ở không trung bay vài vòng, lúc này mới hóa thành hình rồng, cũng cuồng tiêu không ngừng. ha ha, ha ha, bị nuốt lâu như vậy, cuối cùng là ra tới. long vương, phá tịnh, còn có nhân gian con kiến hạ người, ta nhất định phải các ngươi trả giá trăm ngàn lần đại dối. ha ha, ra tới, ra tới, sát sát sát. Diêm Lịch hành vốn dĩ tưởng thi Pháp phong ấn Long Quật, không cho Ma Long ra tới, chính là ở hắn thi Pháp thời điểm, Ma Quân lại không màng tất cả ra tới cản trở, còn lấy tương đối lớn đại giới tới khống chế hắn, thả ra Ma Long. Hắn chỉ là có như vậy trong nháy mắt bị Ma Quân khống chế, nhưng này trong nháy mắt lại đủ để thay đổi toàn bộ đại cục. Đáng chết! A Hoành, ngươi không sao chứ? Mục Nhược Hân không như thế nào để ý tới ở không trung cùng vọng loạn kêu Ma Long, mà là lo lắng Diêm Lịch hành, sợ hắn bị Ma Quân gây thương tích. Ma Quân một ngày không trừ, nàng liền một ngày không an tâm. Nhiên, thực xin lỗi, ta diêm lịch hành tưởng cùng một được hơn xin lỗi, chính là trong cơ thể ma lực rất khó khống chế, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đối bên người người đối thủ, không, có biện pháp, hắn đành phải đem hai tay đều giao qua lấy, không cho chúng nó loạn đánh người. Hiện tại bên người đều là hắn nhất quan trọng người, hắn không nghĩ thương tổn bất luận cái gì một cái, cho nên chỉ có thể đem chính mình khống chế tốt. Đừng nói thực xin lỗi, chúng ta chi gian không cần thực xin lỗi. A Hoành, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn, ngươi nhất định có thể. Ta tới giúp ngươi. Ngươi vừa mới sinh sản xong, thân thể còn suy yếu, không cần vì ta hao phí khí lực, ta có thể ứng phó đến tới. Chỉ là một chút mà thôi, không quan trọng. Không được chính là không được. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi là được một nhược hân cũng không có không màng Diêm lịch Hoành ý nguyện mạnh mẽ cho hắn đưa vào linh lực, bởi vì ý cảnh đã hư, nàng hiện tại lấy không ra ba ô vô pháp thổi vô ưu mà cúc, đành phải ở một bên nhìn, cho hắn cổ vũ. người khác đều cảm thấy nàng rất cường đại, không gì làm không được, thậm chí có thể khởi tự hồi sinh, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình thực vô dụng, liền chính mình trưởng phu đều chiếu cô không tốt, thật sự là làm giận. Diêm lịch Hoành ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, an tĩnh lại hảo hảo cùng Ma Quân chống lại, nhưng Ma Quân tự hồ cấp Ma Long truyền ra tin tức, mệnh Ma Long công kích hắn. cái tên Hắc Long bay quả tới. Diêm không bỏ nhát nhỏ nói, rút lời liền vọt tới phía trước, đánh ngay cùng công kích mà đến Ma Long tương đối thắng. Ma Long làm Lơ Diêm không bỏ, tính toán vòng khai hắn, trực tiếp đi công kích Diêm Luyện Hành. Bất quá vòng khai lúc sau, vẫn là bị một người khác chặn đường đi. Diêm Dịch cũng đứng dậy, ngăn trở Ma Long, không cho nó lại đây, còn đối nó hạ cảnh cáo. Thui, ngươi này đen thui. Lê Tầm lại chán ghét Ma Long, Ly Ta Ba Ba cha xa một chút, bằng không muốn ngươi đẹp. Ngồi ở Diêm Dịch trên vai Hoàng Kim, theo chủ nhân ngôn ngữ bày ra bất động tư thế, thì như hiện tại, nó liền bày ra một cái thần khí tư thế, cùng chủ nhân cùng nhau đối kháng Ma Long. Nó mới mặc kệ Kim Long, Ma Long, chỉ cần là cùng nó chủ nhân đối địch Long, nó liền sẽ đối phó chúng nó. Hai cái nãy hoa thêm một con tiểu xuất sinh, các ngươi cho rằng có thể chống đỡ được ta sao? Nếu hơn nữa ta đâu? Mộc Nhược Hân cũng đứng dậy, cùng Nhi Tử kề vai chiến đấu, còn đem Bạch Hổ, hỏa Phượng cùng Ali, Vương Tinh Nhân sở hữu thần thú, Linh Thú toàn bộ triệu hồi ra tới. Nàng chưa từng có ngay từ đầu liền đem sở hữu át chủ bài toàn bộ lược ra, đây là lần đầu tiên. Trước mắt địch nhân không giống bình thường, liền tính lượng ra sở hữu át chủ bài cũng chưa chắc là nó đối thủ. Nàng vừa mới sinh sản xong không lâu, công lực còn không có hoàn toàn khôi phục, không thể toàn lực ứng chiến, cho nên chỉ có thể dựa này đó thần thú cùng linh thú. Ma Long nhìn đến Mộc Nhược Hân bên người Bạch Hổ cùng hỏa Phượng, lúc này mới có một chút kỳ, nhưng vẫn là thực nạo, căn bản không đem này đó thần thú, linh thú để vào mắt. Ta nói là ai đâu? Nguyên Lai like là thượng cổ năm đại thần thú lưu tại nhân giới một bộ phận lực lượng. Tuy rằng các ngươi có thần thú chi lực, nhưng các ngươi cũng không phải chân chính thượng cổ thần thú, chỉ là thượng cổ thần thú một bộ phận mà thôi. Cho dù là thượng cổ thần thú đứng ở ta trước mặt, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Chứng chỉ là các ngươi mấy cái vật nhỏ. Thật là cuồng vọng. Bạch hổ đối ma long nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng nó tiếng hô không có bất luận cái gì tác dụng, thương không đến ma long mảy may. Hòa phượng cũng tức tức giận đối ma long phun hỏa, nó thần hỏa đồng dạng không có thể thương đến ma long. Chủ nhân chủ nhân, cái này đen vật thật là lợi hại a, ta giống như đánh không lại. Go, go, go, go, tinh nhân là linh thú, thực lực so thần thú muốn tiểu đến nhiều, nhưng ở địch nhân trước mặt, nó lại không có bất luận cái gì sợ hãi, một hai phải ra tay, kết quả bị ma long một cái hất xì liền đánh bay. Đừng lỗ mãng, Mục Nhược Hân ở công tinh nhân bị đánh bay thời điểm đem nó triệu hoãn trở về, giờ này khắc này rõ ràng hơn địch nhân cường đại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở trong đầu bay nhanh tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nàng hiện tại yêu cầu chính là thời gian, chờ A Hoành đem Ma Quân áp xuống đi lúc sau, thế cục liền sẽ không như vậy không xong. Chính là A Hoành rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem Ma Quân áp xuống đi đâu? Mục Nhược Hân không biết thời gian này là nhiều ít, nhưng nàng sẽ đem hết toàn lực tranh thủ đến thời gian này. Tiểu Dễ, không bỏ, không cần cùng cái kia Ma Long này chiến, các ngươi chỉ cần kéo dài thời gian liền hảo. Nhớ kỹ, nhất định phải kéo dài thời gian, thẳng đến người ba ba đem Ma Quân tên hỗn đản kia đánh bại. Mụ mụ đơn thân, ta đã biết, ta nhất định sẽ vì ba ba cha tranh thủ đến thời gian này. Diêm dịch cùng có tin tưởng mà bảo đảm. Diêm Không Bỏ cũng đồng dạng, cho dù biết lực có không đậm, nhưng cũng là như vậy có tin tưởng bảo đảm nói. Ngươi mẫu xin yên tâm, thời gian sự liền giao cho chúng ta tới giải quyết. Ngươi ở chỗ này cấp nghĩa phụ hộ pháp là được. Chớ có khi địch, biết không? Đã biết, yên tâm đi. Mục Nương căn bản là không trông cậy vào này hai đứa nhỏ có thể giúp đỡ cái gì đại vân. Vừa rồi chỉ là nói cho bọn họ chiến thuật mà thôi, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng tin tưởng như vậy, thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến nha. Diêm Dịp cùng Diêm Không Bỏ hướng Mục Nương bảo đảm lúc sau liền đi phía trước đi vài bước, đừng ở Ma Long trước mặt, che ở hắn phía trước. Đầu tiên là Diêm dịch, vừa lên tới liền đối Ma Long làm ngẫu, chơi bừa nó, thiết, không thể tưởng được ma giới cái gì ma long lớn lên như vậy khó coi, thật lê tẩm đã chết. Ma Long như vậy xấu, kia ma quân cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Không bỏ, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy Diêm không bỏ biết Diêm dịch ở dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, cho nên liền tính là lại thích tự như kim hắn cũng đến nói thượng một ít lời nói, trông trọng Ma Long, không chỉ có lớn lên xấu, lại còn có không đầu không đôi, vừa ra tới liền loạn, tiêu gọi vậy, một chút giáo dưỡng đều không có. Ma cũng có giáo dưỡng sao? Ai biết, khả năng không có đi, cho nên da hỏa này mới như vậy không lễ phép. Ừ ngươi nói đúng, da hỏa này nhất định là không có giáo dưỡng, cho nên mới gây tẩm lại chẳng hết. Cái kia cái gì ma quân, không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Kết quả còn không phải bị người cấp phong ấn ở, đến bây giờ còn không có ra tới. Tuy rằng làm ra một cái ghê tởm lại chán ghét ha long, bất quá nhìn dáng vẻ giống như cũng chẳng ra gì, cũng lời nói đều sẽ không nói. Là nhân tài có thể nói, nó không phải người, tự nhiên sẽ không nói. Trừ phi là tu luyện thành công linh, như vậy mới có thể nói tiếng người. Xem nó dáng vẻ kia, nơi nào như là tu luyện thành công linh, đảm như là quỷ. Rõ ràng chính là quỷ hạng đi. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ kẻ sướng người họa, ở Ma Long trước mặt nói được ba hoa chữ choẻ, tất cả đều là một ít đả kích người lời nói. Ma Long trời sinh tính cường ngạo, nhất chịu không nổi chính là bị người đả kích. Cho dù biết này hai cái tiểu Ma Hải là cố ý, nhưng nó vẫn là thực tức giận. Các ngươi này hai cái tiểu tử rũi, chán sống có phải hay không? Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi bầm thề và đoạn. Nha, sinh khí a? Như vậy ngươi liền sinh khí sao? Thật là một chút khí độ đều không có. Diêm dịch làm lôi Ma lực lửa giận, tiếp tục châm trọng nó. Diêm không bỏ cũng cũng thế, đem có thể nghĩ đến lời nói toàn bộ đều dùng tới, cho dù không thành câu cũng nói, nó loại này quái vật sao có thể có khí độ? Chỉ sợ liền khí độ là cái gì cũng đều không hiểu đâu. Lớn lên xấu còn chưa tính, nói chuyện thanh âm còn như vậy khó nghe, cùng loại này quái vật nói chuyện quả thực chính là lô hai triệu tội. Đồng cảm, nó thanh âm thật sự là quá khó nghe. Phi thường khó nghe. Các ngươi này hai cái hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Ma Long hoàn toàn bị Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ chọc giận, không màng Ma Quân giao cho nó nhiệm vụ, khăng khăng muốn trước đối với hai cái tiểu mao hải đạo thủ. Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ đạt tới mục đích lúc sau, hai người lẫn nhau đối diện, ngươi ý, ở Ma Long công kích tới thời điểm, lập tức phân hai bên tránh ra, hai người đứng ở Ma Long hai bên khiêu khích nó. Ta ở chỗ này, có loại ngươi tới đánh ta a. Ta ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới a. Ma Long khí cấp bại hoại, muốn giết Diêm Dịch, nhưng lại tưởng sửa chữa Diêm Không bỏ, chính là không thể đồng thời tiến hành, nó đành phải trước lựa chọn một cái. Ma Long lựa chọn Diêm Không bỏ, đối hắn triển khai mãnh liệt công kích. Diêm không bỏ muốn né tránh, nhưng tránh không được chỉ có thể mạnh mẽ tiếp được Ma Long công kích, bị chấn đến lui về phía sau mấy chục bước, khoẹ miệng chảy ra đỏ tươi máu. Không bỏ. Mục Nhược thân thực lo lắng, nghĩ tới đi xem Diêm không bỏ tình huống, nhưng là bị hắn tự tuyệt, nghĩa mẫu không cần lại đây, hảo hảo cấp nghĩa phụ hộ pháp, ta không có việc gì. Ma Long thực lực rất mạnh, ngươi sao có thể không có việc gì? Ta thật sự không có việc gì. Không bỏ. Yên tâm, địch nhân còn không có ngã xuống, ta sẽ không có việc. Diêm không bỏ lau khỏe miệng huyết, một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn Ma Long, hai mắt bên trong tựa hồ thiêu đốt hứng hứng hỏa, đôi tay móng tay bỗng nhiên biến trường, trở nên sắc bén vô cùng, ngay cả tóc cũng biến thành màu trắng nhìn đến Diêm Không Bỏ như vậy biến hóa, một nhược thân kinh ngạc cực kỳ, đung nhiên nghĩ đến Diêm Không Bỏ chân chính thân phận, cho nên mới chấn tĩnh xuống dưới, nhìn xem tình huống lại nói. Không Bỏ là Thánh Thú Chi Vương, tuy rằng trọng sinh, dẫn hắn trong cơ thể có chứa còn chưa thức tỉnh lực lượng, một khi thức tỉnh, lấy thực lực của hắn vô cùng có khả năng có thể cùng Ma Long chống chọi. Thánh Thú Chi Vương cũng không giống năm đại thần thú như vậy, chỉ là thượng cổ thần thú thân thể một bộ phận biến hóa mà thành, hắn là chân chân chính chính Thánh Thú. Ma Long nhìn đến Diêm Không Bỏ biến thành cái gì bộ dáng, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, có điểm không thể tin được. Thế nhưng là Thánh Thú Chi Vương, sao có thể? Thánh Thú Chi Vương không phải đi theo Tu Sa bị Ngũ Tộc cường giả hai tay cấp giết sao? Liên tính ngũ tộc cường giả diệt không được tu vân, ma tộc cũng phái năm ma tiến đến đối phó, hắn sao có thể còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thánh Thú Chi Vương còn ở, kia tu vân cái kia đại năng giả có phải hay không cũng còn ở. Trước 555, Kinh Thiên Một Quyền. Diêm dịch nhìn từ trên xuống dưới sau khi biến thân Diêm không bỏ, khoa trương tán thưởng, hoa hoa hoa. Siêu khốc, siêu xoái, không thể tưởng được ngươi biến thân thành Thánh Thú Chi Vương là cái dạng này, thiếu chút nữa điểm liền so với ta xoái, so với ta khốc. ngươi đây là ở khen người khác vẫn là khen chính mình đâu. Diêm Không Bỏ căn bản không để bụng cái gì khóc cao xoài à? Một lòng đối phó với địch, Thánh Thú Chi Vương ngủ say lực lượng toàn bộ sau khi thức tỉnh, hắn cảm giác cả người đều là cứng. Vừa lúc hiện tại gặp phải đại địch, hắn có thể thông thông khoái khoái đánh một hồi. Xem chiêu, Diêm Không Bỏ đem tràn đầy lực lượng hô lên tới, giống như là một đoàn lửa lớn, nhằm phía Ma Long. Ma Long lấy lại tinh thần, không dám lại khinh địch, chuyên tâm ứng chiến, mạnh mẽ tiếp được Diêm Không Bỏ này một kích, thăm dò Thánh Thú Chi Vương thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Tuy rằng rất mạnh, nhưng nó còn có thể ứng phó, hơn nữa đến tốc chiến tốc thắng, nó vừa mới pha phong ra tới, các phương diện đều ở vào yếu nhất trạng thái, càng kéo dài đối hắn không có một chút chỗ tốt, ngược lại khả năng sẽ bị Thánh Thú Chi Vương đánh bại bọn người kia giữa mạnh nhất hẳn là chính là thánh thú chi vương đi, chỉ cần đem thánh thú chi vương đả đảo, mặt khác hẳn là không có gì vấn đề. Ma Long lại như thế này cho rằng, không nghĩ tới 10 phần sai, liền bởi vì cái này sai lầm, chú định nó kế tiếp muốn thiệt thòi lớn. Diêm không bỏ thân thể chính không ngừng có lực lượng thiêu đốt mà ra, vô pháp hoàn toàn phát tiết, thân thể trướng đến có chịu, đánh nhau với hắn mà nói là tốt nhất giảm bất phương thức, đánh đến càng kịch liệt, hắn liền càng thoải mái, cho nên lúc này Ma Long liền thành hắn phát tiết đối tượng, có bao nhiêu liền công kích nhiều A, lại xem chiêu này. A Ma Long một cái không cẩn thận, an Diêm không bỏ một quyền, thanh kêu to. Bất quá này một quyền hoàn toàn đem nó trợ giận, lập tức phản kích. Dám đánh ta, ta muốn ngươi Có bản lĩnh ngươi liền tới. Tiểu dạng, chịu chết đi. Diêm Không Bỏ cùng Ma Long đánh đến dị thường kịch liệt, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới ngầm, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Mục Nhược Hân nhìn đến Diêm Không Bỏ thực lực, xác định hắn không có sinh mệnh triêu yêu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyên tâm cấp Diêm Lịch hành hộ pháp. Không biết ta hiện tại cùng Ma Quân tình hình chiến đấu như thế nào. Diêm Lịch hành giờ này khắc này đang ở cùng Ma Quân đấu ý niệm, nếu thua, cái này thân hình đem vĩnh viễn không hề thuộc về chính mình. Liên tính không vì chính mình, vì người yêu thương, hắn cũng muốn thắng, không thể thua. Diêm lịch Hành, từ bỏ dây rùa đi. Ngươi sớm hay muộn đều sẽ biến thành ta con rối, lại dây rùa cũng vô dụng, không bằng ngoan ngoãn dâng ra linh hồn của chính mình. Bụn quân có thể bưng tha người nhà của ngươi, nếu không sở hữu cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết. Ma quân không chỉ có cùng Diêm lịch Hành nỗ lực, còn dùng lời nói công kích hắn, khuyên hắn từ bỏ dây rùa. Nếu không phải ma vương quá mức dây rùa, ý chí lực quá cường, hắn đã sớm có thể chiếm cứ cái này thân hình, bài trừ phong ấn, tái hiện nhân gian. Lúc trước nếu lựa chọn những người khác, có lẽ liền không cần như vậy cố sức, thực dễ dàng liền có thể khống chế. Chính là hắn cố tình lựa chọn khó nhất thu phục ma vương, một cái đã có thể đem linh lực cùng ma lực cùng tồn tại, sáng tạo kỳ tích người. Nếu ngươi từ bỏ dãy rùa, bộ tọa có thể buông tha mặt khác ma tộc, nếu không so đem san bằng ma giới. Diêm Lịch Hành lấy tương đồng phương tức hồi phục ma quân, không muốn thỏa hiệp. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới sớm. Diêm Lịch Hành, ngươi thật sự cho rằng Bổn quân không làm gì được ngươi sao? Ít nói vô nghĩa, có cái chiêu gì ngươi liền cứ việc dùng ra tới. Hừ, ngươi hiện tại liền kiêu ngạo đi, qua không bao lâu, Bổn quân nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không phải nhất để ý thế như sao? Gần nhất lại nhiều một cái bảo bối nữ nhi đúng không? Ta sẽ làm ngươi trơ mắt mà nhìn bọn họ ở trong địa ngục chịu tra tấn, bọn họ chịu tra tấn, ngươi sẽ cảm thấy tra so tấn chính mình còn muốn khổ, đúng không? Đích sát như thế, ở bổn tọa trong lòng, bọn họ so bổn tọa mệnh còn muốn quan trọng, cho nên bổn tọa không dung đến bọn họ chịu nửa điểm thương tổn. Vì thế, bổn tọa tuyệt không sẽ làm ngươi ra tới, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, bổn tọa cũng không tiếc. Nói đến dễ dàng, thật muốn làm lên đã có thể khó khăn. Bùn quân có lẽ hiện tại còn không thể chân chính khống chế ngươi, nhưng giả lấy thời gian, ngươi tất là bùn quân khống chế ở trong tay con rối, đến lúc đó đã có thể không phải ngươi định đoạt.